chỉ có chút ít một chút đạo sĩ khi dọn dẹp c ả n h khô lá rụng hai ba mươi tên đệ tử đang luyện kiếm vương việt ánh mắt phức tạp lắc đầu thở dài không làm kinh động bọn hắn lặng lẽ chui vào tại chính mình đã từng dạo qua địa phương lục soát một lần không có phát hiện gần đây dương quá từng lưu lại dấu vết có lẽ hắn hôm nay đã là hơn trăm tuổi tuổi chỉ sợ sớm đã chết rồi bất chi bất giác một đường đi qua cái này trung nam sơn lại là đến rồi hoạt tử nhân mộ địa phương vương việt tại hoạt tử nhân mộ trước dần dần dừng bước lại n g ư n g chân vật đ ổ i sao rời thương hải tăng điện vương việt trong mắt xuất thần không khỏi nhớ tới trong thần đ i ê u một màn tại trong cổ mộ một màn mạo như thiên tiên băng tuyết thần cơ tiểu long nữ chỉ là trông thấy một chút ngày xưa tình cảnh nhớ lại mà thôi vương việt có chút tâm huyết dâm trào muốn đi vào nhìn một cái mở hoạt tử nhân mộ đại môn dù sao chốt mở hắn vẫn nhớ ở chỗ nào cơ quan v ă n g lên đại môn ken kết mở ra tựa hồ rất nhiều không có mở ra tình cảnh bên trong vẫn như cũ như lúc ban đầu ấn tượng bước nhanh cướp đi vào đại môn lại lần nữa đóng lại bên trong hết thảy tựa hồ giống như trong ấn tượng chưa từng thay đổi những cơ quan kia hôm nay vương việt là không sợ chút nào tùy tiện có thể tránh khỏi đến hướng chỗ sâu bước đi cổ mộ chỗ sâu một gian mật thất n g ồ i một cái dần dần già đi lão nhân tóc trắng làn da hơi khô s ẹ p nhìn kỳ diện mạo lờ mờ có thể nhìn ra ngày xưa hắn tuấn lãng bất phàm tướng mạo phong lưu phong khoáng n g ồ i ở chỗ đó một cái giường nhỏ bên trên nhìn trước mắt một bức tranh quyển phía trên vẽ lấy một vị mạo như thiên tiên nữ tử dùng có chút nhăn vắn tay vớt ve thần sắc ôn nhu nếu là vương việt ở đây nhất định có thể biết vẽ lên là tiểu lòng nữ không thể n i ngờ cửa đá mở rộng một cái thanh lệ thoát t ụ dung mạo mỹ lệ nữ tử tiến đến không đến chừng hai mươi một thân áo vàng hai đầu lông mày có chút tiểu long nữ cái chủng loại kia thanh lanh chi ý cha có người xông vào cổ mộ những cơ quan kia đều ngăn không được đã hướng tới nơi này làm sao bây giờ áo vàng thiếu nữ đối lão nhân tóc trắng nói ra cha tựa hồ cái kia lão nhân tóc trắng không có nghe được áo vàng thiếu nữ có chút tức giận nói lúc này lão nhân tóc trắng rốt cục có phản ứng khẽ n g ẩ g đầu lên nhìn lấy áo vàng thiếu nữ nói có người xông tới sao cổ mộ đã phong bế rất nhiều năm đều nhanh bị q u y lãng như thế nào còn có người tới cổ mộ phong b có năm sáu mươi năm hôm nay làm sao có cao thủ sông tới cách vách toàn chân giáo triệt để xuống dốc hôm nay trên giang hồ biết cổ mộ c ự c ít lại không biết phải chăng là bước lên đánh bước lên tiến đụng vào tới hơi suy nghĩ một chút lao nhân tóc trắng đứng d ậ y dáng người thẳng tắp nhìn lên trên giống như trung niên nhân cũng không cái gì khác biệt đối áo vàng thiếu nữ mở miệng đi ra xem một chút hai người cùng đi ra m ậ t thất lúc này vương việt đã từ nhiều trong cơ quan con con quấn vòng vào đến bên trong hắn phát giác cổ mộ bên trong thực sự còn có người tại ở lại không phải là tiểu long nữ không chết vẫn là hắn mới thu đồ đệ vương việt xuyên qua một cái cửa đá đi qua một đầu hành lang mơ h ồ nghe được phía trước có chút động tĩnh hiu một đoàn mảnh như lông tóc kim trâm ám khí đối diện đánh tới nói ít có vài chục căn vương việt một chút nhìn thấy liền biết hiểu đây là phái cổ mộ ngọc phong kim trâm đối phó vậy võ lâm nhân sĩ vẫn được đối phó võ công cực cao người lại là uy lực giảm nhiều vương việt lấy tay vạch một cái một cỗ hồn nhiên chân khí lợn lờ đống nhiên vừa đưa ra đi những ngọc phong đó kim trâm lập tức toàn bộ xôn xao rơi xuống không hề có một chút hiệu quả Quả nhiên, có cuộc nhiên, của phái đời có của cổ một sống ở này, chính là không ở là b i ế là ai. bên này vương、việt、tiện trấn những ngọc phong đó kim châm, áo vàng thiếu nữ biến không ngờ được người tới võ công cao như thế. Vũ ngọc của nàng dụng không bên, tay Việt võ vũ được khai kim thiếu tới kim thế, một chút tác cao của châm, châm sắc, có. áo đó đều Một lão nhân tóc trắng đồng dạng ánh mắt ngưng lại hắn cũng không còn ngờ tới người này võ công độ cao chỉ sợ là đương thời nhất đ ẳ n g cao thủ tại hạ vương việt hôm nay đến phái cổ mộ cũng không h ắ c ý chỉ là nhớ lại cố nhân còn mời hiện thân gặp mặt một đạo hùng hậu sang s á n thanh â m lan truyền cổ mộ lão nhân tóc trắng nghe thấy về sau thân xác chấn động trong mắt con ngươi thích chặt hai tay đều có chút run r u dậy tựa hầu nghe gặp vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi áo vàng thiếu nữ hiển nhiên phát hiện ông già tóc trắng dị thường lúc này hỏi cha ngươi làm sao rồi lao nhân tóc trắng đưa tay b a i xuống nói không có việc gì không có việc gì áo vàng thiếu nữ có chút bận tâm cùng nghi hoặc nhìn hắn vừa rồi một bộ dáng không giống không có chuyện gì dán g vẻ ra ngoài nhìn một chút người tới nửa ngày lao nhân tóc trắng nói khẽ như vậy không tốt đâu n ư ơ n g nói thế giới bên ngoài cùng người đều rất nguy hiểm vạn nhất có lừa dối làm sao bây giờ áo vàng thiếu nữ nói ra không sợ cha ngươi mặc dù lão liễu nhưng khi đời có thể mạnh hơn ta người chỉ sợ không có lão nhân tóc trắng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang trên người tản mát ra một loại cực mạnh khí thế có thể nhìn ra năm đó hắn nhất định là cái cái thế anh hùng hai người đi sắp xuất hiện đi qua một cái chỗ rẽ cửa đá đối diện đụng phải vương việt lão nhân tóc trắng cùng vương việt đều là khẽ giật mình trông thấy đối phương phản ứng đầu tiên vương việt dẫn đầu hoàn hồn khoe miệng hiện ra vẻ khổ sở thần sắc phức tạp nói quá nhi một tiếng này kêu gọi cái lão nhân tóc trắng kia thể sát tinh thần chấn động trong mắt lệ nóng doanh t r ọ n g run rẩy nói ra sư phụ cái này hai tiếng kêu gọi chính muốn để một bên áo vàng thiếu nữ sợ ngây người tình huống như thế nào cha làm sao lại gọi cái lớn hơn mình kia không được bao nhiêu nam nhân gọi sư phụ quá hoang đường thật là ngươi quá nhi vương việt bước nhanh lược thần tới thời gian một cái nháy mắt tịu ra hiện tại lao nhân tóc trắng trước người lập tức than thở nói nghĩ không ra gặp lại lần nữa quá nhi đã già như vậy lao nhân tóc trắng chính là ngày xưa danh dương thiên hạ thần điêu đại hiệp dương quá bây giờ đã hơn trăm tuổi dần dần ra đi chỉ sợ qua không được bao lâu liền muốn qua đời ngược lại là sư phụ năm đó đi không t ử giã về sau bây giờ gặp nhau vẫn là bộ dáng như vậy tựa như vĩnh viễn không biết già đi dương quá cũng là ánh mắt phức tạp lại là cực kỳ hài lòng áo vàng thiếu nữ cũng phát giác cha tựa hồ từ sau khi nương chết liền không còn có như hôm nay như vậy hài lòng qua xem bọn họ giao lưu thanh niên áo trắng này nhìn lên trên không bằng cha anh tuấn gia hỏa có vẻ như thực sự là cha sư phụ nhưng là cha đều đã già như vậy hắn làm sao có thể vẫn là một bộ hơn hai mươi tuổi bộ dáng chẳng lẽ hắn là thần tiên có thể trường sinh bất lao bất tử giống như cha như vậy võ công tuyệt thế nội công hùng hậu vô cùng người đều sẽ già đi chết đi những thứ này thần quỷ mê tín thứ đồ thông thường nàng cảm thấy không lớn có thể tin áo vàng thiếu nữ nghĩ đi nghĩ lại bên hai nghe được một tiếng bản thân cha la lên tâm nhi nhanh đi chuẩn bị một chút thức ăn ta muốn cùng sư phụ k ề đầu gối nói chuyện lâu cuối cùng vương việt cùng dương quá liền cùng một chỗ tiến vào một gian t h ạ c h thất cái k i ế áo vàng thiếu nữ chân mày cao lại vẫn là đi chuẩn bị sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm bốn chiêu mộ dương quá hai người ngồi chung tại một gian trong thách thất ngồi đối diện nhau quá nhi ngươi tại sao lại ở đây trong cổ mộ còn có cô bé kia gọi ngươi làm cha năm đó đỉnh hoa sơn về sau vương việt liền rời đi thần điêu thế giới đến tiếp sau phát triển như thế nào vương việt là không biết dù sao rất nhiều thứ đều cho hắn cải biến đối với vương việt nghi vấn dương quá tự nhiên là muốn từng cái giải đáp chỉ thấy hắn cười cười sau đó nói năm đó đỉnh hoa sơn về sau quá nhi liền về tới lục gia trang vốn định ngẫu nhiên hành hiệp trượng nghĩa du lịch giang hồ cả đời này cứ như vậy đi qua nhưng mà mấy năm về sau có mông cổ quân đội tiến công toàn chân giáo quá nhi sau khi nghe nói liền cùng vô song ngoại tử cùng chính anh ngoại tử về toàn chân cứu viện làm sao cuối cùng mông cổ quân đội mạnh mẽ quá đáng còn có một số mông cổ mật tông cao thủ mọi người liều chết chống cự toàn chân ngũ tử mấy vị sư tổ đều là thương thế nghiêm trọng trong giáo đệ tử cũng là tử thương vô số có chút khó mà chống cự thời khác một đoàn như châu chấu vậy ong mật xuất hiện những mông cổ đó quân đội không có phòng bị bị ngủ đông toàn thân đau đớn khó nhịn lập tức một vị dung nhan tuyệt thế đẹp thắng thiên tiên bạch lý nữ tử xuất hiện đến đây trong ánh mắt của dương quá lộ ra một vòng thần quang trong đó bao hàm phức tạp tình cảm vương việt nhìn thấy không cần nghĩ cũng biết nữ tử kia chính là tiểu long nữ không thể nghi ngờ nữ tử áo trắng kia là tiểu long nữ à? vương việt mở miệng đúng nàng gọi tiểu long nữ ta gọi nàng long nhi dương quá thần sắc ôn hòa chậm rãi nói ra lần kia xuất hiện may mắn mà có nàng và những long mật đó đem mông cổ quân đội cùng mật tông cao thủ trọng thương nhưng là mọi người cơ hồ đều là bị thương bao quát long nhi may mã là đánh lui mông cổ quân đội cùng mật tông cao thủ ta bởi vì có huyền công mang theo thụ thương nhẹ nhất long nhi thương tương đối trọng ta liền thay nàng c h ữ a thương mới đầu nàng không chịu về sau cố chấp ta bất quá tận tình khuyên bảo hạ mới đáp ứng giúp nàng c h ữ a thương cũng tiến vào tòa này của mộ về sau từ từ tiếp xúc ta đối nàng có tình cảm lời nói của về sau đều là dương quá như thế nào cùng tiểu long nữ gặp nhau quen biết hiểu nhau yêu nhau như là các loại câu chuyện tình yêu bất quá không có nguyên tắc bên trong như vậy ly kỳ khúc c h ế t có lẽ là dương quá tự mang nhân vật chính hảo qua nguyên n g nhân tiểu long nữ khối này băng sơn chúng quy là bị hắn hòa tan từ đó dương quá chính là ẩn cư tại trong cổ mộ cái ù n g long nữ kia h ô n g t lục vô song cùng chính anh thậm chí quét tương mặc dù tâm hệ dương quá nhưng dương quá cuối cùng lựa chọn tiểu long nữ chỉ có thể nói các nàng yêu sai rồi người cả đời hạnh phúc không có rơi hoa rơi hữu ý nước c h ả y vô tình vương việt cũng không biết dương quá là thế nào nguyện ý là một m cái lao trạch nam cả đời tại cổ mộ bồi tiếp tiểu long nữ cả một đời có lẽ là hắn tuổi trẻ lúc trải qua nhiều lắm đối với giang hồ không phải là chẳng ghét cho nên c ũ n g không dành thế sự tiểu long nữ tâm ý tương hợp bọn hắn đi chung với nhau nguyên nhân có lẽ cũng có được một tầng ở bên trong về sau phát sinh sự tình liền giống như nguyên tắc lịch sử quỹ đạo không sai biệt lắm tương dương luân hãm tống triều d i ệ t quốc dương quá triệt để ẩn cư cổ mộ bồi tiểu long nữ vượt qua cả đời vương việt nghe hắn nói xong đã là hai ngày một đêm may mà hai người đều là công lực tinh tâm h người tập võ không có ảnh hưởng gì trong lúc đó áo vàng thiếu nữ tiến đến đưa chút ngọc phong tương hoa quả các loại thức ăn vương việt nhìn mặt mũi gặp nàng không hề giống dương quá cùng tiểu long nữ không khỏi hỏi dương quá nàng là hơn mười năm trước không biết người nào đặt ở cổ mộ cửa khi đó bất quá ba tuổi nhanh nói đến gần chết lại là quần áo đơn bạc lúc ấy long nhi còn chưa qua đời một ngày phát hiện nàng chúng ta gặp nàng đáng thương liền thu lưu hạ nàng tại cổ mộ nhận làm nghĩa nữ cũng tốt có người kế thừa cái này một thân bản sự thay chúng ta chăm sóc hậu sự dương quá vừa nói cái t i a áo vàng thiếu nữ lại là vào được cho bọn hắn đưa thức ă n rượu các ngươi thật đúng là có thể nói đều nói hai ngày một đêm chẳng lẽ sẽ không nghỉ ngơi một chút sao áo vàng thiếu nữ mở miệng nói nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái nàng tên gọi là gì vương việt dò hỏi dương liên tâm dương quá cười nói dương liên tâm vương việt nhấm nuốt mấy lần sau đó cười nói ha ha tên rất hay tên của ta đương nhiên được còn cần ngươi nói áo vàng thiếu nữ thầm nói p h ầ n n à y bản tính ngược lại là cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ rất giống quá nhi vương việt cũng không sinh khí cười to nói dương quá gặp vương việt không có tức giận cũng là cười cười không nói gì đúng rồi sư phụ chúng ta cũng không hiểu rõ năm đó ngươi là làm sao đột nhiên biến mất hẳn là ngươi là dương quá nghĩ đến sau hỏi vấn đề này hắn một mực không hiểu bây giờ nhìn thấy vương việt liền muốn nói lên nói chuyện mà lại năm đó vương việt tuổi còn trẻ liền đứng hàng ngũ tuyệt đứng đầu còn biết rất nhiều người khác không biết được sự tình kỳ lai lịch cũng rất thần bí vương việt không hiểu cười cười nói đã ngươi hỏi ta cũng không sợ nói cho ngươi ta không phải người của thế giới này nhưng là không phải là cái gì người trong chốn thần tiên chỉ chỉ trên trời tiếp tục nói ta đến từ thiên ngoại thế giới một cái hoàn toàn khác với nơi này thế giới vẫn tồn tại rất nhiều bất đồng từng cái thế giới giống như những tu đạo đó hỏi tiên tri người nói ba ngàn thế giới chỉ sợ cũng còn không chỉ lời nói này để dương quá sợ ngây người hắn không nghĩ tới vương việt thật đúng là không phải người của thế giới này suy tư một phen cũng là bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được vương việt hiểu được rất nhiều người khác không biết sự tình nói chuyện cũng có chút kỳ dị hơn nữa vĩnh viễn giống nhau không biết già yếu dạng này giống như thế nhân hiểu người trong trốn thần tiên chỉ sợ cũng không chuyện gì hai loại một bên nghe bọn hắn nói chuyện dương liên tâm càng khiếp sợ hơn nàng từ nhỏ không có nhận nhận qua những thứ này không hiểu được nhưng là vương việt đến từ thế giới k h á c chuyện nàng là chính thai nghe được tựa hồ tiếp nhận thế giới quan đều biến hóa vương việt còn đem một chút thần châu thế giới sự tình nói cùng dương quá nghe còn có thế giới hiện thực bao quát một chút xuyên việt thế giới trải qua lịch sử triều đại lại là nói một ngày một đêm dương quá cùng dương liên tâm cũng là lớn phóng đại kiến thức những thứ này hiếm lạ bách quái sự vật để bọn hắn một trận thổn thức nghĩ không ra chúng ta sinh hoạt thế giới bất quá là trong vũ trụ giọt nước trong biển cả thật đúng là hết ngồi đ ạ i giếng dương quá buồn vô cớ nói ra vương việt nghĩ nghĩ trong đầu một cái ý nghĩ bắt đầu sinh liền nói ra quá nhi ngươi có muốn hay không đi với ta thế giới khác xông xáo ta có thể mang người cùng đi nói thật đây là vương việt tại võ hiệp chiêu mộ hệ thống xuất hiện thời điểm liền có kế hoạch có thể chiêu mộ rất nhiều trải qua võ hiệp thế giới nhân vật dương quá tại lo nghĩ của hắn bên trong hiện tại gặp liền mở miệng hỏi thăm với hắn ta dương quá không nghĩ tới vương việt vậy mà đưa ra một cái như vậy thỉnh cầu hắn lúc đầu sớm đã quyết tâm mặc kệ nơi này giang hồ thế sự tiểu long nữ đã qua đời bản thân đã dần dần già đi có lòng muốn muốn đi theo vương việt tiền đến chỉ sợ cũng không được long nhi qua đời nhiều năm ta cũng không muốn hỏi đến thế tục hôm nay nghe đến mấy cái này mặc dù sinh lòng d ị động nhưng ta đã là tuổi như vậy chỉ sợ là hưu tâm vô lực dương quá thất vọng mất mát hắn đã hơn trăm tuổi tuổi so trương tam phong còn già hơn khí huyết suy bại còn nhờ vào đạo gia huyền công tâm h hậu tại cổ mộ không hỏi thế sự thường xuyên ăn cái t i ê n ngọc phong tương mới có thể sống đến tuổi như vậy nhưng là sợ là sống không được mấy năm đối với cái này vương việt lại là cười một tiếng nói chỉ cần n g ư ơ i m u ố n ta liền có thể để ngươi khôi phục thân thể trẻ trung có đầy đủ tinh lực s ô n g s á o từng cái thế giới như thế nào dương quá nói ra vấn đề võ hiệp chiêu mộ hệ thống có rất rõ ràng nhắc nhở vĩnh cửu chiêu mộ dưới tình huống có thể đem bị chiêu mộ thân thể của người cơ năng khôi phục lại trong cuộc đời nhất thời kỳ tuột cùng đây cũng là một cái có thể lợi dụng lỗi thủng quyền lợi bởi vậy dương quá nếu là đáp ứng vương việt t ì n h cầu như vậy hắn liền có thể đem người cơ năng khôi phục lại hắn trong cuộc đời nhất thời kỳ, cùng, cũng chính là tuổi thời kỳ đó thực sự dương quá trong mắt tinh quang hừng hực toàn thân ẩ n ẩ n toát ra một cỗ kinh người khí thế hồn nhiên không giống một cái hơn trăm tuổi l ã o nhân hơn trăm tuổi dương quá đợi khắp nơi cổ mộ mấy chục năm nhàm chán lúc liền luyện công một thân công lực sớm đã ngạo tuyệt đương thời thơm bất khả trác để vương việt đều có chút kinh hãi chính là dương liên tâm cũng là kinh hãi không hiểu ta làm sao lại lừa ngươi vương việt cười nói ngươi nếu bây giờ đáp ứng ta hiện tại liền có thể giúp ngươi đối với dương quá vĩnh cựu chiêu mộ vừa vặn một trăm võ hiệp điểm số vương việt sớm đã hỏi rõ mới bằng lòng nói cùng dương quá nghe không phải chỗ nào sẽ nói đi ra bất quá phần thưởng này võ hiệp điểm số nhiệm vụ tựa hồ tương đối khó vương việt vượt qua mấy cái thế giới cùng phó bản cũng mới tiếp vào một cái cũng chỉ có một trăm điểm tiếp nhận mời của ta ngươi chẳng những có thể theo ta cùng nhau đi đến những thế giới kia còn có thể trở lại cái thế giới này bởi vậy ngươi không cần lo lắng vương việt tiếp tục nói dương quá cũng đang muốn hỏi vấn đề này bất quá nghe được vương việt sau khi trả lời liền không có lo lắng lúc này cởi mở cười to gật đầu đáp ứng sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm Chương 05. cùng á i b sư phụ luận võ thật làm cho quá nhi hiểu ra trước kia không hiểu rõ lắm vài chỗ bây giờ lại đều có đầu mối dương quá một bộ có chỗ minh ngộ dáng vẻ h á n tại trong cổ mộ ẩn cư tuy nói qua mấy chục năm chỉ là nội lực tinh thâm không ít còn lại tu vi võ học ngược lại là không có gì tiến bộ vương việt đã du lịch rất nhiều võ hiệp thế giới kiến thức tu dưỡng cảnh giới các loại không dương quá có khả năng mới tới đối với hắn một chút võ học chướng ngại có thể đưa ra một chút tương đối có ích kiến giải tuy nói riêng mình võ đạo khác biệt nhưng là luôn có thể nhận một chút dẫn dắt võ đạo tu tới đằng sau phần lớn là t r ă m sông đổ về một biển ta bất quá là kinh lịch được nhiều kiến thức hơn nhiều mới có những thứ này kiến giải đ ặ p ở tiền nhân trên bờ vai tiến lên dù sao cũng so bản thân chẳng có mục đích tìm tòi phải tốt hơn nhiều vương việt cười nói nhưng là có lợi có hại dễ dàng nhận tiền nhân quan niệm kiến giải ảnh hưởng trói buộc có lẽ so những một mình đó tìm tòi người đi ra ngoài càng khó trong đó lấy hay bỏ xem người mà định ra tóm lại phải có một k h o a d ũ n g cảm tiến tới cầu đạo hướng võ c h i tâm hai người đối mặt mà ngồi thẳng thắn nói dương liên tâm lại là tại trước núi nhảy lên đi lại nhẹ nhàng nguyện chuyển vô câu vô thúc trên không trung huyện hóa ra mấy đạo bóng hình xinh đẹp mang theo một cỗ tiên nữ lâm trần ý vị nha đầu này loa toàn cựu ảnh hoành không na di luyện được không tệ cựu âm chân kinh xem ra toàn bộ thành thạo nắm giữ chỉ đợi công lực tinh thâm lắng động về sau ngày khác khẳng định không kém gì ngươi vương việt nhìn dương liên tâm thân ảnh lạnh nhạt cười nói.、Một、bên, Dương Một cười Quá đối ồ n dạng mừng g vui cười, đ với Vương Việt đánh giá cái ũ n lòng. Đúng g là hài rồi q u n h vì sao này g cùng tiểu Long Nữ ở chung, mấy chung năm, nhưng không có dòng、dối? Vương、Việt、cũng người không huống thường, Giáng ư như dưới ơ i Tiểu dõi? Việt quái, hai phải đại sinh. Đối với chục có có có cái Nữ năm, bọn tình bình nhất định rất thể hậu lẽ ở họ mấy vậy, kỳ ra dương quá thần sắc buồn bã thở dài nói thân thể của long nhi tại toàn chân chiến dịch bên trong bị một vị mật tông cao thủ đại thủ h ấn công phu thương tổn tới c á c bản vị kia mật tông cao thủ võ công không kém kim luân cho nên tại long nhi thân thể phục hồi như cũ sau vẫn lưu lại mầm bệnh không thích hợp sinh dù vương việt có chút bi hay trong đó bất đắc dĩ hắn cũng có nhận thấy n ă m đó giúp mình phái cổ mộ đánh lui lý mạc sầu cùng một đám giang hầu nhân sĩ cho nên khi đó toàn chân đại nạn tiểu long nữ mới có thể xuất thủ giúp đỡ mục đích là không muốn thiếu hạ toàn chân giáo nhân tình dù sao cổ mộ tổ sư cùng vương trùng dương ân đoán giữa hai phái người cũng biết cha vương tiền bối các ngươi đang nói cái gì làm sao một cỗ thương cảm bộ dáng chẳng biết lúc nào dương liên tâm đã tới hai người trước người tò mò nhìn qua hai người cảm giác bầu không khí có chút không đúng không có việc gì dương quá cùng vương việt đều là nói ra cái kia trình độ ăn ý để dương liên tâm cười khúc khích hai người cũng là tương vọng một chút lý giải ý tứ lẫn nhau đột nhiên vương việt hai lỗ t a i khẽ động tựa h ồ nghe được một chút thanh âm kỳ quái có người lại hướng nơi này đi tới ước chừng ba người hơn nữa võ công không kém chuyện gì xảy ra dương quá hiển nhiên phát giác được vương việt dị thường có người hướng cổ mộ tới bên này thân thủ còn không yếu vương việt nói như vậy đi xem một chút thế là ba người đều là k i n h thân lao đi ngược lại là muốn nhìn một u ố n nhìn m c vị tên Thông ăn mày mở miệng hỏi nhìn trên người của hắn túi còn là một bảy túi lệ tử thân phận tương đối cao cạnh bên một vị cũng là bảy túi lệ tử mà hắn phía trước vị kia nghe hắn nói càng là hôm nay cái bang trường lão địa vị rất cao hai người các ngươi đừng muốn nói vậy đợi chút nữa tuyệt đối không thể h ầ ngôn loạn ngữ chúng ta muốn đi bái kiến một vị trong võ lâm đại nhân vật cái cái bang kia trưởng lão nhắc nhở nói cái bang trưởng lão huy nghiêm hai cái đệ tử cái bang đều trầm mặc không nói theo sát hắn đi vào cổ mộ trước cái bang trưởng lão ra hiệu ba người đồng thời không người cái cái bang kia trưởng lão la lớn cái bang cựu đại trưởng lão lại tiến khấu kiến dương tiền bối có chuyện quan trọng bầm báo cách đó không xa vương việt dương quá cùng dương liên tâm ba người xuất hiện hướng cổ mộ đi đến tự nhiên để cái bang ba người thấy được lại trưởng lão nguyên lai là ngươi hiển nhiên dương quá nhận biết cái này gọi lại vào cái bang cựu đại trưởng lão cùng người trong cái bang chỉ sợ vẫn luôn có liên hệ vương việt hơi suy nghĩ một chút l i ề n biết đại khái trong đó muôn đạo năm đó tương dương thất thủ quách tính hoàng dung chắc là đem cái bang giao cho dương quá thay phụ tá không cho cái bang truyền thừa xuống dốc cái này cũng có thể giải thích vì sao bang chủ cái bang sau khi s ử hỏa lòng chết người của cái bang tìm được áo vàng nữ tử cũng ngay tại lúc này dương liên tâm thu dưỡng sử h ư n g thạch cuối cùng đem cái bang phản loạn gian tế diệt trừ để cho nàng ngồi lên bang chủ cái bang chi vị lại tiến hiển nhiên có chút kinh ngạc người này mỉ ngoan quen nghe khẩu khí của hắn giống như trong ấn tượng vị kia rất tương tự ngươi là lại trưởng l ã o không phải thường xuyên đến cổ mộ đưa tin tức sao ta chính là dương quá dương quá mở miệng nói lần này quả thực để lại tiếng kinh trụ nói đùa cái gì dương quá dương đại hiệp đã có trăm tuổi tuổi sớm đã là tóc bạc hoa dâm l ã o nhân thế nào lại là trước mắt cái này cao lớn thanh niên thân ảnh đợi dương quá giải thích một phen về sau lại t i ế n vừa rồi tin tưởng vẫn như cũng một bộ kinh hãi không rõ bộ dáng lần này tới tim ta cái bang thế nhưng là chuyện gì xảy ra dương quá hỏi lại tiến gật đầu nói đúng vậy một năm trước đồ long đao một lần nữa hiện thế tương truyền bị một tên áo trắng nam tử đ o ạ t được đã qua một năm lại làm ai danh nhận tích người trong cái bang cũng không dễ tìm s ử bang chủ bởi vì hai tay tê liệt bốn phía tìm ý nghĩa ma giáo yêu nhân càng là dục dịch chuyện trong bang có chút tập l o ạ n muốn tỉnh giáo cho tới nay từ tương dương l u ô n h a m về sau trong cái bang sau lưng của thực tế người cầm lái chính là dương quá có chút chuyện trọng đại cần phải đều sẽ thông chi dương quá biết bất quá đều là cùng bang chủ sử gia nhất mạch cực kỳ gần gũi cái bang thế lực phần lớn là không biết dương quá tồn tại ngay cả hôm nay hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp đều là tại dương quá bảy mưu tính kế truyền thụ cho hàng long thập bát trưởng chuyển công trưởng lão cũng đã biết đả cầu đồng pháp thì là ban chủ thân truyền bất quá tương dương luân hãm về sau hàng long thập bát trưởng dần dần thất truyền khá nhiều chỉ còn lại mười hai trưởng truyền lưu thế gian bất quá bên trong ỷ thiên kiếm đã có hoàn chỉnh hàng long thập bát trưởng tinh yếu đồ long đao lại xuất hiện dương quá cũng là kinh ngạc cá nhân đồ long đao bên trong cất dấu riêng lớn bí mật bên trong có nhạc vũ mục lưu chuyển xuống vũ mục di thư dương quá đáp ứng q u á c h tính hoàng dung trợ giúp bọn hắn tìm một vị hữu dũng hữu như minh quân nhân tuyển đến lúc đó đem vũ mục di thư giao cho hắn nghỉ ngơi dưỡng sức đóng quân mặn ngựa khôi phục đại hắn non sông đem ông c h u nguyên triều đ u ổ i đi ra nhưng là năm đó tương dương một trận chiến về sau quách phá lỗ chế i n tử đồ long đao thất lạc trong lúc đó hắn đã từng ra ngoài đi tìm lại không có tìm được không nghĩ tới một năm trước lại xuất hiện kỳ thật hắn không biết đồ long đao bây giờ ngay tại vương việt trong càn quân giới chuyện này không nhắc lên vương việt đều kém chút quên đi các ngươi nói đồ long đao thế nhưng là thanh này trong chấp đoán g vương việt trong tay xuất hiện một cái ô trầm trầm đơn đao chính là lúc trước đoạt được đồ long đao đám người vừa thấy đều là ngạc nhiên nhìn qua vương việt nguyên lai、like、cái đoạt được kia đồ long đao người chính là h ắ n sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương s á tái xuất giang hồ nửa ngày sau trong cổ mộ vương việt dương quá hai người ngồi vây quanh trước mặt để đó một cái đồ long đao cái kia cái bang trưởng l ã o ba người đã rời đi sư phụ nguyên lai、like、đồ long đao rơi vào tay của ngươi nhìn qua trước mắt đồ long đao dương quá lấy tay cầm lấy nhẹ khẽ vớt vớt đồ long đao là từ hắn huyền thiết trọng kiếm chế tạo cùng hắn rất nhiều tuyến nguyện xem như có chút tình cảm ta cũng là may mắn đụng phải thuận tay liền vật lại miễn cho bị người hữu tâm lợi dụng làm hại trong chúng ta nguyên võ lâm nhân sĩ tự giết lẫn nhau vương việt chậm rãi đứng dậy chậm rãi nói ra người hữu tâm lợi dụng ý của sư phụ là dương quá thiên sinh thông minh rất nhanh nghĩ tới một chút dấu vết để lại vội vàng hướng vương việt xác nhận hắn cũng t ừ vương việt nơi đó biết thân phận của mình dương gia tướng hậu nhân thân yêu hiệp lữ nhân vật chính cứ việc những thứ này rất là hoang đường b ọ năm hắn những sách nhân như thế chân thực nhưng thể nhiều thế tình, pháp thích thế không tình nhiều nhiều này bên trong nào tồn Vương xuyên cũng trên này nữa. n giới giải giới sự sự có được, là biết vật tại, Việt rất rất vô qua đó tương dương thành phá đi về sau quách phá lô mang đi đồ long đao quách tương lấy đi ỷ thiên kiếm về sau quách phá lô chết tại mông cổ quân đội trong tay đồ long đao xác định vững chắc cũng rơi vào người mông cổ trong tay vương việt xoay người sang chỗ khác tiếp tục nói một số năm sau đồ long đao hiện thân lần nữa trung thổ nương theo lấy võ lâm trí tôn bảo đao đồ long hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo m ư ơ i sáu tự lưu truyền ngươi tưởng tượng một chút mông cổ nguyên triều âm hiểm dụng tâm h i ệ n nhiên là muốn ta trung thổ võ lâm nhân sĩ vì tranh đoạt cái này đổ lòng đào tự giết lẫn nhau suy yếu chúng ta trung thổ võ lâm thực lực dù sao những năm gần đây bao giờ cũng đều có người tống tại phản kháng nguyên triều thống trị mà chúng ta trung thổ võ lâm là uy hiếp lớn nhất một cấu người tống thế lực năng nhân dị sĩ đông đảo bọn hắn liền thiết hạ dạng này quỷ kế coi là thật âm hiểm rất g à o hoạt vương việt mấy lời nói cũng không phải lung tung nói ra được nghiêm túc đọc cẩn thận cân nhắc qua ỷ thiên đổ lòng ký người để biết toàn bộ nội dung cốt truyện ngay từ đầu liền do đ ổ long đao nghĩa rộng ra liên tiếp giang hồ thế lực tranh đoạt cùng nhau giết sau lưng đều có nguyên triều nhữ dương vương phủ thế lực c á i bóng sau đó sát hại bắt lục đại phái người các loại không một không vạch trần ra nguyên triều thế lực lòng lan g giả thú dương quá nghe xong về sau thì mỹ nghĩ lại cũng là bừng tỉnh đại ngộ lại từ vương việt chính miệng nói ra chuyện này chỉ sợ thực sự là như thế từ vừa mới bắt đầu chính là một cái âm h ư u kinh thiên cũng may m à vương việt xuất hiện làm rối loạn n g ô n g cầu nguyên triều kế hoạch cũng chính là nhữ dương vương phủ kế hoạch xem ra chúng ta cũng là thời điểm trọng xuất giang hồ cái này như dương vương phủ âm mưu quý kế chúng ta không đi đảo một chút loạn chỉ sợ nói không đi vương việt mở miệng cười nói đồng thời cũng nhìn lấy dương quá ngày xưa thần điêu đại hiệp giống như vi sư cùng đi cứu vớt thế giới như thế nào lời nói này đương nhiên là có chút nhạo báng uy tứ nhưng là mấy chục năm trước thần điêu đại hiệp dương quá tái hiện giang hồ hơn nữa còn là một bộ ba mươi mấy tuổi bộ dáng không thể nghi ngờ sẽ để cho toàn bộ giang hồ kinh ngạc đến ngây người chính là trương tam phong chỉ sợ cũng bình tĩnh không được nói tỉ mỉ bắt đầu vương việt còn truyền thụ qua hắn tiên tiên công đâu cũng coi như hắn thụ nghiệp tân sư ha ha sư phụ nói chuyện như vậy lại là rêu cợt quá nhi sư phụ đoạt được trung thần thông danh hào mông ca cũng chết tại sư phụ trong tay muốn nói đại hiệp sư phụ là hoàn toàn xứng đáng dương quá cười ha ha một tiếng nói như vậy đại hiệp vương việt nhấm nuốt hai chữ lại là l ắ t đầu đại hiệp hai chữ ta là không gọi được hiệp chi đại giả vì nước vì dân chỉ có nhân vật như quyết tính mới tính là chân chính đại hiệp ta bất quá là truy cầu võ đạo một cái hành giả thôi đại đạo vô ngẩn hành giả vô cương vương việt không cho là mình là cái gì hiệp cái này lương đeo quá mệt mỏi Không không không phù hợp hắn lý niệm, hắn chỉ làm hắn cho rằng chuyện nên làm. Quá nhi, thanh chục niệm, rằng nên này đổ long đao ngươi cần, liền ngươi cầm đi. Vương việt mở miệng nói. Dương quá lắp đầu, không cần, mấy chục năm dùng lắp lý làm làm. đi. Việt cầm mở mấy đao Quá quá đầu, qua, ta đồ đã b ì n long h khí, đồ đao v ớ i ta c ũ này g dùng không quen, sư phụ vẫn phụ sư l cất Bực kỹ đi. n à thiên hạ võ lâm cố gắng bảo đao tại vương việt cùng dương quá hai người mà nói cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ chính là dương quá những thời giờ này cùng vương việt ngồi luật võ cũng bước vào cảnh giới tông sư cánh cửa võ công đột nhiên tăng mạnh không thể không nói hắn thân là nhân vật chính thiên tư thông minh nội tính siêu tuyệt ngay cả vương việt cũng không dễ phỏng đoán dương quá sâu cạn hắn chỉ là thụ một phương thiên địa có hạn có vương việt cái này máy gian lận người bình thường dương quá về sau trở thành đại tông sư cũng không kỳ lạ cũng tốt vương việt đem đồ long đao thu nhập trong càn không i ớ i cái này đồ vật hắn cũng nói cho dương quá cũng không kinh ngạc hôm sau vương việt cùng dương quá cùng nhau rời đi cổ mộ dương liên tâm liền để hắn tạm thời lưu ở nơi đây hoặc là đến đào hoa đảo đi dương quá cùng đào hoa đảo cũng còn có điều liên hệ nếu là dương liên tâm một người nhàm chán nhưng để nàng đi đào hoa đảo quá nhi cái kia thần yêu đâu làm sao không thấy nó bồi tiếp ngươi vương việt hiện tại vừa nghĩ đến dương quá bên người thân i ê u tới đây về sau liền chưa từng nhìn thấy ta đã để nó rời đi không cần bồi tiếp ta cô đọc sống quãng đời còn lại tại cổ mộ bên trong chắc hẳn về tới đ ộ c cô tiền bối kiếm trùng dương quá nói ra thân i ê u không có chỗ có thể đi ngoại trừ tại dương quá bên người chính là về kiếm trùng qua mấy thập niên cũng liền không cần quáy giày nữa nó để nó hầu ở đ ộ c cô tiền bối kiếm trùng bên trong cũng coi là một cái kết quả tốt vương việt cũng không cưỡng cầu dương quá nêu không đi tìm vậy liền hai người bọn họ xông xáo giang hồ cũng không còn sự tình lấy võ công của bọn hắn tại đương thời chỉ sợ ngoại trừ trương tam phong đều có thể còn lại không sợ hai người xuống núi không lâu liền gặp được đệ tử cái bang báo tin thiên ư n g giáo thần quyên môn hải sa phái c ự kinh băng người đang vương bản sơn tổ chức dương đao lập huy đại hội thuộc về cái này đồ long đao vì ai tất cả đây là đệ tử cái bang tin tức về do thăm còn chưa chuyển ra giang hồ đồ long đao không phải tại sư phụ trong tay sao chả thế nào sẽ có một cái xuất hiện ở vương bản sơn dương quá nghi vấn hỏi vương việt trầm tư một hồi trong đó sự tình hắn cũng không biết hắn thanh này đồ long đao nhất định là thực sự như vậy xuất hiện ở trên vương bàn sơn cái thanh kia chính là giả chỉ sợ nhữ dương vương phủ cũng biết đồ long đao bị người đ o ạ t được tan biến tại giang hồ cái này lại phá hủy kế hoạch của bọn hắn bởi vậy giả tạo ra một cái giả đồ long đao hảo triển khai tiếp tục kế hoạch của bọn hắn vương bàn sơn xuất hiện cái thanh kia là giả dương quá mở miệng vương việt gật đầu giả đồ long đao bọn hắn khinh thường đến đó nhìn vương việt đề nghị đi một chuyến nhữ dương vương phủ nhìn có thể hay không điều tra một chút âm mưu của bọn hắn lại từ bên trong phá hư để kế hoạch của hắn ngâm nước nóng không ngờ lúc này đến chậm địa lệnh nhiệm vụ xuất hiện hủy d i ệ t nguyên triều trợ giúp chu nguyên trương thành lập minh triều nhiệm vụ ban thưởng một trăm điểm võ hiệp điểm số thiên hạ đệ nhất nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên đ ị a quay ban thưởng hai lần nhiệm vụ hạn chế thời gian ba mươi năm vương việt không khỏi đĩu m ô i cái này địa lệnh thời gian quan niệm thực không được tốt lắm đều tới ủy tiên thế giới hơn một năm mới cho nhiệm vụ hơn nữa còn có thời gian hạn chế dù sao đến bây giờ vương việt còn không cách nào khống chế khối này thần dị lệnh bài hết thể đều từ nó tự chủ khống chế bất quá nhiệm vụ này độ khó không lớn cũng không nhỏ hôm nay nguyên triều đã đến thời kỳ cuối khắp nơi bắt đầu có chính nghĩa chi sĩ cầm vũ khí nổi dậy phản kháng nguyên triều thống trị minh giáo nghĩa quân xem như một cô lớn nhất phản nguyên thế lực phải ra tốc nó hủy diệt có vương việt chặn ngang một ước chắc là không có vấn đề bất quá bây giờ chu nguyên t r ư ờ n g chỉ sợ vẫn là một cái tên ăn mày tối đa cũng liền lăn lộn đến minh giáo một cái nho nhỏ đàn chủ tại phản nguyên tiền tuyến chống lại sắp xếp n h ữ dương vương phụ sự tình về sau bước kế tiếp liền muốn thượng minh giáo nhìn xem vương việt lại như thế này tính toán giúp chu nguyên trương g i a hòa này nhanh chóng lật đổ nguyên t r i ề u thống trị thành lập tân triều thay mặt cái này một trăm điểm võ hiệp điểm số hắn là nhất định phải cầm tới tay sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương bảy ban đêm xông vào vương phủ nhữ dương vương phủ ở vào phần lớn biên giới tây nam nơi này dưới cờ tây vực kim cương môn phiên tăng đông đảo còn có rất nhiều vương phủ hảo thủ tùy tiện một người trên giang hồ cũng là nhị lữ cao thủ đúng như đầm rồng hang hồ vương việt cúng dương quá tại không xa bên ngoài tiểu quán chờ đến ban đêm địa phương tốt là sòng sự tỉnh hoàng hôn đen kịt vương việt cùng dương quá nhìn nhau có thể bắt đầu độc thủ ban đêm nữ h dương vương phủ ánh lửa tươi sáng đề phòng s â m nghiêm bên ngoài tất cả đều là mông cổ võ sĩ thủ vệ tuần tra thỉnh thoảng có phiên tăng cùng cái khác hảo thủ cảnh giới tìm nữ h dương vương ở tại xem hắn đang l ư u đồ thứ gì vương việt cùng dương quá đều là như thế ẩn vào trong bóng đêm âm thầm quật ngã một cái võ sĩ ép hỏi nữ dương vương ở tại may mà một phen gõ về sau cuối cùng là bước hỏi lên hai người thẳng hướng mục đích mà đi vương phủ hậu viện phòng lớn trong phòng thông hỏa sáng tỏ ngoài cửa mấy cái phiên tăng hảo thủ thủ vệ vương việt cùng dương quá càng đến một cái hành lang gấp khúc gấp chết dần dần nhìn lấy mục đích chính là nơi đây trong phòng những dương vương đang ngồi trên đó hai bên là một chút dưới quyền tướng lĩnh những dương vương sau lưng là hai cái chừng năm mươi tuổi niên kỷ mũi cao sâu mục đích tây v ự c người vương ra hiện nay trung nguyên các nơi đều có người tống khởi nghĩa khởi nghĩa uy hiếp ta nguyên triều thống trị hơn nữa kho mà đề phòng để cho chúng ta đau đầu cực kỳ nhất là trung nguyên trong võ lâm minh giáo thế lực dưới cờ các nơi ngũ kỳ phân đả phân đàn mấy người đau đầu nhất đặc biệt hồng cân quân tối thẩm ta nguyên triều một chút đường biên đều có chút c h i chỉ không nổi cái khác một chút trung nguyên môn phái võ lâm bang hội đã ở ngoài sáng âm thầm cùng ta nguyên triều đối nghịch kéo dài như thế e sợ cho đối với ta nguyên triều lập quốc không ổn những dương vương t ò a hạ một chút tướng lĩnh bắt đầu tố khổ b và báo các nơi phát sinh chiến sự thật tình không biết trên mái hiên vương việt cùng dương quá sớm đã ẩn nút nghe lén lấy bọn hắn hội nghị nghe nửa ngày n h ữ dương vương sắc mặt cũng không dễ nhìn hiện tại mỗi lần hội nghị đều là những thứ này đau đầu đến sự tình đồng thời càng ngày càng nhiều hắn khoát tay chặt lại những tướng lanh kia lập tức nhắm lại khẩu mắt nhìn hướng hắn không nói lời nào ta mông cổ nguyên triệu thống trị trung nguyên nhiều năm gần đây một chút nam man dân đen muốn lật đổ thống trị càng ngày càng nghiêm trọng nhất định phải toàn bộ c h ấ n áp xử tử nhất là những giang hồ đó võ lâm nhân sĩ mặc dù phần lớn không phản kháng ta mông cổ nguyên triệu thống trị nhưng cũng là một cô ẩn bên trong uy hiếp thật lớn không thể phủ nhận người hán bên trong năng nhân dị sĩ đông đảo võ công cao cường hạng người thường có hiện thân ta đã triển khai âm thầm kế hoạch phân hóa trừ khử trung nguyên võ lâm thực lực âm thầm thu nạp rất nhiều hảo thủ chỉ đợi một cái thời cơ tốt liền có thể một lưới bắt hết bọn họ nghe đến đó vương việt cùng dương quá đều là giật mình cái này nhữ dương vương quả nhiên bụng dạ cực sâu âm hiểm độc ác như thế đã sớm bố trí xuống bực này kế hoạch vương việt nghĩ nghĩ sao không nhân cơ hội này đem nhữ dương vương xử lý xong hết mọi chuyện cũng coi như trọng tỏa nguyên triều một đại lực cánh tay quá nhi không bằng nhân cơ hội này đem cái kia nhữ dương vương giết kế hoạch của hắn liền khó có thể áp dụng xuống dưới vương việt đề nghị ta cho rằng không ổn dương quá nói ra sư phụ chỗ ỉ lại chính là biết rõ nội dung cốt truyện nếu là tùy ý cả i biến chỉ sợ cũng không dễ đến tiếp sau phát triển sẽ như thế nào thêm ra rất nhiều biến số chỉ sợ càng không tốt xử lý vẫn là cẩn thận châm trước một phen lại tính toán sau vương việt nghĩ nghĩ xử lý n h ư dương vương chỉ sợ nguyên triều triều đình biết triệt để tức giận đại quân áp cảnh khi đó trung nguyên võ lâm nhân sĩ từng cái tuy có chút võ công nhưng ở đại quân trước mặt khẳng định ngăn cản không nổi chỉ sợ kết quả thảm hại hơn thật đúng là muốn bàn bạc k ỹ hơn hai người ngây người một lúc công phu không có chú ý tới bầu trời lại có đại điêu bay qua tại vương việt cùng dương quá đỉnh đầu xoay quanh phát ra trận trận lệ minh trong phòng n h ữ dương vương bọn người tổ chức vào hội nghị nghe phía bên ngoài thanh âm biến s á c hiển nhiên phát hiện địch nhân s ầ m l ớ n không tốt vương việt cùng dương quá cũng giống như thế cố lấy phía dưới ngược lại là quên trên trời sẽ có điều tuần tra cái này nữ h dương vương thật đúng là rất cẩn thận bị phát hiện vậy liền rết ra ngoài tốt giết nhiều chút nữ h dương vương phủ cao thủ cũng có thể suy yếu thực lực của bọn hắn vương việt cùng dương quá nhảy xuống rơi vào trước nhà từng cái còn lại địa phương đã có p i ê n tăng cùng thị vệ vào tới từng hàng cung tiến thủ chuẩn bị nhắm ngay vương việt cùng dương quá hai người hai người một trước một sau trường lực quân quận công lực đệ tụ hai ba trượng phạm vi đều là kính phong khuấy động đầy trời đánh tới mũi tên đều bị đ ẩ y ra có chút càng là về đỡ trở về đem những tên kia bắn giết nhữ dương vương mấy người cũng ra ngoài phòng trông thấy hai bóng người tại một đám phiên tăng và hảo thủ bên trong đột nhiên tới p h ó n g đi không người có thể ngăn không khỏi sắc mặt tâm trầm dám ban đêm xông vào nhữ dương vương phủ bọn này nam man người coi là thật không biết sống chết huyền minh nhị lão xuất thủ đem bọn hắn cầm xuống nhữ dương vương đối sau lưng hai người quát đúng vương ra nguyên lai một mực giống như sau lưng nhữ dương vương hai tên ra hỏa chính là huyền minh nhị lão lúc này bọn hắn túi người hành lễ liền chui vào trong vòng đây phụng mệnh đuổi bắt vương việt cùng dương quá hai người nhữ dương vương phủ bên trong không ngừng có võ sĩ chạy đến nơi đây không thiếu một chút võ công cao cường tây vực cao thủ vương việt cùng dương quá trước sau trùng sát khí thế k i n h người như vào chỗ không người đến nay không có người nào có thể ngăn cản thế công của bọn hắn phần lớn đều là một chiêu cột ngã đột nhiên sau lưng đột nhiên cảm thấy nguy hiểm một cô âm hẳn vô cùng trưởng lực thẳng đến hậu tâm lại có cao thủ âm thầm ra tay muốn đối bọn hắn một k í c h trọng thương vương việt thể nội công lực t ề tụ tuôn ra một cỗ thuần dương chi lực trở tay vô r a đối phó bực này âm hàn vô cùng trường lực liền muốn lấy thuần dương khắc chế hiệu quả nổi bật dương quá cũng giống như thế vương việt dạy cho hắn tử dương huyền công sớm đã đại thành công lực sớm đã tự thành nhất hệ thể nội thuần dương chân khí hùng hậu vô cùng trở tay một trường oanh ra bốn trường tương đối không ra một lát là lấy vương việt cùng dương quá thắng được mấy bậc đem đánh lén hai người đánh lui cỗ âm hàn hết sức trường lực bị thể nội thuần dương công lực trừ khử hầu như không còn huyền minh nhị lão liền lùi lại hai bước thần s ắ c trên mặt giật mình hai người này võ công độ cao đón đỡ bọn hắn một cái huyền minh thần trưởng nếu mảy may vô sự còn chiếm t h ư ợ n g p h o n g ngược lại đánh lùi bọn họ nói như vậy hai người này võ công chỉ sợ còn ở bên trên bọn họ biết gặp phải cương địch phải cẩn thận đối phó huyền minh nhị lão lộc t r ư ở n g khách cùng hạc bút ông sắc mặt nghiêm túc bước chân một điểm vận khởi huyền minh chân khí lần thứ hai vung ra t hướng vương việt cùng dương quá hai người đánh tới sư phụ hai người này chỉ sợ sẽ là n h ữ dương vương phủ cao thủ mạnh nhất huyền minh nhị lão cái kêu huyền minh thần trưởng thoạt nhìn thật không lại dương quá nói với vương việt huyền minh nhị lao huyền minh thần trưởng cho nên đại thành cố âm hàn huyền minh c h â n khí tại ủ t h i ê n bên trong c h ỉ có cựu dương thần công có thể hóa giải rất nhiều trên giang hồ nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ dù sao cùng huyền minh nhị lao giao thủ qua người đều đối bọn hắn huyền minh thần trưởng kiêng rẽ không thôi tuyệt không phải là hư danh vương việt cảm giác t ạ lanh thiền hàn băng thần trưởng cùng huyền minh thần trưởng so sánh cũng kém hơn không ít kết nối ba trường vương việt cùng dương quá đều là rất dễ dàng trong cơ thể của bọn họ đều có t h u ầ dương công lực hộ thể lại so với huyền minh nhị lao huyền minh trân khí còn muốn thâm hậu hai người bọn họ huyền minh thần trưởng đối phó vương việt cùng dương quá lại là đụng phải khắc tinh lộ ra không có tác dụng gì các ngươi chính là huyền minh nhị lao đi vương việt cười cùng bọn hắn đối trưởng nhẹ nhõm lạnh nhạt huyền minh thần trưởng uy lực không tệ bất quá đối với chúng ta nhưng không có tác dụng đối mặt vương việt phách lối khẩu khí huyền minh nhị lao hiển nhiên tức giận không thôi bọn hắn thành danh mấy chục năm từ võ công có thành tựu đến nay người nào dám cùng bọn họ nói như vậy huyền minh thần trưởng càng làm mọi việc đều thuận lợi người này bất quá ba mươi dám xem nhẹ bọn hắn quả thực không thể nhịn lộc trượng khách giận quá thành cười nói có hữu dụng hay không chỗ đợi chút nữa liền để ngươi hảo hảo l ĩ n h giáo một chút tiểu tử cùng vọng lúc này lại có mấy người cao thủ xông vào vòng chiến đằng trước một cái kiếm pháp lợi hại như gió lốc tật mưa rất nhiều kiếm quang phô thiên cái địa rơi xuống bao phủ lại vương việt còn có hai người khiến cho là thiếu lâm đại lực kim cương chỉ công phu hướng dương quá đ á n h tới chiêu chiêu cương mánh hung á c mấy người kia võ công mặc dù không bằng huyền minh nhị lão cũng là giang hồ nhất đảng cao thủ sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm Toàn thân trở ra. Dương vương Phủ đào quang kiếm ảnh nơi xa n h ự dương vương cực kỳ cấp dưới tướng l i n h yên lặng theo dõi kỷ biến thế tất yếu đem hai người này giết chết ở nơi này quá nhi nhiều như vậy cao thủ vây công chúng ta đêm nay nhất định phải giết thương khoái sư phụ quá nhi cũng đang có ý này vương việt cùng dương quá võ công đương thời khó gặp địch thủ ở nơi này những dương vương phủ một đám cao thủ bao vây rồi vẫn có thể thành thạo chém giết chuyến ra gia giang hồ tất nhiên m à n h động không thôi sơn trái cùng phía sau lưng đánh tới hai đạo âm hàn trường lực uy hiếp nguy hiểm nhất chính là huyền minh nhị lão mới vừa cùng vương việt dương quá giao thủ bị thua thiệt nhỏ bây giờ lựa chọn du đấu phương thức chỉ là thỉnh thoảng đánh lén hai chiều để những phiên tăng đó cùng võ sĩ tiến lên chịu chết hai người này cũng là có chút tham sống sợ chết sư minh hai người này võ công độ cao chúng ta bước chân trung nguyên về sau vẫn là lần đầu nhìn thấy hơn nữa đối với huyền minh thần t r ư ở n g không sợ chút nào trong lúc này nguyên t r i địa thật đúng là tàng long mà hồ hạc bút ông đối với lộc t r ư ở n g khách thấp giọng nói ra không sai đương thời ngoại trừ võ đang trương tam phong láo bất tử ta còn thực sự không ngờ được người nào sẽ có như thế siêu tuyệt võ công lộc t r ư ở n g khách cũng là sắc mặt nghiêm túc hai người bọn họ thay nhau đánh lén xuất thủ thế mà không gây thương tổn một tia vương việt cùng dương quá kết quả này đại đại đánh sâu vào bọn hắn chính là a đại a nhị a tam mấy cái đối với vương việt cùng dương quá đủ kiểu xuất thủ cũng đột ề liền vương việt ra lông đều u lui, nhiều lâu lâu không kiếm không không không kìa, pháp, thương. những nhìn thôi, thủ như hai thế đánh mình thủ. cho hai hao phí lâu như công lông công vương Nơi dương vương giận người, xong, còn nói người người tức cao cao Các mà làm mà dám mò mò mụ mụ là lại đại Việt á đ vậy vây vậy. bắt ta ra xa, bị bà bà nhiên vương việt cùng dương quá cảm giác được vây công cao thủ tăng tốc gia tăng thế công có một chút áp lực a đại một thanh trường kiếm hàn mang bùng lên kinh khí tràn ngập thân kiếm xét qua không khí chính là thời điểm mang ra mơ hồ phong lôi chi thanh tốc độ cực nhanh hướng vương việt chỗ hiểm quanh người liên tục đâm tới kiếm pháp của ngươi quả thực bình thường thôi để ngươi nhìn một cái cái gì mới là thật kiếm pháp vương việt không điểm đức mở a đại kiếm pháp tay phải ở giữa đột nhiên toát ra một thanh màu xanh n h ạ t kiếm chỉ cảm thấy kiếm quang khẽ động không có mang ra chút nào âm thanh xẻ gió a đại chỉ cảm thấy một câu nguy hiểm bước tới loay hoay d ư ờ n g sau lưng lui vừa rồi hắn vị trí hai cái phiên tăng cùng cổ của võ sĩ chỗ đều là loé ra một đạo huyết quang chậm rãi tê liệt ngã xuống x u ố n g dưới một chút vây công cao thủ biến sắc đột nhiên cảnh giác kinh khủng như vậy kiếm pháp bọn hắn bây giờ không có gặp qua không thấy rõ đối phương động thủ bản thân liền đã chết, làm sao không để cho người ta、e、ngại. Đinh đinh chết, ta cho làm đinh. đã để sao e vương việt thấp người lượn vòng quét qua mang ra một vòng hoa lệ ánh kiếm màu xanh lam một vòng vây công tới được phiên tăng võ sĩ nhao nhao trên người máu tơi ư bạo phun tử thương tham trọng dương quá không biết hắn mộ ra dạng gì trường pháp song t r ư ở n g h o ạ n động kinh khí tứ tán trường pháp hư vô m ở mịt xuất kỳ bất ý một chiêu một thức như linh dương m ó c sừng không có dấu vết mà tìm kiếm lại bộ pháp q á i dị lại có thể bình yên né tránh đâm tới đao kiếm thương kích né tránh ra chiêu một mạch mà thành bản thân lông tóc không thương chung quanh lại là nằm thẳng cặn rất nhiều phi tăng võ sĩ quá nhi tránh ra vương việt đỡ lên đâm tới đao kiếm thương kích thả người nhảy lên mấy trượng đột nhiên xoay người mà xuống trường kiếm bỗng nhiên hướng xuống vạch ra rất nhiều kiếm vòng vô số kình khí tứ tán bừng bừng phân c h ấ n đột nhiên bắn ra rất nhiều đạo kiếm khí rơi xuống hiện lên lượn vòng chi thế lực sắt thương dọn người dương quá đã sớm dự liệu được một chiêu này bi lực tại vương việt vừa nhảy đến giữa không trung lúc huy trưởng phá vây ra một lỗ hỏng liên tục lộn vòng xê dịch đồng dạng đánh ra rất nhiều đạo cương n u hòa hợp trưởng lực đánh về phía tùy thân mà đến ái nhị a tam、Ấm. kiếm khí rơi xuống chi địa trừ ra một chút cảnh giác cao thủ đại đa số phiên tăng cùng võ sĩ nhao nhao trúng chiêu ở trên thân tràn ra rất nhiều đạo huyết hoa áo quần rách nát têu rên khắp nơi mới vừa rơi xuống đất đổi một thanh chân khí lúc hai đạo âm hàn trưởng lực lại độ từ phía sau đánh tới vương việt sắc mặt phát lệnh cái này huyền minh nhị lao thật đúng là sẽ đem nắm thời cơ thân thể nhất thời lăng không hướng về phía trước lóe ra một trượng đ ỗ n g nhiên q u a y người hai đạo quang mang lóe lên kiếm trưởng đột nhiên thẳng tắp đâm ra dọa huyền minh nhị lao nhảy một cái không tốt đây là cái gì võ công huyền minh nhị lao trưởng lực đã phát cùng vương việt kiếm chỉ tay cách nửa thức khoảng cách liền phát giác được không ổn vội vàng thu hồi trường lực không ngờ vương việt tốc độ đột nhiên tăng tốc hai đạo kiếm trưởng một chút đâm xuyên huyền minh nhị lao âm h à n trường lực từ lòng bàn tay xuyên qua và n h đồng thời xúc trưởng oanh ra đem huyền minh nhị lao xoay người lui ra phía sau hiển nhiên đả thương bọn hắn bên kia dương quá xúc sức lực chờ phân phó liên tiếp a nhị a tam sáu bảy chiêu đại lực kim cương chỉ bàn bạc trường lực đống nhiên phát ra đem hai người đánh bay thổ hết a đại rút kiếm đâm tới nhưng cũng bị trưởng lực b ư ớ lui đồng thời ba cái xung quanh cửa ra đã thoát ra rất nhiều nguyên minh dương cung c à i tên nhắm ngay vương việt cùng dương quá vương việt cùng dương quá đứng ở cùng một chỗ nhìn kêu rên xung quanh khắp nơi còn có bị thương huyền mình nhị lão a nhị a tam các cao thủ ngược lại nhìn về phía nữ h dương vương ánh mắt nhìn tới nữ h dương vương bọn người không khỏi lui ra phía sau một bước có chút sợ hãi hơn trăm vị cao thủ vây công thế mà đều tổn thương bọn hắn không đến còn bị sát thương hơn phân nửa như thế nào cho phải nữ dương vương chấn định một hồi mở miệng hỏi các người rốt cuộc là ai đêm tối thăm dòi nữ dương vương phủ ý muốn như thế nào vương việt cười nạo h một chút nói ra nếu là ta nói muốn tới lấy cái mạng nhỏ của ngươi ngươi có thể làm sao n h ữ dương vương trong lòng đột nhiên chấm xuống vừa rồi vương việt nói bắt hắn tánh mạng một khắc thật sự coi chính mình muốn khó giữ được tính mạng lúc này có chút tối giận bản thân thân là n h ữ dương vương thân kinh b á c h chiến há có thể sợ một cái vo công cao cường vũ phu Thử! tính mạng của ta, nhưng cũng không dễ. Ta thế nhưng nhưng không như không pháp? Mặc muốn mạng muốn xem xem công cao của cũng ngược dù dễ. dễ ngươi nào siêu, lại vô lấy là những thuộc hạ của hắn đó tướng lĩnh đều là thất kinh sợ vỡ mật trong đó một chút càng là bỏ n h ữ n dương vương một mình hướng hai bên chạy trốn rồi bất quá vẫn có mấy cái trung tâm hội chủ ngăn t ạ i n h ữ n dương vương trước người trong tay cầm một cái kim loại làm h ỏ a súng đ ỗ n g nhiên tuân ra mấy đạo trầm đục mấy k h o ả đạn sắt hoàn cao tốc hướng vương việt đối diện p h o n g tới ta đi bọn g i a hỏa này trên người lại có h ỏ a súng vương việt thế đi dừng lại hai tay chân khí một hướng dẫn tương lai trước khi mấy k h o ả đạn sắt hoàn hết thể dẫn rơi xuống đất đánh ra mấy đạo hố cuối thời nhà nguyên thời kỳ súng đạn đã có thể sử dụng kim loại chế tạo chẳng những có thể dùng thuốc nổ còn có thể dùng đạn sát hoàn cùng quả cầu đá khoảng cách gần đánh đi ra thật đúng là để cho người ta có chút khó lòng p h ò n g bị nay lại trễ mãi công phu nữ h dương vương đã rút lui nhập phòng rất nhiều nguyên binh cùng võ sĩ ngăn chặn đại môn cùng tiễn nhắm ngay hai người bắn chết bọn hắn bắn chết bọn hắn bất kỳ người nào thường hoàng kim ngàn lượng quan thăng cấp ba nữ dương vương có chút tức hổn hển hô lớn đột nhiên rất nhiều núi tên tập trung bắn về phía vương việt cùng dương quá hai người đối mặt bực này dày đặc hơi gần mưa tên vương việt cùng dương quá cũng không dám k i n h thưởng vội vàng thả người né tránh ngăn từng đạo từng đạo mũi tên lược thân bay ngược hiện tại tình hình này vương việt muốn giết nhữ dương vương sợ rằng cũng phải cân nhắc an nguy của mình đã có mấy ngàn hơn vạn nguyên binh không ngừng hướng nơi này vào tới bọn hắn vo công đi cao cũng không thể lấy một địch vạn hơn nữa còn là ở khác người trong đại bản g doanh quá nhi tối nay phá hư chỉ sợ có thể rất lớn đại trấn ở nhữ dương vương mục đích của chúng ta cũng coi là đã đến bây giờ hơn vạn nguyên binh hướng nơi này vây lại nếu nơi g ư không đi chỉ sợ thật muốn lâm vào hiểm cảnh vương việt quan sát chung quanh thế cục cùng dương q u á nói ra hai người lập tức thả người nhảy lên chương chín thẳng lên quang minh đình đáng giận n h ữ dương vương nhìn thấy rất nhiều cao thủ cùng binh mã vây quét lại còn để vương việt cùng dương quá chạy nổi trận lôi đình chỉ tại chỗ từng cái lạnh lùng mắm to đều là phế vật nhiều người như vậy xuất động liền hai người đều bắt không trở lại mặc cho người khác tại nhữ dương vương phủ tới lui tự do nuôi các ngươi để làm gì nhữ dương vương thân là nguyên triều vương gia thuận đế tự mình sắc phong quyền cao c h ứ c trọng thủ hạ binh quyền nắm chắc thượng vị giả khí thế tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ vô luận là ai đều là bị mắng to một trận không người dám lên tiếng một câu chính là huyền minh nhị lão bực này tuyệt đỉnh cao thủ vì công danh lợi lộc cũng không thể không túi đầu chịu đựng tính tình phái người đem thân phận của hai người kia tra cho ta rõ ràng còn có tại vương phủ chung quanh tăng cường đề phòng nghiêm cẩn lại phát sinh hôm nay dạng này ngoài ý mới những dương vương hiển nhiên không tâm tư cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi chuyện đêm nay để hắn có chút sợ mất mật chỉ sợ mấy ngày đều khó mà ngủ mấy ngày sau dãy núi côn lôn hai bóng người đi chậm rãi hai người bọn họ chính là từ những dương vương p h ụ s ô n g ra tới vương việt cùng dương quá mục đích của bọn họ chính là quang minh đỉnh thượng minh giáo tổng đàn hôm nay minh giáo dương đỉnh thiên chỉ sợ đã chết từ thiên hương giáo tại giang hồ xuất hiện kim m a o sư vương tạ tốn không ở quang minh đỉnh liền biết bất quá dương đỉnh thiên tại nhiệm giáo chủ tri vị hơn hai mươi tuổi giang hồ các đại môn phái không người dám, tiến công minh giáo, là giận mà không dám nói gì thiếu lâm ba độ ngày xưa càng là thảm bại tại dương đỉnh thiên tri thủ độ ách liền một con mắt đều cho lộng mù ba độ tại thiếu lâm tự ngồi khô thiền hơn ba mươi năm bỏ bao công sức vì chính là một ngày kia có thể sẽ tìm dương đỉnh thiên báo thủ rửa hận dương đỉnh tiên tại thời đại kia thế nhưng là cơ h ộ i đạt tới vô địch thiên hạ cấp độ trong giáo quang minh nhị sứ tử bạch kim thanh tứ đại pháp vương ngũ tán nhân các loại quản ngoan ngoãn trên giới một lòng người này nếu không chết có thể tránh thoát yêu hận tình cựu công xiềng tương lai thành cựu có thể sánh vai trương tam phong cũng có nói vương việt thở dài một hơi vốn định gặp một lần dương đỉnh thiên nhân vật này lại là không có cơ hội quá nhi ngươi sông sáo giang hồ lúc phải t r ă n g tới qua cái này quang minh đ ỉ n h vương việt đột nhiên vấn đạo ngày xưa dương quá lúc tuổi còn trẻ sông sáo giang hồ chỉ sợ từng tới cái này quang minh đ ỉ n h tựa hồ tới qua nơi này khi đó minh giáo cũng không h ư n g thịnh cơ hồ không có cao thủ gì dương quá nghĩ nghĩ nói như vậy bất quá kia là cái gì thạch giáo chủ một môn võ công lại hơi đặc biệt giống như kêu cái gì c ả n không đại na di cái kia thạch giáo chủ võ công nội lực không bằng ta lại có thể bằng vào cái tia càn khôn đại na z i cùng ta cuốn lên trăm chiêu mới lập bại cũng coi như một nhân vật đối với cái này vương việt trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc xem ra dương quá thật đúng là từng tới minh giáo cùng dương đỉnh thiên phía trước một nhiệm kỳ giáo chủ giao thủ q u a càng nhắc tới càn khôn đại na z i môn công phu này rất là tán thưởng nói đến càn khôn đại na z i là một môn phi t h ư ờ n g võ công thần kỳ căn bản nguyên lý ở chỗ kích phát tiềm lực thân thể con người điểm này ngược lại cùng thiếu lâm dịch cân kinh có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tổng cộng có cựu đại công năng diệu dụng còn có thể tá lực đả lực tập võ đạo đại thành dẫn dắt na z i chuyển đổi âm dương nhị khí chế tạo đối thủ sơ hở tích xúc kinh lực các loại cực kỳ thân diệu trên lần này minh giáo tổng đàn vương việt cũng có n g h ị thẩm tiến minh giáo mật đạo đem môn võ công này sưu tập xuống tới côn luân sơn phụ cận phong thổ giống như trung nguyên so sánh vẫn còn có chút bất đồng hai người một đường tiến lên ít ngày nữa liền hướng quang minh đỉnh đi lên một đường có chút du sơn n g ạ n thủy cưỡi ngựa xem hoa hài lòng một chỗ đường núi vương việt cùng dương quá đi qua liền phát giác có minh giáo ngũ hành kỳ đệ tử trấn giữ quán khẩu những minh giáo đó đệ tử trông thấy hai người bộ dạng khả nghi liền cản bọn họ lại đường đi hai người các người thân phận gì thượng quang minh đỉnh làm gì mấy cái cầm phi d i ệ u tiêu thương minh giáo đệ tử tiến lên vây quanh vương việt cùng dương quá hai người mở miệng hỏi dạng này chúng ta nghe nghe minh giáo là làm việc thiện trừ ác cứu vất thế nhân thành hình giáo quý giáo dương giáo chủ võ công cái thế cho nên mộ danh đến đây thỉnh giáo một phen vương việt trên mặt cười nhạt trầm trầm nói ra những minh giáo đó đệ tử nghe xong đều là xương sở lập tức lớn tiếng dễu cận một hồi lâu mới dừng lại một người cầm đầu hướng chủ trên dưới dò xét vương việt cùng dương quá một chút khinh thường nói từ đâu tới vô c h i tiểu bối chúng ta dương giáo c h ủ há lại các ngươi muốn gặp là có thể gặp còn dám nói thỉnh giáo võ nghệ thực sự là không biết trời cao đất rộng cảnh cáo các ngươi mau mau rời đi nơi này nếu không thì đừng trách chúng ta động thủ ném các ngươi xuống dưới đối với cái này dương quá không thèm để ý ngôn ngữ của bọn hắn ngược lại đối với vương việt cười nói sư phụ ta cũng đã nói đi dạng này là không được còn không bằng trực tiếp khinh công lên trên bây giờ còn muốn luồng phí hết thời gian vương việt lông mày nhữ lại hắn là thực sự đến minh giáo có việc muốn làm mặc dù bọn g i á hỏa này vô tri nhưng là tạm thời không muốn chấp nhận với bọn họ voi là sẽ không để ý con kiến hôi cảm thụ ấy tốt ta chúng ta trực tiếp lên trên vương việt có chút bất đắc dĩ thân hình n ả y lên trong n g á y mắt lướt qua những thứ này minh giáo đệ tử bên người hướng quang minh đỉnh đi lên dương quá cũng cùng hắn sánh vai cùng hai người giống như hai đạo gió phất q u a cuốn lên những minh giáo đó đệ tử căn bản phản ứng không kịp sửng sốt một chút mới phát giác vương việt cùng dương quá đã hướng quang minh đỉnh thượng tàu rất cự ly xa thật là khủng khiếp k i n h công những đệ tử này mới ngờ tới không k h i lương phát lệnh t o á t ra mồ hôi lạnh trên các cao thủ này minh giáo tổng đàn không biết là gì ý đồ nhất định phải giữ cảnh thông báo phía trên hưu b ả n h một đạo minh giáo dự cảnh đạn tín hiệu bay lên bầu trời quang minh đỉnh thượng các nơi q u a n khẩu bao quát minh giáo tổng đàn đều là nhìn thấy đạo này đạn tín hiệu biết được có người mạnh mẽ xông tới quang minh đ ỉ n h vương việt cùng dương quá mới vừa lên đến mấy dặm đường trình liền có nhiều đội ngũ hành kỳ đệ tử hướng bọn họ xuống lại thanh thế dung trời sắc mặt khó coi hiển nhiên là đến đối phó bọn hắn sư phụ chúng ta mạnh mẽ xông tới quang minh đình có vẻ như triệt để kinh động đến minh giáo đằng sau nên làm cái gì là đánh vẫn là đi dương quá nhẹ giọng hỏi vương việt nhìn lấy càng ngày càng gần người hắn hiện tại không muốn cùng minh giáo nổi lên va chạm đương nhiên sẽ không giết bọn hắn người trực tiếp lên quang minh đ ỉ n h gặp dương đ ỉ n h thiên lại nói trực tiếp đi tìm minh giáo tổng đàn đại điện bọn gia hỏa này không cần quản bọn họ hất ra là được vương việt trả lời cùng dương quá hóa thành hai đạo tàn ảnh thẳng hướng quang minh đỉnh thượng lao đi trên đường bỏ qua rồi rất nhiều ngũ hành kỳ đệ tử truy kích quản tiếng hô rết dung trời chúng ta đi chúng ta minh giáo tổng đàn đại điện dương đình thiên mất tích đã lâu quan g minh hữu sứ tự bạch kim ba vương cũng không ở trong giáo hôm nay minh giáo cao thủ giai tầng c h ố n g rông cực kỳ rất dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào dương tiêu lúc này địa vị cao nhất triệu tập thanh dược bức vương ngũ tán nhân năm vị trưởng cờ dùng r a sẽ h i ệ n nhiên thương lượng vừa rồi dự cảnh đạn tín hiệu sự t ì n h ngũ hành kỳ đệ tử bầm báo có hai vị võ công cực cao người x ô n g tới quan g minh đình muốn tìm dương giáo chủ luận bàn võ học mọi người đều biết dương giáo chủ luận bàn võ học ứng đối ra sau hai người này các vị cần thương lượng ra một cái đối sách dương tiêu đứng ở giáo chủ vị trí bên cạnh nhìn khắp bốn phía trầm giọng nói ra không cần suy nghĩ gì đối sách thanh dực bức vương vi nhất tiếu sắc mặt thanh vui mừng hai má l o người tiêm thanh âm nói ra bọn hắn tới trực tiếp bắt lấy bọn hắn chính là họ vi hàn độc nhánh phát ngược lại là bớt đi một phen công phu đi tìm máu người hút ha ha bức vương muốn hút hai người chúng ta máu chỉ sợ hữu tâm vô lực a đ ỗ n g nhiên hai đạo thanh âm vang dội truyền vào trong đại điện gây nên toàn bộ người trú m g ụ hai bóng người trong nháy mắt u n g bay mà vào vững vàng rơi vào trong đại điện nhìn lấy đám người sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương mười chị thương hai âm thanh vang vọng đại điện hai bóng người đứng vững vàng trung tâm chính là vương việt cùng dương quá hai người lần này kinh diễm lượm thân quả thực cũng làm cho trong đại điện minh giáo đám người giật này mình dương tiêu lúc này nhìn chằm chằm hai người trầm giọng nói các ngươi chính là sông thẳng quang minh đỉnh hai người kia à. nếu như không có người khác như vậy chính là chúng ta hai người vương việt nhẹ g i ọ n g cười nói nhưng mà dương tiêu còn muốn hỏi ra một chút tin tức ngược lại là vi nhất tiếu không nén được tức giận vừa rồi vương việt lời nói của hai người rõ ràng là nhìn hắn không dạy nổi đường đường minh giao tứ đại pháp vương một trong trên giang hồ cũng là nổi tiếng chính là nhân vật muốn hút máu người chưa từng không thành công qua hôm nay liền nhất định phải hút hai người này máu không thể họ vi cũng phải nhìn một cái muốn hút máu của các người là như thế nào hữu tâm vô lực pháp lời vừa mới dứt vi nhất tiếu thân ảnh đã bay ra ngoài tiếp theo một cái chớp mắt lấy tay chụp vào vương việt cùng dương quá h yết hầu muốn một chiêu chế phục bọn hắn không thể không nói vi nhất tiếu khinh công làm có thể xưng được là ỵ thiên thứ nhất cũng không phải là khinh công của hắn như thế nào cao minh tu luyện được như thế nào tinh xảo mà là khinh công của hắn kèm thêm thiên phú của hắn ở bên trong người bên cạnh khinh công là quyết định không bằng hắn tại đất bằng mở ra sau lưng có thể c u ố n lên cắt đùi đầy trời gào thét hoàng long ngay tại lúc này vừa ra tay cũng là kinh diễm vô cùng vương việt trong lòng đối với vi nhất tiếu khinh công đích xác có chút tán thưởng bất quá đối với hắn cái khác võ công s ắ c thực không dám đập bừa muốn một chiêu chế trụ hắn và dương quá chính là trương tam phong cũng tuyệt không có khả năng mặc dù hắn không rõ ràng bản thân cùng dương quá thực lực nhưng lần này hành động vẫn là quá mức thắc đại bức vương xem ra không tin vậy liền để ngươi được thêm kiến thức vương việt nhàn nhạt mở miệng quá nhi ngươi cùng bức vương luận bàn một chút thủ hạ lưu tình vương việt nói xong lời này thân hình lại là đột nhiên xuất hiện hơn một trượng khoảng cách bên ngoài không có ai biết hắn là khi nào xuất hiện ở nơi đó phần thực lực này quả thực có chút nghe rợn cả người minh giáo mặt của đám người từ dương tiêu xuống đến ngũ tán nhân trưởng cơ sứ hơn mười người đều là không dễ nhìn ngay cả ánh mắt của vi nhất tiếu cũng là thoáng chốc nhau lại vương việt võ công rất cao tha phương mới dự liệu được trước mắt cái này mão vàng áo bào xanh trung niên nam tử đồng dạng khó mà phỏng đoán sâu cạn ám đạo bản thân có chút khinh thường bất quá hắn nói ra ngoài không có thu hồi đạo lý cũng chỉ có thể cứng rắn h ừ ta thừa nhận thực lực của các ngươi thiếp chiêu đi vi nhất tiếu khinh thân vút qua chuyển qua dương quá trước người bàn tay đồng thời đánh ra t r ư ờ n g lực âm hàn c h i cực như là trong trời đông giá rét băng tuyết trưởng tùy thân đến không có chút nào kéo dài vừa ra tay chính là tuyệt ký thành danh hàn băng miên trưởng có thể nhìn ra vi nhất tiếu không dám chút nào khinh địch chủ quan vẫn được dương quá khỏe miệng dương nhẹ đối với vi nhất tiếu một chiêu này nó i chỉ là một câu như vậy băng hàn trưởng lực thổi tới trước người tựa như không chỗ nào phát giác bước chân xê dịch rời một cái trong gang tấc nghiêng người né tránh vi nhất tiếu trưởng lực đưa tay hướng lên trên nâng lên một chút rời một cái vi nhất tiếu trợt cảm thấy một cỗ bàng bạc đại lực thôi động cánh tay của hắn trong lòng càng thêm ngưng trọng một cái tay khác lại là một đạo hàn băng miên trưởng đánh ra trực diện dương quá trước ngực dùng công thay thủ bách địch trở về thủ bất quá dương quá tâm tư của đối với hắn lại là sớm có cách đối phó thân thể một lõm trong tay chân khí ngưng tụ một cỗ song song ra ra, ra kình phong đột nhiên đợi ra hai người đều là tay áo phường lên công lực vận chuyển đôi bính khởi công lực tới kết quả này vương việt lại là lắc đầu cùng dương quá đôi bính công lực đúng là không khôn ngoan quả nhiên bất quá mười hơi thời gian sắc mặt vi nhất tiếu phát xanh Cả người bốc ra một cỗ cây người nhân hàng khí, đồng nhiên ngoài, điện trên phun đại bay ra rớt ra trụ tay một sấm đâm một máu tuột khí, phẻ phẻ. vào đá, dương quá lại là những mày, tiêu h nhẹ a n một t ế n bàn đứng thẳng. vương. Dương g lắp đầu, thu về bàn tay t về Vi bức i ngũ tán nhân cùng trưởng cờ s ứ đều là kinh hô một tiếng chu liên cùng không thể nói trước càng là vọt người đi vào vi nhất tiếu phụ cận đem hắn đỡ dậy chạm đến thân thể của hắn lại là giá rét rất hơi suy nghĩ một chút chỉ sợ hắn hàn khí phát tác luyện công tức cỏ mỗi lần vận công liền sẽ toàn thân băng hàn nếu không hút máu người liền sẽ huyết mạch đông kết mà chết vương i Tiếu à, Vi nhất Tiếu, coi Nhất Nhất gan. thật A v có là việt dây l tốc thân đi vào vi Nhất Tiếu thể trước Việt Chu không hai hãi, bên người,、chu、Điên cũng không thể nói trước hai người quá sợ hãi, coi là Vương đi Vi coi vào là quá u sợ m n thử ơ độ á đánh n lén, loay hoay vận công huy trường Vương h hoay huy Phốc phốc, loay Việt tới. tốc đ càng nhanh điểm trụ chu điên cùng không thể nói trước hai người huyền đạo hai người phát ra một trường đứng ở nửa đường liền động một cái cũng không thể động thần s ắ c lại là vừa kinh vừa sợ người tên này muốn làm gì hai người hô to dương tiêu cùng người còn lại đều là nhanh chóng chạy đến vương việt điểm trụ hai người h u y đạo dương tiêu bọn người cho là hắn muốn hạ sát thủ lúc này triển khai cấp tốc thân pháp muốn ngăn cản vương việt động tác kế tiếp quá nhi cản bọn họ lại vương việt nhàn nhạt một câu dương quá đem dương tiêu bọn người ngăn lại bắt đầu ra tay đánh nhau tạm thời không cách nào ảnh hưởng đến vương việt đem z run phát j u n vi nhất tiếu đỡ lấy ngón tay khi hắn trước người phía sau liên tục điểm ra sau đó s o n g trường chống đỡ tại hậu tâm của hắn thể nội cựu dương thần công chân khi thuận lòng bàn tay tuân ra như dòng sông vậy xông vào vi nhất tiếu thể nội vương việt cử động lần này tự nhiên là giúp vi nhất tiếu đi thể nội nhân luyện cung cấp có đưa đến hàn khí ứ động bởi vì vương việt có một cái tân chủ ý thu phục bọn gia hỏa này đem minh g i á o khống trong tay cũng không tệ thuận tiện hắn làm việc về phần trương vô kỵ sau này như thế nào hắn sẽ không quản nhiều như vậy minh g i á o giáo chủ không thích hợp hắn vẫn là ngoan ngoãn tại võ đang giống như trương tam phong hảo hảo làn lộn đi đừng muốn tổn thương vi bức vương tính mệnh nếu không quyết không tha các ngươi dương tiêu bọn người giận dữ đối dương quá điên cùng xuất thủ dương tiêu càng là liền cản k h ô n đại na di đều xử xuất ra đối dương quá liên tục xuất trưởng kình phong p h ù n g lên trường lực quả thực không tầm thường bất quá dương quá võ công hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn chín người vây công trong lúc nhất thời cũng không làm gì được dương quá mảy may phúc nửa nén hương thời gian vương việt trầm rãi t h u công nhìn cái kia vi nhất tiếu đ ỗ n g nhiên phun ra một thành tụ huyết trên người lỗ chân lông không ngừng bay hơi hà n khí vương việt là dùng chỗ khác hùng hậu khó chống trọi cựu dương c h â n khí cưỡng ép giúp vi nhất tiếu khử thể nội kinh mạch hà n khí mình cũng là tiêu hao không nhỏ thầm cười khổ một chút vì để cho bọn gia hỏa này tâm phục khẩu phục ân uy tịnh thi cũng thực mệt mỏi đã thấy vi nhất tiếu mở hai mắt ra thần xác kinh hỉ dị thường tựa hồ không thể tin được một lát sau công phu mới quay người hướng vương việt không người một xá đa tạng các hạ trợ giúp họ vi ngoại trừ thể nội hàm khí vô cùng cảm kích chỉ có thể thụ ta một xá vi nhất t i ê u cao giọng nói ra tiếng nói vừa ra dương tiêu bọn người đều là nhất thời sửng sốt chuyện gì xảy ra vi nhất t i ê u làm sao đột nhiên nói chuyện như vậy lập tức gặp hắn quay người giải khai chu điên cùng không nói được v ề đạo lại đối dương tiêu bọn người nói ra còn m ờ i dừng tay vị hiệp sĩ này cũng không phải là đối với ta có ác ý lại ngừng tay từ từ nói dương tà sứ ngũ tán nhân cùng ngũ hành kỳ trưởng cơ sứ Ta hai người lên giáo tổng hai minh đích cũng không phải là đối địch với các người giáo đối với người, lên đàn, cũng vẫn là là mục các dương tiêu âm thanh lạnh lùng nói hoàn toàn chính xác dương tiêu như là trong sách nói cao ngạo tự phụ cực kỳ sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu đề cử đổi mới quá chậm hôm ư ợ n n g q u a nay vương việt lần thứ hai đề cập hai người này lai lịch bí ẩn vo công cực cao chỉ sợ là biết trong đó một chút bí ẩn dương tiêu thần sắc do dự lập tức nói ngươi là làm thế nào biết cái này dương tả sứ cũng không cần biết được vương việt cười cười chỉ chỉ dương quá không hiểu nói các ngươi có biết hắn là ai dương tiêu bọn người cẩn thận nhìn coi dương quá gặp hắn thần sắc bình thường phần lớn là lắc đầu dương tiêu thì là trầm giọng nói thử tha thứ dương mẫu cô lậu quả văn không biết được hai vị đại danh hắn họ dương vương việt nói những năm cuối năm tống dương danh thiên hạ thần điêu hiệp dương quá dương tiêu bọn người là kinh hãi ngược lại nhìn về phía dương quá gặp hắn một mặt lạnh nhạc không khỏi nói ra vị Vương Việt này hẳn chính thần Dương nhân. nói, hắn chính là Dương、quá. Không có khả năng. Dương là là là Hiệp hậu khả lắp có tiêu đầu, Điêu Quá Quá. bọn người tưởng n là ý hắn ư vậy. Bọn h cũng đều nghe nói qua thần điêu hiệp vi danh của dương quá đó là ngay cả võ đ à n g trương tam phong chân nhân vẫn là cái mao đầu tiểu tử thời đại cũng đã văn danh thiên hạ nghe nói tương dương một trận chiến bên trong mông ca là bị hắn và sư phụ của hắn tại vạn quân trong bội rậm truy kích cuối cùng bị một khỏa cục đá đánh chết bây giờ đã qua mấy chục năm trương tam phong đều đã hơn chín mươi tuổi thần điêu hiệp dương quá chỉ sợ đã qua hơn trăm tuổi như thế nào là như vậy khuôn mặt hơn ba mươi tuổi kết quả này không thể nghi ngờ lực trùng kích quá lớn bọn họ sẽ không tùy tiện tin tưởng thực sự là buồn cười thân yêu hiệp dương quá sống đến bây giờ so võ đ a n g trương tam phong còn già hơn như thế nào là bộ dáng như vậy làm chúng ta là kẻ ngu không thành ngũ tán nhân chu điên cười lạnh nói người còn lại cũng là cái phản ứng này vương việt cùng dương quá cũng không lạ thường các ngươi không tin vậy các ngươi cho rằng đương thời ngoại trừ dương quá bên ngoài còn ai có như vậy kinh thế hai tục võ công vương việt lắc đầu nói võ chi một đạo Tu u l y ệ người đang h ngồi n g ư đều là bị xúc động mạnh cứ việc không quá tin tưởng lời nói của vương việt nhưng trong đó ngự khí không giống lời nói dối hẳn là thật là có loại nhân vật này tồn tại vương việt cũng biết hãn lời nói này đã vượt ra khỏi cái thế giới này nhận biết quan niệm vừa rồi không cẩn thận thốt ra biểu lộ cảm xúc tôi về phần bọn hắn có tin hay không vương việt là không thèm để ý dương tiêu võ công của ngươi chắc hẳn giống như đào hoa đào hoàng dược sư có chút quan hệ a vương việt đột nhiên hỏi một chút ngược lại để dương tiêu thể s á t tinh thần chấn động nghi hoặc vương việt làm sao biết võ công của hắn nội t ì n h không tệ hãn tại nhiệm quan g minh tả sứ trước đó chính là gia truyền sở học tổ tiên khi còn bé là cô nhi có thể bị hai nữ tử thu làm đệ tử truyền thụ cho không ít võ công trong đó cái này đạn chỉ thần công chính là hai vị kia nữ tử truyền xuống một loại đắc ý võ công hắn tuổi trẻ lúc xông sáo giang hồ trong lúc vô tình biết được võ công của mình vậy mà thực sự cùng đào hoa đào võ công có liên quan cái k i a hai vị nữ tử một vị trong đó chính là ngày xưa hoàng dược sư quan môn đệ tử cái này bí ẩn ngay cả chiêu hắn nhập giáo dương đỉnh tiên cũng không biết người này làm sao lại biết được coi là thật không thể tưởng tượng sắc mặt của nhìn ngươi thật đúng là như thế lấy thân thủ của ngươi võ công chỉ sợ truyền lại từ trình lục nhất mạch vương việt cười cười đối dương quá nói ra quá nhi cái này dương tiêu xem ra thật đúng là ngươi trình lục m g ộ i tử nhất mạch truyền nhân cùng ngươi thật là có chút có quan hệ thân thích ha ha nói ra trình lục hai người dương quá không khỏi có chút nhớ lại khẽ thở dài một cái chuyện xưa như sướng khói sư phụ không cần nói nhiều là ta phụ trình lục hai vị mượn tử nói cho cùng hay là ta có lỗi với các nàng dương quá thở dài ngươi thực sự là dương quá dương đại hiệp dương tiêu mở miệng nhìn qua dương quá chính là muốn đến bây giờ trên giang hồ còn không người dám giả mạo ta dương quá gật đầu ngươi là trình lục hai vị cô em truyền nhân ngược lại là cùng ta có cũ cũng coi như nhiều hơn một vị cố nhân còn lại vi nhất tiếu ngũ tán nhân cùng trưởng cờ làm mọi người nhìn trước mắt cục diện nghịch c h u y ể n nhanh chóng để bọn hắn sở liệu chưa kịp các ngươi nói dương giáo chủ đã chết là thật là giả dương tiêu hỏi đương nhiên vương việt mở miệng nói chuyện này không cần thiết l ừ a các ngươi nói đến dương đ ỉ n h t i ê n chết thật có chút t h ổ n thức đang luyện công khẩn yếu quan đầu thời điểm bắt gặp phu nhân và sư m i n h khó trách biết phát cáo tàu hòa nhập ma mà chết làm sao lại dương tiêu bọn người là rung động kết quả này có chút không tiếp thu được dương giáo chủ chết lại là bởi vì dương phu nhân cùng người bố trí ngươi nói dương phu nhân giống như dương giáo chủ sư h u n h mới hại chết dương giáo chủ dương giáo chủ sư huynh là ai bọn hắn thân là tâm phúc của dương đ ỉ n h tiên h đều là do dương đ ỉ n h tiên h cất nhắc lên đối với dương đ ỉ n h tiên h chết khó tránh khỏi muốn một phen truy vấn biết hung thủ là ai ngày sau cũng tốt báo thủ thành côn hôn nguyên p h í c h lịch thủ thành côn vẫn là n h ữ dương vương phủ dưới quyền chó săn vương việt nói ra hắn chẳng những hại chết các ngươi dương giáo chủ ngay cả các ngươi minh giáo hắn cũng phải thiết kế đổi tận giết tuyệt các ngươi minh giáo kim mao sư vương bây giờ rơi vào bộ dáng như vậy chính là thành côn gây nên thành côn từng là tạ tốn sư phụ Về s một phen thảo luận trong lúc đó những ngũ hành kỳ đó đệ từ sông lên quang minh đình bất quá bị dương tiêu bọn người đuổi đi xuống bây giờ dương tiêu bọn người đối với vương việt cùng dương quá hai người cơ hồ không có lý trí hai bên ngồi xuống khách khách khí khí nói chuyện thân phận của dương quá bọn hắn cuối cùng tiếp nhận rồi khi biết được thân phận của vương việt lúc bọn hắn càng thêm giật mình không nghĩ tới vương việt chính là mấy chục năm t r ư ớ c ngũ tuyệt đứng đầu tại ngoài thành tương dương đem m ô n g ca đánh chết nhân vật dương quá sư phụ ngày xưa toàn chân giáo trưởng giáo nhất là tương dương thành một trận chiến vương việt trùng sát tại trong thiên quân vạn mã đuổi mông ca hơn mười dặm một viên cuối cùng cục đá đem nông ca đánh chết chỉ hoãn nam tống hơn mười năm tuổi thọ đến nay trên giang hồ vẫn có hắn nghe đồn xuất hiện bị những t u y ế t thư đó tiên sinh tại quán trà đình nghỉ mát nói ra làm người chỗ nói chuyện say x ư a đối với cái này vương việt lại là không quá để ý những thứ này hư danh gì đều là vật ngoài thân đối với danh lợi hắn là không quá xem trọng trên lần này quang minh đ ỉ n h chủ yếu là vì minh giáo giáo chủ một chuyện còn có liên quan đến phản nguyên đại sự rốt c ụ c vương việt nói ra mục đích của chuyến này sai lầm báo cáo ra n h ậ p phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm Trưng vương việt không khỏi đánh giá chung quanh đi vào giường trước ngồi xuống lúc ban ngày đã đem lần này lên quang minh đỉnh kế hoạch triển khai bắt đầu dương tiêu bọn người là đối hắn và dương quá cực kỳ k h á c h khí cuối cùng là sơ bộ lấy được những người này tín nhiệm ở lại đây minh giáo tổng đàn tự nhiên là triển khai muốn tiếp tục kế hoạch chí ít trước cha rõ ràng quang minh đỉnh bí đạo lối vào ở tại cái này bí đạo cửa vào từ trước chỉ có giáo chủ mới có thể biết có vẻ như tại dương bất hối căn phòng có một cửa vào chẳng qua hiện nay còn qua sớm muốn đi đâu tìm vẫn là một vấn đề hả vương việt ngồi xuống thời điểm tay không tự giác đập ở trên giường thế mà phát hiện một chút vật dị thường kỳ quái vỗ xuống lúc thế mà chuyển đến một cỗ bồn u bực thanh âm cùng bình thường giường không quá bình thường hẳn là vương việt đứng dậy ở trên giường tìm kiếm một phen rốt cục phát hiện mánh khỏe quả nhiên có khắc c ắ n khôn vận k ý này cũng là say không nghĩ tới gian phòng kia lại chính là có bí đạo căn phòng vương việt cười một tiếng dọc theo bí đạo cửa vào nhảy lên xuống quả nhiên nơi này chính là minh giáo tổng đàn dưới đất bí đạo trên mặt đất phủ lên thật dày cỏ mềm quanh quá bốn lượn ra ngoài có chút trông không đến cuối cùng vương việt chỉ là sửng sốt một chút liền trực tiếp chạy ra ngoài dọc theo thông đạo đi thẳng đi ra xa vài chục trượng liền đến cuối cùng phía trước là lõm lồi lõm lồi vách đá bốn phía không có những đường ra khác bên trong nguyên tắc đá lớn này môn chính là cửa ra chỉ có thiên sinh thần lực và thân đều thượng thừa người có võ công mới có thể đẩy ra được cái k h á c các nơi đều là ẩn nút cơ quan chỉ sợ ngoại trừ thiết kế cơ quan người người bên ngoài không cách nào t h a m dò những đường ra khác đứng vững thân thể hai tay chống đỡ vách đá ra sức đẩy ra toàn thân công lực tụ ở một chỗ không đến một lát liền truyền đến ken kép tiếng vang chẳng á i kia cửa đá lớn bị dùng sức đẩy ra đạo đá đẩy sức c lớn dùng bị ậ m một mình mà mặt mà rãi ra ra rất trước lui dài. Việt tới tiến, tiếp tục hướng mặt trước mà đi. lộ lang lách sau, phía hành hướng h dần dần đầu Vương vọt tục c qua hiện nay cái này đường hành lang một đường hướng về phía trước nghiêng địa thế lại là càng ngày càng thấp vương việt mặc kệ nó chỉ là đi thẳng muốn tới dương đỉnh thiên người chết kia địa phương còn muốn không ít khoảng cách lại là đi ra hơn năm mươi chợ xa đến rồi rất nhiều chỗ đường rẽ địa phương một mực dọc theo đi vương việt chỉ có thể chiếu vào nguyên tắc chương vô kỵ chỗ con đường của đi đi không phải ở nơi này răng khắp nơi trong bí đạo lạc đường mà nói coi như t h ả m rồi cũng không biết cái này bí đạo là ai xây dựng như vậy to lớn công trình vẹn vẹn đi liền muốn bỏ phí không ít công phu đừng nói là cho người tạc ra tới thuận bên trái nhất một đầu đường rẽ một đường đi thẳng càng chạy càng hẹp nơi cuối cùng tựa như một mảnh giếng sâu vương việt không nói hai lời nhảy xuống lại tới đây có vẻ như lại là tử lộ cuối cùng vương việt bốn phía tìm kiếm v ế t đá nơi này khẳng định có một đạo cửa đá đẩy ra một mực hướng xuống hẳn là liền có thể đến dương đình thiên bế quan nơi trốn quan minh đỉnh bí đạo một gian trong thạch thất thạch thất cực lớn nhìn hắn toàn cảnh vẫn là thiên nhiên động rộng rãi một thân ảnh đứng ở chính giữa nhìn lấy trên đất hai cỗ thi thể quần áo rất hoàn chỉnh chính là toàn thân đã hóa thành hai cỗ k h ô lâu đổ vào một khối dương đình t i ê n ngươi hại chết sư m ộ i ta đừng tưởng rằng ngươi chết liền không sao ta còn muốn hủy diệt ngươi toàn bộ minh giáo muốn ngươi minh giáo triệt để diệt vong mới có thể giải mối hận trong lòng ta đoạt sư m ộ i ta chia rẽ chúng ta, ta thành a t côn cùng ngươi không đội trời chung nguyên lai người này chính là hôn nguyên phích lịch thủ thành côn như vậy trên đất hai cỗ k h â lâu chính là dương đình t i ê n chết đi vợ chồng thành côn từ khi hại chết dương đình thiên đến nay mỗi một năm hết tết đến cũng muốn tới này đối dương đình thiên thi cốt nhục mạ một phen phát tiết trong lòng ngập trời hàm khí có lẽ dương phu nhân bởi vì thẹn với dương đình thiên tự vẫn bỏ mình về sau thành côn liền triệt để điền rồi làm ra một loạt người người đoán trách chuyện xấu trong lúc đó giết tạ tốn người cả nhà để tạ tốn cùng tính đại phát tính tình đại biến trở nên giết người nhưng lóe mục đích đúng là thông qua tạ tốn sở tác sở vi đến phân nước minh giáo để cho hắn hủy diệt minh giáo kế hoạch có thể tiếp tục áp dụng tâm tư ác độc đến cực điểm Đột nhiên, có một đạo cửa đá từ từ mở ra thành côn lập tức giật mình hướng phát ra âm thanh địa phương nhìn lại là ai làm sao lại tìm đến nơi này thành côn tâm tư nhanh quay ngược trở lại trong mắt dần dần hiện lên một đạo s ắ c ý quản hắn là ai có thể tới chỗ này người chắc hẳn đều là người trong minh giáo những người này đều đáng chết trong nháy mắt hướng nơi đó lao đi đẩy cửa đá ra dĩ nhiên chính là vương việt hắn là như vậy ở nơi đó lục lọi hồi lâu mới phát hiện cửa đá cho nên dùng sức đẩy ra không nghĩ tới đẩy ra một khắc liền có một cỗ mãnh liệt kính phong t r ừ n cắt tới lại có thể có người Vương Việt trong nháy mắt giật mình, giật mắt đối n nhiên nhắc trưởng vung lên lên ra, cùng g trường h đi tới c một ra, n cùng g đỡ đem đẩy chỗ, tức một lập l u ra trong. giữa ngoài, đồng thời Vương việt vọt tiến, xuất hiện ở đây ở giữa thạch thất lớn bên thời Việt Đối đây vọt thật xuất thạch thất ở ở diện người kia một thân tăng y ỉa dưới cảm xúc vào một vòng thô rậm rạp sợi d â u mày rậm môi mỏng một mặt sát khí nhìn lấy chính mình mặc đồ này tại thời cơ này xuất hiện ở đây vương việt hơi suy nghĩ một chút liền đoán ra thân phận của người này tới hắn hẳn là hôn nguyên thích lịch thủ thành côn bên kia hai cố khô lâu thi thể hẳn là dương đình thiên vợ chồng k h ô n mặt nhìn ngươi không giống như là người trong minh giáo ngươi rốt cuộc là thân phận như thế nào thành côn âm thanh lạnh lùng nói vương việt liếc mắt nhìn hắn nói ngươi chính là thành côn sau đó lại bổ sung một câu vẫn là thiếu lâm tự viên chân thành côn chấn động trong lòng ánh mắt dần dần n h o lại nói ngươi không phải minh giáo người thật là lớn gan lại dám một mình xâm nhập minh giáo bí đạo đồng thời toàn thân đã có chút cung lên nghiêng về phía trước đây là muốn thời khắc chuẩn bị xuất thủ dấu hiệu cũng tốt gặp gỡ ở nơi này ngươi ngược lại là tiết kiệm được ta một phen đại công phu ngươi có thể đi chết rồi vương việt lạnh dọn cười một tiếng thân hình trong ngáy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, để thành côn nhất thời giật hình hóa ảnh mình, phòng. ảnh. ngáy biến côn toàn đạo để đề Bài lực vương việt chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thành côn trước người một đạo kiếm trưởng thẳng khu mà vào chính đôi trái tim của thành côn vị trí hiện nhiên ra tay toàn lực không muốn lãng phí thời gian không tốt thành côn kinh hãi văn phần không ngờ được vương việt xuất thủ đột nhiên hơn nữa võ công bỏ xa hắn một chiêu này thẳng bên trong chỗ yếu thực sự khó mà chống đỡ muốn giết ta không có khả năng thành côn nghiêng người tránh một cái trên mặt tàn khốc lóe lên tay phải ngón tay nhập lại điểm hướng vương việt trước ngực chiêu số quỷ dị cực kỳ nhanh chóng chính là tuyệt kỹ của hắn huyện âm chỉ hiển nhiên vương việt một chiêu hắn không có khả năng hoàn hảo không hao tổn lẹ tránh chỉ có thể lấy thương đ ổ i thương nhưng mà vương việt kiếm trưởng kiếm mang xuyên qua vai trái của hắn hắn huyện âm chỉ cũng không có hiệu quả bị vương việt một cái tay khát nắm không nhúc nhích được không cần giấy ruộng người hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ vương việt cười lạnh tay trái ra sứ bót lập tức đem thành côn huyện âm chỉ phế bỏ thuận tiện tả trưởng nhanh chóng tại thành côn trên cánh tay của phất qua mang theo một cỗ cực mạnh từ khí cuối cùng ở trên vai hắn một điểm đem hắn toàn bộ cánh tay kinh mạnh h u y ệ t đạo phủ kín ở xem như tạm thời phế bỏ hắn một cánh tay đồng thời kiếm trưởng trong nháy mắt lệnh vị trí đôi trái tim của thành côn đâm tới những động tác này hoàn thành dính liền bất quá là sự tỉnh trong nháy mắt nhanh đến thành côn có chút khó mà phản ứng bất quá sau cùng một chút hướng hắn trái tim đâm tới lại là để hắn khó khăn lắm rời đi chỗ yếu không có đâm trúng trái tim thành côn một cái tay khác nhanh chóng xuất kích đánh ra một cái hôn nguyên trường lực toàn lực mà làm hắn biết mình không tránh thoát chỉ có thể liệu mạng một lần ý đổ kéo lên vương việt đ i m lưng làm sao chương mười ba càn không đại na di chậm rãi đi đến dương đỉnh thiên vợ chồng trước vương việt chậm rãi ngồi sổn người xuống vương việt cũng không còn nghĩ đến lần này xuống tới hết ý đụng phải thành côn hắn liền thuận tay giải quyết bản thân muốn khống chế mình giáo bỏ m ặ t hắn sống sót át sẽ đối với mình tạo thành không nhỏ trở n g ạ i bất quá mục đích lần này vẫn là tại c ả n khôn đại na di tâm pháp còn có toàn bộ bí đạo địa đồ dương đình tiên trong tay bày ra một t r ư ơ n g quyển gia cửu trên đó một bên có lông một bên bóng loáng không cần phải nói đây chính là cái t i ê u c ả n khôn đại na di tâm pháp vương việt khét cắn ngón tay mó của đem bôi ở trên quyển gia cửu lập tức choáng mở một mảnh hiện ra những chữ viết kia dựa vào da dê tâm pháp của q u lên bắt đầu tu luyện hơn nửa canh giờ Vương v i ệ tầng đã đem đại đến tâm cản khôn Nazi luyện pháp t thứ bảy đều nhờ công vào vào luyện ự c của hắn hùng h ậ đối với rất nhiều võ học lý biết rõ tại võ rất trí rõ tâm. Tầng thứ học lý b ả l u y hơn phân nửa có mười chín câu vương việt không có đi luyện chỉ vì cái này mười chín câu là sai chính là sáng chế môn tâm pháp này người lăng không p h ả n đoán suy đoán hắn ra vương việt cũng sắp chi nghiệm chứng q u a quả thật là có vấn đề lớn nếu là gượng ép tu luyện chỉ có một phản ứng t ẩ u hỏa nhập ma mà chết t r ư ơ n g này q u y ề n gia i ự u vương việt đem thu nhập cản khôn giới bên trong còn có cái kia phong thư cùng bí đạo toàn bộ bản đồ địa đồ vương việt toàn bộ n h ự kỹ đây là để phòng vạn nhất có thể phát huy được tác dụng về sau vận chuyển một chút vật tư hoặc là rút lui nhân viên đều có thể có tác dụng lớn chỗ nhớ ký lộ tuyến địa đồ là nhất định làm trễ mãi thời gian dài như vậy cũng nên trở lại phía trên đi tạm thời vương việt còn không muốn để cho người khác biết cái này bí đạo cửa vào bất quá trước khi đi vẫn là thuận tay đem dương đ ỉ n h thiên vợ chồng trôn nói thế nào cái này dương đ ỉ n h thiên cũng là nhân vật trả lại cho mình đưa càn k h ô n đại na z i cứ như vậy chết ở chỗ này luôn có chút không tốt về phần thành côn thi thể thì từ hắn tự sinh tự diệt đi trôn dương đình thiên vợ chồng đi ngang qua thành côn bên cạnh thi thể thời điểm vương việt ngoài ý muốn phát hiện một phong thư từ trong ngực hắn lộ ra một đoạn như dương vương phía trên một đoạn lộ ra mấy chữ này vương việt nhận ra được như n h ữ mày xem ra phong thư này cùng nhữ dương vương có quan hệ không phải là cái gì mật mưu đại sự cùng kế hoạch vương việt lấy tay kẹp ra thư mở ra xem nội dung quả là thế phong thư này là thành côn định đưa đến nhữ dương vương trong tay phía trên viết thành côn âm thầm hại chết minh giáo giáo chủ phân liệt minh giáo nội bộ thế lực rất nhiều kế hoạch đồng thời còn có bức kế tiếp muốn áp dụng kế hoạch đều viết rõ ràng sáng tỏ thành côn là những dương vương dưới quyền chuyên môn châm n g ọ i các đại môn phái ở giữa tranh đấu công cụ những thứ này một loạt kế hoạch còn có rất nhiều vương việt căn bản không biết cam làm mông cầu nguyên người c h ó săn hai họa trung nguyên võ lâm nhân sĩ thực sự là chết không có gì đáng tiếc dọc theo con đường của lúc đến vương việt chạy trở về cũng may trí nhớ của hắn năng lực cũng không tệ lắm cũng không lâu lắm liền về tới cửa vào vị trí toàn bộ bí đạo có bốn cái cửa ra vào một cái là vương việt nơi này một cái là trương vô kỵ cùng tiểu chiêu rời đi cái kia đạo phong bế trước cửa đá một cái là thành côn tiến vào cái chỗ kia còn có một cái tương đối xa xôi có thể trực tiếp đi đến giữa sườn núi vị trí mới vừa về đến phòng ngoài cửa đã có người gõ cửa ai là ta quá nhi vương việt mở cửa đem dương quá đón vào hai người ngồi ở trước bàn vương việt dẫn đầu hỏi đã trễ thế như vậy tìm ta có chuyện gì dương quá uống ly trà thủy sau đó nói sư phụ dương tiêu tìm ta nói chuyện nửa ngày có để cho ta ủng hộ hắn là minh m giáo ý của giáo chủ vương việt đối với cái này cười một tiếng nói dương tiêu tên kia ngược lại là tính toán thật hay đối với cái kia minh giáo giáo chủ c h i vị nhớ mãi không quên nhấp một miếng t r à nhìn lấy dương quá nói ra cái này minh giáo giáo chủ c h i vị lại là không thể để cho cho hắn nếu không quá nhi n g ư ờ i đi làm ta dương quá hơi kinh ngạc ta không phải minh giáo người đối với giáo chủ này c h i vị cũng không nhìn trọng để dương tiêu tiểu tử kia làm cũng không tệ hắn không được vương việt lắc đầu nói hắn tuy có chút bản sự nhưng người bảo thủ tự ngạo cùng tứ đại pháp vương ngũ tán nhân ngũ hành trưởng cờ làm mấy người không hợp minh giáo là ta nhiệm vụ lần này hoàn thành một sự giúp đỡ lớn hắn có thể lãng phí ở trong tay của hắn liền do ngơi ư khuất thân một chút sẽ không quá phiền phức đem bọn hắn chỉnh hợp đến cùng một chỗ không nội đấu là được dương quá là biết vương việt nhiệm vụ cùng kế hoạch hắn là vương việt bây giờ người tín nhiệm nhất cũng rõ ràng vương việt thâm ý hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng hắn muốn mau mau cùng vương việt xông s á o rất nhiều thế giới còn cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này mới có thể v ề tình v ề lý đều muốn ra một phần lực vương việt đem ghi chép có càn k h ô n đại na z i tâm pháp quyển gia cựu xuất r a chuyển cho dương quá đây là minh giáo vô thượng tâm pháp càn k h ô n đại na di chính là một môn vận kỉnh sử lực cao thâm pháp môn mong rằng đối với tu vi võ đạo của ngươi sẽ có trợ giúp vương việt đem máu bôi lên t r ó n g mở cái kia tâm pháp của cản k h ô n đại na di toàn bộ hiện hiện dương quá nhìn một l ư ợ n g l ư ợ n g liền rõ ràng trong lòng toàn bộ nhớ nhớ kỹ một chút suy luận suy tư trên mặt nổi lên một tia kinh ngạc cái này minh giáo vô thượng tâm pháp quả thật có chút môn đạo đồng dạng hơn nửa canh giờ đi qua dương quá đem cản k h ô n đại na di luyện đến tầng thứ bảy chỉ thấy sắc mặt hắn đường hồng có chút mồ hôi chẳn ra khó nén vẻ thống khổ lập tức liền định thần x u n g tới không còn tu luyện sư phụ cái này tầng tâm pháp thứ bảy tu đến hơn phân nửa liền không cách nào tu luyện nếu không sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma mà chết dương quá không hổ là tông sư nhân vật chỉ là một phen thử nghiệm về sau liền cảm giác được tầng thứ bảy một chút tai h hại từ đó đình chỉ tu luyện không sai trong đó mười chín câu chính là sáng tác giả lăng không phán đoán viết xuống phương hướng đã sai rồi căn bản không có thể khiến người ta tu luyện vương việt mở miệng nói bất quá bằng hai người chúng ta có lẽ có thể đem chi hoàn thiện đi ra đạt tới một cái viên mãn hoàn cảnh vương việt đem cản k h ô n đại na di lấy ra ngoại trừ cho dương quá bên ngoài c u n g ô n cùng dương quá cộng đồng tâm tư của nghiên cứu thảo luận lấy hai người bọn họ võ học kiến thức đến hoàn thiện tầng thứ bảy để càn khôn đại na z i chân chính viên mãn chỉ sợ uy lực biết nâng cao một bước cũng tốt dương quá gật đầu đáp ứng hai bọn họ võ công kiến thức có lẽ còn tại sáng lập môn tâm pháp này người kia phía trên hợp hai người chi lực suy luận hoàn thiện chỉ sợ có cực lớn khả năng mấy ngày chi công cuối cùng là có thành tựu vương việt cùng dương quá đã cơ bản hoàn thiện tầng tâm pháp thứ bảy đem cái kia mười chín câu hết thể bài trừ đổi thành nên hợp tầng tâm pháp thứ bảy còn lại nội dung đi qua hoàn thiện tầng thứ bảy coi như toàn bộ tu luyện cũng sẽ không lại sai người tàu hỏa nhập ma mà chết so với không c h ọ n vẹn tầng thứ bảy uy lực càng sâu ba phần hoàn thiện càng k h ô n đại na di về sau vương việt xuất ra dương đ ỉ n h thiên cái kia phong thư giao cho dương qua xem xét đồng thời ngay cả dương tiêu vi nhất tiếu bọn người truyền đọc này phong thư trong đại điện vương việt mở miệng nói dương giáo chủ t r ư ớ c khi chết di thư nói chắc hẳn các vị đều thấy được vô luận là ai có thể từ ba tư minh giáo đoạt lại thánh hỏa lệnh minh giáo trên dưới liền phụng hắn là minh giáo thứ ba mươi bốn thay mặt giáo chủ chống lại người rét không tha đi qua đi lại lại đem thành côn cùng những dương vương phủ thông tin cái kia phong thư truyền đọc đám người vương việt tiếp tục nói còn có thành côn âm mưu quỷ kế các vị cũng có thể từ thư bên trên hiểu rõ mà hai lá thư là thật hay giả các vị chắc hẳn một chút biết ngay vương tiền bối có chuyện không ngại nói thẳng vi nhất tiếu mở miệng nói được vương việt gật đầu nói bây giờ minh giáo đã bắt đầu loạn trong g ạ n g ngoài không khỏi những dương vương kế hoạch thực hành đối với minh giáo có đại nạn ta nghĩ nhất định phải nhanh đẩy ra một vị tân giáo chủ xuất hiện thống lĩnh toàn hàn giáo khu trừ hồ lỗ đưa ta người hán g i a sơn dương tiêu Vi n h ắ chương n hắn, lấy chờ hắn lời nói của b ớ c c kế tiếp. h mười bốn lên đường hôm sau vương việt cùng dương quá tại dương tiêu đám người dưới sự trợ giúp tìm tới một vị trong giáo đối với ba tư người quen nghe nói hắn bậc c h a chú chính là lui tới tại ba tư cùng trung thổ thương nhân lần này vương việt cùng dương quá ba tư một nhóm liền do hắn dẫn đường t i ế đến lúc này ba tư cũng xưng là ba tư hệ lì h à n quốc bởi vì cùng mông cầu nguyên triều có tông thuộc quan hệ hai nước ở giữa lui tới cũng cực kỳ mật thiết vương việt cùng dương quá theo vị này tên là mã toàn ngũ hành kỳ hương chủ cùng nhau đi tới ba tư xuống quang minh đỉnh ngồi lên tiến về ba tư thương thuyền xuất phát mênh mông hải vượt bên trên mã hương chủ đến ba tư còn cần bao lâu thời gian vương việt đứng trên thuyền mở miệng hỏi bên người dương quá đứng ở một bên còn có cái mã toàn kia hương chủ vương công tử thời tiết hảo còn cần hơn nửa tháng thời gian còn rất sớm mã toàn vừa cười vừa nói vương việt gật gật đầu đồng thời ra hiệu hắn đi xuống trước cùng dương quá một mình tại trước thuyền nhìn ra xa cái này biển khơi cảnh sát biển chơi một mẩu sóng b i ế t dập dờn rất lâu không có ngồi qua thuyền chưa từng nhìn thấy biển rộng dương quá ở một bên nhìn lấy than thở từ khi quy ẩn cổ mộ về sau có vài chục tuổi không có ra giang hồ hôm nay ngược lại là mấy chục năm qua lại một lần ra biển vẫn là tiến về chưa từng bước chân qua ba tư biển cả có chút hoài niệm tình cảm nói cho cùng ta cũng là hồi lâu chưa từng thấy qua vương việt lẩm bẩm nói vương việt cũng là cũng rất lâu chưa thấy qua biển cả chỉ ít xuyên qua đến rất nhiều võ hiệp thế giới đến nay có vẻ như là lần đầu tiên đi thuyền ra biển thân ở trên biển lớn không tự giác liền sẽ có loại lòng dạ rộng lớn cảm giác đồng thời cũng phát giác mình ở trong thiên địa này sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác cơ hồ mỗi cái thân ở biển khơi người đều sẽ sinh ra loại cảm giác này ban đêm trên biển dâng lên một vần minh nguyệt như mâm tròn treo trên cao một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái gió biển nào h tới trước mặt vương việt cùng dương quá dùng qua sau bữa cơm chiều liền đến đầu thuyền trước hong hóng gió bắt đầu nói chuyện phiếm tình cảnh này không khỏi để cho ta nghĩ lên trương thừa tướng một câu thơ trên biển sinh t r ă n g sáng thiên ngai tổng cộng lúc này dương quá đột nhiên nói ra lại để cho ta nghĩ tới ngày xưa ở trên đảo hoa đảo cùng quách b á ba quách b á mỗi bọn người trung đụng thời gian đáng tiếc đã thành chuyện cũ vân yên để cho người ta than thở không thôi vương việt cười cười không có nhiều lời đông nhiên vương việt trông thấy nơi xa trên mặt biển lái tới hai chiếc thuyền biển chạm m ặ t tới tốc độ rất nhanh tựa hồ không phải thương thuyền roi mắt trông về phía xa vận công tại hai mắt thì lực lập tức khoáng đặt rõ ràng không ít chỉ chốc lát vương việt thấy rõ cái kia hai chiếc thuyền chân diện m ụ tựa hồ có chút phiền phức tìm tới cái kia nghiễm nhiên chính là hai chiếc cường đạo thuyền hải tặc người ở phía trên đều là dơ đao mang kiếm một bộ hung thần á c sát bộ dáng vương việt là không có nghĩ đến ngày đầu tiên ra biển ban đêm liền gặp được loại này kỳ hoa sự tình không tốt là chuyên môn ăn cướp l u i tới thương thuyền cường đạo thuyền một thanh âm từ phía sau lưng văng lên lại là mã toàn thanh âm ta rất kỳ quái con đường này đường làm sao sẽ xuất hiện cường đạo thuyền vương việt hỏi vương công tử có chỗ không biết mã toàn nói ra nguyên triệu là lưng ngựa trên thảo nguyên thiết lập triều đình đối với chúng ta người hán cực độ kỳ thị một chút người hán tính mệnh thậm chí không bằng một đầu x ú c vật rất nhiều quê hương của người hán bị nguyên binh gót sắt đạp đến vỡ nát b á c h tính trôi g ạ t khắp nơi không nhà để về trong đó một chút nghèo ác có mấy phần bản lánh ra hỏa cùng đường mặt lộ liền ra biển làm cường đạo chuyên môn dựa vào cướp bóc lui tới thương thuyền mà sống có chút hảo tâm chỉ cướp tiền không giết người mà có chút tâm tư hại vô cùng cường đạo không chỉ có cướp tiền sẽ còn đối với người trên thương thuyền đuổi tận giết tuyệt nói đến đây mã toàn hít thở dài tiếp tục nói hôm nay nguyên triều bắt đầu suy vi bởi vậy các nơi hải vực đều xuất hiện loại này cường đạo đồng thời càng ngày càng nhiều nhất là giang chết một dây duyên hải khu vực ra qua thịnh hành chúng ta những thứ này làm buồn bán trên biển buôn bán là càng ngày càng khó vương việt có chút mừng tỉnh đại ngộ mã toàn nói kỳ thật cuối cùng bắt đầu vẫn là mông cổ nguyên triều quá mức tàn bạo chiến tranh lướt qua cướp bóc đốt giết lạm sát kẻ vô tội tội ác sao mà sâu nặng nhất là đối với ta người hán càng thêm huyết tinh tàn bạo căn bản không bắt người lối đãi dân tộc mâu thuẫn xử lý không tốt coi như đánh xuống lớn hơn nữa cương vực bản đồ loạn trong giặc ngoài phía dưới cũng bất quá là thoảng qua như mây khói giống như pháo hoa trôi qua bởi vậy vùng này đều là người hán là cường đạo đa số là chút giang hồ vô danh võ lâm nhân sĩ còn có một số cùng đường mạt lộ bị ép như vậy người hán nguyên triều cuối cùng muốn tới nhanh diệt vong thời điểm vương việt ánh mắt lạnh dần đối với nguyên binh đ ổ s á t vô tội người hán mách tính vương việt là cực kỳ thống h ậ n nguyên triều hủy diệt vương việt nhất định phải nhúng tay vào các ngươi trước khiến người khác tránh về vùng nhỏ trên tàu ta tới đối phó những cường đạo này vương việt mở miệng nói mặc kệ những cường đạo này như thế nào nhưng là khi dễ đến trên đầu của hắn vậy liền xin lỗi rồi không bao lâu hai chiếc thuyền đã tới gần đồng thời bước c h ậ m vương việt nhà thuyền sau đó bỗng nhiên đánh ra từng đạo từng đạo dây sắt tạt khớp chỉ để bao lấy vương việt nhà thương thuyền bọn gia hỏa này thật là có mấy phần làm cường đạo bản sự một chút cường đạo thuận dây sắt một đường lược t h â n tới phần lớn đều có mấy phần v õ công b ằ n g thân cấm đao kiếm đem vương việt cùng dương quá hai người vây lại vào đầu một cái thân hình cao lớn trên mặt có râu quai nón ánh mắt như diều hâu vậy sắp bén vương việt không biết thân phận của hắn cái sau chỉ là nhìn chằm chặp bọn hắn một bộ hung áp sắc mặt lưu lại tiền tài chúng ta lòng từ bi nói không chừng có thể tha tính mạng các ngươi cái dẫn đầu kia cười nói đối với cái này vương việt cùng dương quá nhìn lẫn nhau một cái cất tiếng cười to quá nhi ngươi nghe thấy hắn nói sao tha cho chúng ta tính mệnh vương việt nói bọn gia hỏa này ngày thường khả năng mọi việc đều thuận lợi bất quá lần này ngoài ý mớn gặp vương việt cùng dương quá nhất định lần này cướp bóc không có chút nào khả năng không biết trời cao đất rộng dương quá nói một câu như vậy bọn gia hỏa này không hào hào đối đãi nhất định phải tới làm cường đạo còn muốn cướp bản thân người hán đồ vật cái này cũng không có biện pháp hai gia hỏa này là lần đầu ra biển đi vậy mà nói chúng ta không biết trời cao đất rộng xem ra là không có hưởng qua sự lợi hại của chúng ta một cái cường đạo mở miệng cho bọn hắn treo điểm màu để bọn hắn rõ ràng rõ ràng tình cảnh hiện tại cầm đầu cường đạo đầu mục dương lên ao mở miệng nói ra những người còn lại đi với ta buồng nhỏ trên tàu nhìn xem thành quả dứt lời liền chuẩn bị mang theo một nhóm người tay hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến chỉ để lại năm sáu tên cường đạo vây quanh vương việt cùng dương quá lộ g a thị huyết cười lạnh làm bộ xuất k í c h phốc phốc phốc banh banh banh. cường đạo không phản ứng h Sáu cái c đạo ú tình huống này để cường đạo đầu mục bước chân dừng lại xoay người lại gắt gao nhìn chằm chằm vương việt cùng dương quá trên mặt vừa sợ vừa giận trong lòng của hắn là có chút không cách nào tin sáu người không phản ứng chút nào liền bị nhẹ nhõm giết chết hai người này võ công cao vô cùng là một kẻ khó chơi các ngươi hai cái cũng có chút bản sự bất quá phản kháng ta đều đến trong biện trò cá ăn các huynh đệ lên cho ta cường đạo đầu mục hơi meo mắt lại nghiêm nghị nói những cường đạo đó nghe tiếng k h ẽ động nắm đao kiếm chém giết tới kỳ thật các ngươi thật không hẳn là động thủ thật không hẳn là tới có lẽ còn có thể lưu một cái mạng vương việt lắc đầu trong mắt hàng quang l ó ạ i lên một vòng ánh kiếm màu xanh lam trước người hiện lên trói lọi t u y ệ t mỹ tràn ra từng đạo từng đạo đỏ thấm huyết hoa Trưng Tư Đoạt Thánh mặt, chết cường Minh liền Giáo. bà đối Hỏa đạo Vừa Lệ. nhiều lắm là cũng sẽ không đến trăm người chừng năm mươi cái vây quanh ở cường đạo đầu mục bên người mới vừa xông lên hơn mười người lập tức chết hết những người khác đều là hù dọa trong lúc nhất thời do dự không chừng biểu hiện trên mặt đặc sắc vô cùng người người cường đạo đầu mục nhìn qua sắc mặt tâm lãnh đằng đằng sát khí vương việt không khỏi lui lại dù g r ọ n g nói nhìn bên người ra hỏa đều là đi theo lui lại không dám chút nào tiến lên lúc này quát các người lên cho ta ai dám lui nữa về sau lao tử một đao c h ặ t hắn thình thịch dương quá bên kia cũng xong việc hơn mười ra hỏa bị mấy lần xử lý thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất có mấy cái xui xẻo còn bị đánh xuống biển đi cùng vương việt một người một bên lạnh thấu xương gió biển thổi qua mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi huyết tinh giết cái kia mười mấy cái cường đạo mắt đỏ thế mà hung hãn không sợ chết xông thẳng lại trong miệng g ầ m to có lẽ chơi hắn nhóm dạng này chính là cuộc sống của liếm máu trên lưới đao không lưu mảy may đường lui trực tiếp chính là làm ngươi không chết thì là ta vong đối với người hung ác đối với mình cũng ác đã như vậy vương việt cũng không có ý định vông tha bọn hắn chỉ có thể rét sạch rồi suy suy, suy. k i ế tranh n h ba trường đao bị hai ngón bẹp gãy mũi đao một đoạn bị vương việt thuận tay hướng phía trước vùng ra chính giữa đang đánh lén người kia trước ngực một cố đại lực đem hắn mang đi rơi thân biệt cả chính là mới vừa cái cường đạo kia đầu m ụ trong bọn hắn võ công tính thật lợi hại lại bị vương việt tiện tay giết chết tranh lệch thực sự quá lớn đầu mục vừa chết gia hỏa còn lại cũng không muốn đánh nhao nhao trở về chạy trốn một ít người càng bị đập xuống biển đi lao ra mấy chục cái cường đạo chỉ còn lại có giải rác mấy cái trở về đi còn lập tức đem dây sắt mở ra cuốn quýt ngồi thuyền chạy trốn vương việt cùng dương quá cũng không có đuổi tận giết tuyệt còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con người ta cũng đều chạy trốn tổng không tốt đuổi theo bọn hắn ở trên biển dết sạch đi sau nửa canh giờ những thi thể này vết máu cũng bị quét dọn một lần vương việt cùng dương quá cũng không còn tâm tư hỏng rõ đều về buồng nhỏ trên tàu đi nửa tháng sau bà tư minh giáo trước vương việt cùng dương quá đến đây bên người còn có mã toàn đánh giá chung quanh một phen cái này ba tư minh giáo lại thật giống là một cái tông giáo điển hình ba tư lối kiến trúc nói cho cùng trước kia vương việt không có đi ra quốc hôm nay ngược lại là thể nghiệm một cái cảm giác cũng không lại người nào mấy cái ba tư minh giáo đệ tử nhìn thấy vương việt dương quá cùng mã toàn lén lén lút lút hơn nữa ăn mặc quỷ dị căn bản cũng không phải là bồn u quốc trang phục lúc này lạnh mặt nói bọn hắn nói là ba tư ngữ vương việt cùng dương quá nghe không hiểu bất quá vương việt biết mã toàn hiểu được lúc này mới kéo hắn tới làm thiên d ị quả nhiên học một môn ngoại ngữ tại cổ đại cũng là có chỗ đại dụng ma hương chủ ngươi nói cho bọn hắn chúng ta là trung thổ minh giáo mà đến để bọn hắn ra n g h ê n tiếp dễ tìm nhất mấy cái hiểu được trung thổ ngôn ngữ người đến vương việt khẩu khí rất cường thế cái này ba tư minh giáo người vẫn muốn để trung thổ minh giáo phụng nó tổng giáo mệnh lệnh còn muốn đoạt lại bản đầy đủ cản k h ô n đại na di hơn nữa thủ đoạn quả quyết bất cận nhân tình một bộ dáng cao cao tại thượng vương việt đối với cái này loại người bình thường đều là không nể mặt một điểm mấy cái kia người ba tư nghe không hiểu lời nói của vương việt sau đó mã toàn đem vương việt ý tứ phiên dịch cho bọn hắn nghe ngược lại để bọn hắn giật nảy cả mình trung thổ minh giáo đã thật lâu không cùng bọn hắn liên hệ bây giờ lại đột nhiên có ba người đến đây tổng giáo chuyện này còn cần bẩm báo tổng giáo cao tầng nhìn lấy mấy cái kia người ba tư đi vào một cái còn đang nhìn còn lại vương việt bọn hắn đồng thời nói chút huyên thuyên mã toàn đai hắn nói xong phiên dịch nói vương công tử dương công tử bọn hắn đã phái người tiến đến bẩm báo nói để cho các ngươi chờ một chút ừng vương việt cùng dương quá không có vấn đề liền chờ bọn hắn đi ra lại như thế nào quá nhi ngươi nói bọn hắn lại phái người nào đi ra phong vân thắng ba sứ mười hai bảo thụ vương vẫn là giáo chủ tự mình nên đón vương việt cười nói dương quá cũng đã được nghe nói ba tư minh giáo cao thủ phần lớn chính là vương việt nói những thứ này nghe nói mười hai bảo thụ vương giống như trung thổ minh giáo tứ đại pháp vương thân phận bằng nhau đều là tại giáo chủ d ư ớ i nhân vật bất quá bọn hắn võ công cũng không làm sao cao mạnh nhất thường thắng bảo thụ vương chỉ sợ cũng liền so minh giáo tứ đại pháp vương cao một chút còn không bằng quang minh nhị sứ kết quả cũng giống nhau dương quá nói ra chúng ta muốn đoạt lại thánh hỏa lệnh thế tất muốn cùng bọn họ toàn bộ là địch dương quá n ó i xong không lâu ba tư minh giáo bên trong đi ra ba bóng người người mặc rộng t h ù n g t h ì n h áo bào trắng hai nam một nữ cao nhất nam tử dâu quai nón mắt xanh một cái khác nam tử hoàng cần mùi ứng nữ tử thì là trên dưới ba mươi tuổi mái tóc màu đen mặt trái xoan con ngươi cơ hổ nhạt vô nhan s ắ c lại là có loại kỳ dị đẹp ba người này tướng mạo đặc thù vương việt nhìn lên liền đoán được bọn hắn chỉ sợ sẽ là phong vân thắng ba dùng trong tay bọn họ cắt chấp nhất một cái dài hơn hai thước đen bài chính là trung thổ minh giáo thánh hòa lệnh vương việt không tự giác hơi n h a mắt lại ba người các ngươi là từ trung thổ minh giáo tới rượu gió làm mở miệng hỏi vương việt quan sát một hồi nói ra đ ú n g trong tay các ngươi chỗ cầm hẳn là ta trung thổ minh giáo thánh hỏa lệnh a vương việt muốn xác nhận một chút nếu là thật vậy liền thuận tiện động thủ không sai thánh hỏa lệnh chính là giáo chủ lệnh phủ gặp thánh hỏa lệnh như thấy giáo chủ các ngươi còn không mau mau hành lễ mây trôi làm lung lay trong tay đ e n bài cao giọng nói vương việt cùng dương quá mỉm cười nhìn nhau thực sự là tự nhiên chui tới cửa mới vừa lên môn thì có đại lễ đưa tiễn thực sự là trò cười vương việt mở miệng nói hành lễ ngươi cho ta hành lễ còn tạm được véo hai bóng người thoát ra vương việt cùng dương quá tức thì đạo thủ trước mắt cơ hội thật tốt hay là trước đem thánh hỏa lệnh đoạt tới lại nói thánh hỏa lệnh lấy tới cho ta đi vương việt trong nháy mắt cướp đến rượu gió làm trước giương tay vỗ một cái hướng thánh hỏa lệnh tốc độ nhanh chóng rượu gió làm có chút đoán trước không đến trên hai cánh tay thánh hỏa lệnh liền bị vương việt đoạt đi thần s ắ c s ừ n g sốt ngươi lời vừa ra miệng liền bị vương việt một trưởng đánh bay thổ huyết bên kia dương quá cũng từ mây trôi làm trong tay cướp được hai cái bốn cái thánh hỏa lệnh tới tay còn lại huy nguyệt sứ giả thượng hai cái liền lấy đủ cái kia huy nguyệt sứ giả cũng là phản ứng lại kinh sợ không thôi thẳng hướng trong giáo lao đi một chút còn lại ba tư minh giáo đệ tử đều là hô to toàn lực đề phòng bất quá vương việt há có thể để huy nguyệt sứ giả đem hai cái kia thánh hỏa lệnh mang đi lúc này vọn thân ra ngoài cùng dương qua sánh vai cùng một trái một phải giáp công huy nguyệt sứ giả muốn đoạt qua hai cái kia thánh hỏa lệnh các ngươi lớn mật vương việt mới vừa cấp đến huy nguyệt sứ giả trước người cái kia huy nguyệt sứ giả huy động hai cái thánh hỏa lệnh góc độ xảo trá cuốn lên kinh phòng thẳng hướng vương việt tim đ á không cho đưa không cười một tiếng trong tay kình khí phun một cái đoạt tay ra trong nháy mắt bắt lấy huy nguyệt sứ giả trong tay hai cái thánh hỏa lệnh bỗng nhiên chân khí chủng kích đi qua huy nguyệt sứ giả sắc mặt đại biến chợt cảm thấy hai tay đau đớn có nhịn không tự giác bông ra thánh hỏa lệnh Vương v một thuận đạo âm thanh vang dội chuyển ra sau một khắc từ ba tư minh giáo bên trong tuân ra mọi người ảnh đem vương việt cùng dương quá bao bọc vây quanh lập tức bóng người bên trong tách ra một đạo mở miệng hơn mười vị thần thái trước khi xuất phát khác nhau thân ảnh đi tới đương đầu một vị là một quần áo lộng lẫy cổ điện nữ tử một thân uy nghiêm sắc mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vương việt cùng dương quá hai người mã toàn thì tránh sau lưng hai người chương mười sáu sáng trói nhất kiếm ba tư minh giáo nghe nói giáo chủ đều vì nữ tử hôm nay cái này cầm đầu hơn ba mươi tuổi lộng lấy nữ tử hẳn là ba tư minh giáo giáo chủ lúc này trương vô kỵ hẳn là còn chưa xuất sinh thời gian dây sớm cực kỳ ba tư minh giáo giáo chủ hẳn là cũng còn chưa chết n g ư ờ i nghĩ tất chính là ba tư minh giáo giáo chủ rồi vương việt mở miệng nói hai phe nhân mã nhìn lên trên tranh lệ cực lớn vương việt bọn người nhưng vẫn là một mặt bình tĩnh có chút để ba tư minh giáo bên này không thể phỏng đoán lấy các hạ võ công tại minh giáo chắc hẳn thân ở cao vị bất quá đến ta ba tư tổng giáo giật đ ổ lại là quá mức làm cản nữ tử kia lệnh giọng nói ra đối phương thực sự là quá mức phép lối tuy nói gần đây ba tư minh giáo cùng trung thổ minh giáo ít có đi lại có loại chia ra đi cảm giác nhất là dương đỉnh thiên thượng vị về sau loại quan hệ này nhất là sơ cứng ba tư minh giáo phái người tiến về trung thổ thu hồi bản đầy đủ cản khôn đại na di tâm pháp thuận tiện để trung thổ minh giáo một lần nữa quy về ba tư tổng giáo mệnh lệnh phía dưới càng là nhiều lần không công mà lui hôm nay người của đối phương lại dám đến ba tư tổng giáo trăng trận cướp đoạt thánh hỏa lệnh đây là triệt để không đối lập trả tiết tấu quá mức làm càn vương việt cười một tiếng sau đó nói cái này thánh hỏa lệnh vốn là theo minh giáo chuyển vào trung thổ trở thành ta trung thổ minh giáo giáo chủ thánh v ậ t các ngươi ba tư tổng giáo cầm đi chúng ta đương nhiên muốn lấy lại đến thuận tiện nói một chút vương việt đi đến dương quá phụ cận nói vị này chính là trung thổ minh giáo tân nhiệm giáo chủ dương quá các ngươi cũng tốt mở mang kiến thức một chút vương việt đem bốn cái thánh hỏa lệnh cho dương quá trong tay hắn liền có sáu cái nắm giữ sáu cái thánh hỏa lệnh dương đỉnh thiên di thư nói đến vô điều kiện trở thành minh giáo tân nhiệm giáo chủ lại nói có vương việt phụ trợ dương tiêu vi nhất tiếu ngũ tán nhân ngũ hành trưởng cờ làm đều sơ bộ công nhận dương quá trở lại quang minh đỉnh về sau giáo chủ c h i vị đó là vật trong bàn tay bây giờ bất quá là trước lộ ra danh hiệu cũng nên điểm danh chính ngôn thuận ý tứ vương việt vừa nói như thế ba t ư minh giáo bên này nhân mã toàn diện đem ánh mắt chuyển qua dương quá trên người lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến dương quá tới dương quá thì là một bộ có chút ưu buồn hình mẫu nam dạng đây là dùng vương việt hiện đại ánh mắt đến xem ba tư minh giáo người nhìn hắn cảm thấy người này thấy không rõ sâu cạn bề ngoài tiếp theo phó bình thường đã có một cô thâm bất khả chắc cảm giác ba tư minh giáo giáo chủ sa lâm lộng lây nữ tử nhìn qua dương quá thận trọng nói dương quá dương quá nhàn nhạt mở miệng khoe miệng có một nụ cười hai giáo những năm gần đây mặc dù hiện ra phân liệt chi thế nhưng là một chút lễ nghi vẫn là một đến hôm nay là hai giáo giáo chủ đối diện vương việt ở một bên nhìn lấy cảm thấy thật có ý tứ nếu giáo ta thánh hỏa lệnh đã đoạt lại chúng ta còn có việc gấp liền rời đi trước các vị không cần đưa tiễn dương quá thản n h i ê nói n lời nói này là muốn ý rời đi mà ba tư minh giáo bên này há có thể sảng khoái như vậy đáp ứng chậm đã sa lâm mở miệng các ngươi đả thương ta tổng giáo phong vân n g u y ệ t tam sứ cướp đi thánh hỏa lệnh dạng này đã muốn đi sao sa lâm một tiếng lời nói chung quanh những ba tư đó minh giáo đệ tử lập tức gấp rút vây quanh mười hai bảo thủ vương các cao thủ cũng tới trước tản g ra dần dần ngăn cản vương việt ba người cửa ra vào hiển nhiên không có ý định thả bọn họ rời đi giao ra thánh hỏa lệnh cùng bản đầy đủ càn không đại na di từ đó trong các ngươi thổ minh giáo hoàn toàn chờ đợi chúng ta ba tư tổng giáo mệnh lệnh đáp ứng những điều kiện này liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thả các ngươi rời đi sa lâm bên người đại thánh bảo thụ vương trầm giọng nói ra nếu không như trong các ngươi nguyên một câu nói làm cho hảo chúng ta đành phải tận tận tình địa chủ hữu nghị đem bọn ngươi mấy vị toàn bộ lưu lại đem chúng ta lưu lại vương việt cười nhạo nói các ngươi tự hỏi có phần này bản sự muốn đánh đánh liền không cần nói nhảm nhiều như vậy các ngươi chỉ cần có thể thắng nổi chúng ta vừa rồi chỗ nói điều kiện chúng ta toàn bộ đáp ứng như thế nào vương việt nói ra không sai ra tay đi dương quá nhô ra một cái tay mở miệng nói vương việt cùng dương quá lần này vương xuống tư thái để bọn hắn xuất thủ tự nhiên là không sợ liên thủ liền mười hai bảo thụ vương mà nói công lực so với vương việt cùng dương quá t r ê n lệnh rất xa ngay cả cựu dương cùng cản không đại na di đại thành t r ư ờ n g vô kỵ đều xa xa không so được tăng thêm sa lâm cái này nhiều nhất mạnh hơn dương tiêu một chút ba tư giáo chủ còn có một cặp tạp binh cơ hồ đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp lần này đem bọn hắn triệt để đánh sợ về sau bọn hắn liền không dám tới trung thổ làm cản được hai vị đã nói như vậy chúng ta cũng sẽ không k h á c h khí sa lâm trong mắt tinh quang l o e lên hiển nhiên là động lòng mặc dù vừa rồi nhìn thấy bọn hắn xuất thủ võ công cao đến lạ thường nhưng là tại chính mình trên địa bàn còn có nhiều như vậy cao thủ đệ tử cùng tiến lên không tin không chế trụ nổi bọn hắn chỉ là hai người chỉ cần thắng ba tư tổng giáo liền có thể một lần nữa trong khống chế thổ minh giáo đưa tay t r ê n chân đến trung thổ địa phương c h u y ể n dương minh dạy một chút nghĩa hướng vị này trung thổ minh giáo giáo chủ và cao thủ lánh giáo một chút đi sa lâm ra lệnh một tiếng mười hai bảo thụ vương trong nháy mắt tập ra từ phương hướng khác nhau tấn công về phía vương việt cùng dương quá sa lâm mình cũng đồng thời xuất thủ đôi tay nhỏ mang theo một đôi tơ t ầ m b à o tay chiêu pháp quỷ dị hướng dương quá vô tới còn lại ba tư minh giáo đệ tử cũng đều thu đến mệnh lệnh xuất thủ bắt đầu tuân ra lên trên mã hương chủ chính ngươi chú ý cho kỹ trong loạn chiến ta khả năng không giúp được ngươi vương việt đối sau lưng mã toàn lập tức nhắc nhở mã toàn võ công cũng coi như không có trở ngại chỉ cần mười hai bảo thủ vương phong vân nguyện tam sứ loại cao thủ này không hợp nhau hắn chính là những đệ tử kia hẳn là ứng phó tới được mã toàn vội vàng đáp ứng t r á n h qua tránh né một cái trường thương đâm thẳng thuận thế nhảy ra ngoài túm lấy hai thanh đơn nào bắt đầu xuất thủ n à y lại công phu sa lâm cùng mười hai bảo thụ vương thế công đã đến đến ngay cả bị thương phong vân n g u y ệ t tam sứ cũng đều theo sát mà tới đến nơi tốt vương việt hét lớn một tiếng một thanh trường kiếm màu xanh lam nhạt xuất hiện ở tay trên người kỳ thật lập tức trở nên không giống nhau một cô bén nhọn kiếm thế tự nhiên sinh ra công tới một chút mười hai bảo thụ vương lập tức trong lòng run lên đinh vương việt tại nguyên chỗ trằn trọc na di né tránh hai trường g ơ kiếm vung lên chém ra thường thắng bảo thụ vương hai thanh đoàn kiếm chặt tay trái ngưng chảo hướng bên cạnh thân trổ tới bóp chặt một thanh nghiêng người mà đến đại khảm đao sau đó đ u ổ i phải hướng về sau đá một cái còn một cỗ kình lực to lớn đem một thanh bắt g i á c đồng truy đá văng ra thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ nhất chuyển kiếm tùy thân động mang ra một vòng kiếm mang kiếm khí lạnh thấu xương đem người chung quanh nhất thời bách hai năm vị bảo thụ vương hướng phía vương việt tiến công mỗi người chiêu số không phải thất bại chính là bị vương việt đ ẩ y ra mảy may tác dụng không trong lòng không khỏi giật mình vương việt tại kiếm khí triển khai xoay người một cái trước mắt mũi chân điểm một cái liên tục na di biến ả o trong nháy mắt lấn đến gần đồng lòng bảo thụ vương cùng câu minh bảo thụ vương trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhoáng một cái phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn kiếm quang chất động đem hai người cả kinh sừng sốt suy suy hai kiếm đâm ra từ hai vị bảo thụ vương vai phải đâm ra một cái l ô máu tiếp lấy hai trưởng vung ra đem bọn hắn đánh bay ra ngoài hai cái bảo thụ vương trong nháy mắt trọng thương bị loại bốn vị khác bảo thụ vương mới phản ứng được vương việt lại lại lần nữa ra tay hắn không muốn lãng phí thời gian bọn g a hỏa này vương việt có chút đánh giá cao bọn họ trong đó một ít người liền tứ đại pháp vương cũng không sánh nổi cũng liền giống như ngũ tán nhân lãnh khiêm không sai biệt lắm cấp độ thực sự là yếu đến có thể người này xuất thủ thật nhanh võ công quá mức kinh khủng bốn vị khác bảo thụ vương trong lòng đều có một cái như vậy tiếng l ò n g đều là mặt mang khiếp sợ nhìn qua vương việt toàn lực đề phòng vương việt đối xử lạnh nhạt cười một tiếng trường kiếm đột nhiên xoay tròn đâm một cái trong nháy mắt tập ra mấy chục đạo kiếm mang đem bốn vị bảo thụ vương bao phủ lại kiếm mang chấp động lên dạng dỡ quan huy bén kinh khí phát ra suy suy tiếng vang có thể nghĩ trong đó uy lực bốn vị bảo thụ vương sắc mặt đột biến kinh ngạc tại vương việt kiếm pháp đáng sợ bất quá vẫn là trong nháy mắt làm ra ứng đối chỉ thấy bốn người cử động quái dị tựa hồ tại phối hợp thường thắng bảo thụ vương xong kiếm phía trước đống nhiên liên tục huy động chuyên cần bảo thụ vương và bình đẳng bảo thụ vương phân biệt tại thường thắng bảo thụ vương b ê n cạnh thân hai bên liên tục né tránh huy trưởng trưởng phong kỳ dị có loại dẫn dắt kình lực na di càn k h ô n cảm giác đem một chút kiếm mang bị lệch mở đại thánh bảo thụ vương thì là làm một cây thiết côn đen từ thường thắng bảo thụ vương sau l ư n g thoát ra côn sắt chiêu pháp phiêu hốt xảo diệu không giống thiếu lâm lại có thể đem vương việt đâm ra đi ra không i ế m mang n a mặc dù khỏi ô không n thường ăn ý thành、thạo. Vương g quá cao, thạo. phối hợp phi h lại Việt ý k nhìn nhiều bọn hắn một chút mười hai bảo thủ vương còn có mấy phần thực lực võ công cái gì không thể phỏng đoán giống như trung thổ võ học là hoàn toàn bất đồng hệ thống bất quá đây đều là hư chiêu cuối cùng rơi xuống tầm thường bởi vì là bọn hắn căn cứ không c h ọ n vẹn cản k h ô n đại na di cùng cái khác một chút võ công sáng lập ra một cái võ học hệ thống so với chính tông trung thổ võ học kém chi rất xa cũng giới hạn tại vương việt nhìn nhiều bởi vì ở trong mắt vương việt võ công của bọn hắn vẫn là quá mức tầm thường cùng yếu kém vương việt đôi mắt ngưng tụ trường kiếm trước người lượn vòng nhất truyền đột nhiên sinh ra hàng trăm đạo kiếm quang sáng chói lam lập loẹ một mảnh có chút chói mắt một cô cường đại kiếm thế khuyết t á hắn ra thuận thế thẳng tắp đâm ra ông suy suy bốn vị bảo thủ vương còn có chạy đến tiếp viện hai vị bảo thủ vương huy nguyện sứ giả cùng một chút ba tư minh giáo đệ tử trước mắt một mảnh tựa hồ mậu ảo lam quang chói loáng mắt lại cảm thấy hết sức nguy hiểm kiếm thế tới người ở trên làn da đều có thể mơ hồ sinh ra một cỗi nhói, nhói cảm giác một chiêu này uy lực khó có có thể tưởng tượng. tiếp theo một cái trước mắt sang trói l a m mang bao phủ tầm mắt của bọn hắn sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương mười bảy độ hải thần trưởng đinh đinh đinh vô số kim thiết tiếng va chạm vang lên sáu vị bảo thủ vương huy nguyện sứ mấy người xử x u ấ t tất cả vừa liếng l i ề u mạng ngăn cản chỉ vì vương việt thế công quá thân thiết tập quá mức cấp tốc kiếm vừa ra liền khó có thể né tránh chỉ có ngăn cản một đường đột nhiên kiếm thế phân hóa triển khai một mảnh màu lan kiếm mạng tốc độ đột nhiên đột nhiên tăng gấp đôi vút qua da vương việt lại công ra nhất kiếm không ra lâu ngày liền truyền đến nhiều tiếng rên rỉ một chút ba tư minh giáo đệ tử chỉ là gào lên thê thảm liền không một tiếng động muốn đến bị chết dưới một kiếm này trường kiếm phụ sau một lập vương việt nhìn lấy đối diện đám người thần s ắ c lạnh nhạt tự nhiên sáu vị bảo thủ vương huy n g u y ệ t sứ mấy người ba tư cao thủ đều là một thân chật vật rất nhiều trên người lưu lại từng đạo vết thương thật nhỏ trong đó một chút thương thế trên người càng nặng các ngươi hiện tại coi là có thể lưu ta lại nhóm sao vương việt từ t ổ n ó i sáu vị bảo thủ vương huy nguyện sứ mọi người thì là sắc mặt cực kỳ khó coi nhiều như vậy cao thủ vây kín lên trên thế mà bị đối phương mấy kiếm lặp b ạ i bọn hắn cảm giác được vương việt cũng không ra tay toàn lực không có cái gì sắc ý bằng không bọn hắn chỉ sợ đều muốn bị chết ở đối phương giới kiếm dương quá bên này bởi vì hắn thừa nhận mình là minh giáo giáo chủ như vậy đối phương càng nhiều thế công tự nhiên là hướng hắn mà đến sa lâm bốn vị bảo thủ vương phong vân nhị sứ các cao thủ đều là ra tay toàn lực muốn nhanh chóng chế phục dương quá tiếp theo đối phó vương việt khác bất quá bọn họ bản tính đánh cho không tệ chính là quên lãng trí mạng một điểm đại đại đánh giá thấp dương quá thực、lực. dương quá ở đối phương rất nhiều cao thủ mãnh liệt dưới sự vây công không loạn chút nào dị t h ư ờ n g bình tĩnh đôi bàn tay hư hư thật thật viên chuyển như ý khi thì mãnh liệt như sóng lớn khi thì lướt nhẹ như tơ l i ế u biến ảo vô thường có chút lạc anh thần kiếm trưởng vận vị lại có chút cảm nhiên tiêu hồn trưởng mãnh liệt hùng tráng khỏe khoắn tựa hồ nhũ hợp rất nhiều võ công ở bên trong nghiễm nhiên là dương quá kết hợp tự thân sở học cảm ngộ ra một bộ độc môn trường pháp tại một đám vây công phía dưới đứng ở bất bại còn có thể thừa cơ xuất thủ cái kia càn k h ô n đại na z i cũng trong lúc vô tình phát huy được tác dụng môn võ công này tại quần chiến phía dưới có thể phát huy ra cực kỳ tốt hiệu quả tá lực đả lực dẫn dắt na z i cái này hai hạng bị dương quá phát huy phát huy vô cùng tinh tế hắn trong trường pháp tự nhiên mà vậy hỗn hợp tiến môn võ công này dính chặt đối phương t h ế công tiếp theo lấy địch tấn công địch đồng thời bản thân còn có thể xuất thủ phong vân nhị sứ võ công thấp nhất tình huống cũng là t h ắ m nhất đánh lấy đánh lấy đột nhiên bị công đức bảo thụ vương roi sắt cùng chấn ác bảo thụ vương đại khảm đao cất chúng n h o nhao trọng thương bày ra bọn hắn mặc dù học qua càn k h ô n đại na di nhưng đó là không chọn bài bản, bản cách bản đầy đủ trên lệnh rất lớn không biết bản đầy đủ rất nhiều diệu dụng cho nên chúng chiêu cũng là bọn hắn phối hợp tốt mới tại dương quá trên tay đi qua hơn mười c h i ê u đương nhiên cũng có dương quá giống như tại hoàn thiện trường pháp tình huống ở bên trong hai vị bảo thụ vương từ dương quá hai bên phút chốc tiến công một quyền một trưởng đồng thời tới gần dương quá không thèm để ý chút nào bị bọn hắn đánh trúng thân thể hai vị bảo thụ vương sắc mặt vui vẻ nhưng là dương quá nhìn lên trên một chút việc đều không có khoe miệng tựa hồ còn lộ ra không hiểu ý cười sau một khắc một cỗ hùng hồn phản đạn kinh lực từ trên người dương quá dẫn xuất trực tiếp đem hai vị bảo thụ vương c h ấ n bay thổ huyết dương quá đầu cũng không nhìn đ ố i trước người hai vị bảo thụ vương v ư ơ n g b ả n g kèm ở một thanh xích sắt cùng một cái nguyệt nha sạn hoàn g cánh tay một mang thuận thế hai đạo m á n h liệt trưởng lực đánh ra hai vị bảo thụ vương lúc này sắc mặt kinh hãi muốn đoạt lại binh khí cũng là bị dương quá gắt gao kẹp lấy trưởng lực tới người ghép thành toàn thân công lực đón đỡ v à h điệu một chút kinh lực như biển cả sóng lớn m á n h liệt trưởng lực tiếp xúc không lâu liền toàn thân kinh mạch cơ bắp căng đau không khỏi liên tiếp lui về phía sau phấp địa phun ra một ngủ màu lớn rất lâu mới thở ra hơi rất nhiều cao thủ vây công bây giờ chỉ còn lại có một cái sa lâm có lực đánh một trận dương quá dậm chân vào tới thân thể na di đ ằ n g chuyển phân hóa ra hơn mười đạo khác biệt thân ảnh trên người ẩn ẩn dạy đặt một tầng vô hình cơ ư n g khí bàn tay như tơ liếu tung bay triển khai một mảnh t r ư ờ n g ảnh sa lâm cảm giác quanh thân bốn phương tám hướng đều bị t r ư ờ n g ảnh vây lại hư dẫn vây quanh hai tay đột ngột ở giữa dẫn động một cỗ kỳ dị kinh khí sa lâm muốn dịch chuyển khỏi v à chạm những d à y đặc đó t h i công kinh khí tiếp xúc đến trưởng ảnh thời điểm lại là dễ dàng sụp đổ là hư chiêu sa lâm lập tức cảnh giác muốn lược thân bay ngược trung Quy là chậm một bước dương quá một đạo trưởng lực rơi vào phía sau lưng nàng lập tức đưa nàng đánh trúng lảo đảo l â y động sắc mặt từng hồng c h i cực đồng dạng p h u n ra một ngụm máu tươi đa tạng dương quá thanh âm tại x a lâm phía sau văng lên chậm rãi xoay người liền trông thấy dương quá khuôn mặt anh t u ầ n lưng dưới mang theo một tia cồn g vọng không kềm chế được ý cười có một loại đặc biệt b ị lực không hổ tây cùng tên vương việt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở dương quá bên cạnh sau lưng còn có mặt mũi sắc hơi trắng bệnh mã toàn những t ạ binh đó tại dương quá xuất thủ thời điểm liền bị vương việt tiện tay sắp xếp xem ở các ngươi cùng minh giáo sâu xa dưới tình huống chúng ta mới chỉ tổn thương không giết các ngươi ba tư minh giáo sau này cũng tốt nhất đừng bước vào trung thổ ngay tại các ngươi ba tư chậm rãi truyền giáo đi gặp lại vương việt khoác khoác tay cùng dương quá cùng mã toàn dậm chân rời đi lưu lại trong gió mát thân thể loạn chiến s a lâm giáo chủ các ngươi s a lâm giáo chủ chỉ bóng lưng của bọn hắn cũng không dám đuổi theo nàng biết không để lại đối phương mấy người khả năng sẽ còn làm cho đối phương thẹn quá hóa giận khi đó đối phương thống hạ ngăn thủ ba tư minh g i á o thế tất gặp đại nạn một đoạn đường bên trên dương quá cùng vương việt s ó n g vai mà đi mã toàn cũng theo sát bọn hắn bây giờ mục đích đã đạt tới nhiều nhất dừng lại một hai ngày liền muốn ngồi thuyền trở lại trung thổ dù sao ba tư cũng không có gì tốt chơi bọn chúng hiện tại đã ở gặp nội đoạn trong nước cũng là thế cục mới vừa ổn còn có rất nhiều trôi d ạ t khắp nơi bình dân chiến tranh dấu vết như cũ tồn tại quá nhi ta xem ngươi vừa mới tại trong giao chiến tựa hồ tại hoàn thiện một môn võ học vương việt thuận miệng hỏi dương quá gật gật đầu không kinh ngạc chút nào vương việt có thể nhìn ra thật sự là hắn tại hoàn thiện một môn võ học một bộ hỗn hợp tự thân sở học trừng ư pháp bất quá là sơ bộ hoàn thiện thành công đúng môn này trưởng pháp sơ bộ hoàn thiện chính là quá nhi gần đây có cảm giác mạng lộ hư hư thật、thở. âm dương hóa sinh biến ảo vô thường mợ mị không chừng càng hỗn hợp ta một thân sở học dương quá mở miệng nói vương việt cảm khái cười một tiếng ta có dự cảm môn này trường pháp triệt để hoàn thiện này chắc chắn lại là trên giang hồ một đại thần công tuyệt học vương việt phi thường khẳng định bên trong nguyên tắc là hắn có thể sáng chế ảm nhiên tiêu hồn trường cái môn này uy lực tuyệt luân trường pháp bây giờ võ học kiến thức cùng tu vi võ công càng sâu lúc trước môn này trường pháp triệt để hoàn thiện này thế tất yếu tại ảm nhiên tiêu hồn trường phía trên bộ t r ư ờ n g pháp này tên gọi là gì vương việt hỏi thăm như thế tuyệt học tất nhiên muốn lấy một cái tương xứng hợp danh sưng không phải há không ai một môn này trường pháp nếu là tây độ b i ể n cả đến ba tư khi thì sáng tạo liền kêu độ hải thần trưởng dương quá hơi trầm tư mở miệng nói ra độ hải thần trưởng ta dương quá tự lấy bộ trưởng pháp này độ thiên địa này chi hải đến v õ đạo bị n g ạ tự tự k h ă n bang một cỗ tùy tiện không kềm chế được ba khí tràn ngập giữa thiên địa sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm Trưng trăm thọ thần sinh nhật tặng quà. Xuân đi thu tuế nguyệt tuế như lưu. năm sinh Xuân đến, nguy Giả dích qua, đi quà. dương quá trở lại quang minh đỉnh về sau bằng vào thánh hỏa lệnh thuận lợi leo lên giáo chủ chi vị vương việt thì hủy khuất tạm nhâm phó giáo chủ trước vì ứng đối sau này khả năng vây quét quang minh đỉnh lục đại phái còn có mông cầu nguyên minh minh giáo tổng đàn đã âm thầm chỉnh đốn một phen thực lực so với sau khi dương đỉnh thiên chết cục diện hỗn loạn đã cường lên rất nhiều bạch my ưng vương cũng đã đưa vào minh giáo tổng đàn bất quá hắn độc lập thế lực có thể giữ lại vương việt cùng dương quá cũng không có bức bách hắn chỉ cần nghe giáo chủ mệnh lệnh là được hơn nữa đối với trong giáo pháp vương ngũ tán nhân mấy người một số cao thủ vương việt càng chuyển xuống càng k h ô n đại na di tâm pháp trước hai tầng lấy võ công của bọn hắn tu vi nhiều nhất luyện thành tầng thứ hai liền đến đỉnh dạng này cũng tăng lên thật nhiều võ công của bọn hắn tối thiểu minh giáo ít có cao thủ thực lực cũng là lớn có t ă n g tiến mặc dù ít hai vương một cái quang minh hữu sứ nhưng tổng thể mà nói so với dương đ ỉ n h thiên thời kỳ cũng không hề yếu hôm nay minh giáo xem như khôi phục lại thời kỳ cường thịnh minh giáo tổng đàn một chỗ hậu viện một cái minh giáo đệ tử đi vào vương việt sau lưng không người nói ra bẩm báo phó giáo chủ sự tình đã tìm hiểu tốt võ đang t r ư ơ n g chân nhân ít ngày nữa liền muốn cử hành trăm tuổi thọ yến trương thúy sơn cũng trở về phái v õ đang âm thầm các đại môn phái cũng nghe tin lập tức hành động nhao nhao chạy tới núi v õ đang vương việt nghe xong k h ẽ b ư ớ c c ằ m nói được rồi ngươi đi xuống trước đi vâng vị tiêu minh giáo đệ tử thu đến mệnh lệnh rời đi hậu viện còn lại vương việt một người ánh mắt nhắm lại khoe miệng lại là nhấc lên một vòng thần bí ý cười cho hay muốn mở màn cũng được ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ núi võ đang phái vo đang hôm nay là phái võ đang trưởng môn trương tam phong chân nhân trăm tuổi thọ thần sinh nhật này sáng sớm phái võ đang trên dưới sớm đã một mảnh hỉ khí tử tiêu cung cấp nơi cũng r á n đầy thọ l i ề n võ đang thất h i ệ p đều là ăn mặc mới tinh vải bảo cho trương tam phong bái lễ c h ú c thọ rất nhiều môn phái cũng lần lượt đến đây đưa lên một chút c h ú c thọ hạ lễ theo danh thiếp trình lên để người của phái võ đang có chút bất ngờ trương tam phong trăm tuổi thọ thần sinh nhật cũng không mời các môn các phái trước người đến trương tam phong nghĩ đến trăm tuổi thọ thần sinh nhật làm được đơn giản một chút giống như các vị đồ đệ cùng một chỗ qua còn chưa tính ngay cả một chút hảo hữu trí giao cũng không mời đến đây bây giờ một chút cùng phái võ đang ngày xưa ở giữa cũng không bao lớn lui tới môn phái lại là như ong vỡ tổ địa không mời mà tới chỉ sợ mục đích cũng không phải là chúc thọ đơn giản như vậy côn luân phái trưởng môn hà thái sung phái không động không động ngũ lão thần quyên môn hải s á c phái cự kinh bang vũ sơn phái các loại rất nhiều bang phái nhân vật đầu não lần lượt lên núi võ đang m ừ n g thọ lần này tình cảnh càng phát ra để phái võ đương đ á m người cảm giác được không giống bình thường võ đang thất hiệp đều là cho ra mặt đem bọn ra hỏa này nên tiến tử tiêu cung bên trong t â n khách quá nhiều cho nên tại không có chỗ ngồi xuống chỉ có thể chuyển chút đá tròn ngồi ở bên ngoài bất quá bọn g i a hỏa này tựa hồ cũng không còn cái gì lời á n giận thần s ắ c trên mặt có chút kỳ dị tựa hồ sớm có vọt thông qua một phen một gian trong sưng phòng trương tùng khê cùng trương thúy sơn lặng lẽ ở bên trong nói chuyện với nhau ngũ đệ ngươi nhìn đi ra chưa những người này mục đích căn bản không phải cho sư phụ mừng thọ trương tùng khê mở miệng nói ra mừng thọ là giả hỏi tội là thật trương thúy sơn nói bọn hắn bất quá là vì kim lao sư vương tạ tốn sự tình mượn cơ hội mà tới trương tùng khê cười lạnh một tiếng nói bọn gia hỏa này càng che càng lộ lại là đem ta phái võ đang coi thường phái võ đang môn nhân quang minh l ỗ i lạc coi như bọn hắn vũ lực b ứ t bách chúng ta há lại sẽ sợ bọn họ cái kia tạ tốn là ngũ đệ nghĩa huynh của ngươi là quyết định không thể nói ra hành tung của hắn trương thúy sơn lời nói tứ ca nói đúng lắm chúng ta phải làm ứng đối ra sao kim lao sư vương tạ tốn mặc dù có ác nhưng nếu là của mình nghĩa huynh vô kỵ nghĩa phụ tuyệt đối không thể lộ ra hành tung của hắn húng chi đồ long đao đã ở tạ tốn trong tay cứ việc cái kia đồ long đao là giả băng hỏa đảo m ư ơ i năm t u y nguyệt đã để tạ tốn nhìn ra hắn lấy được đồ long đao là một thanh hàng á i chúng ta cẩn thận một chút là được võ đang thất h i ệ p trên giang hồ sông sáo gió to sóng lớn gì chưa thấy qua há có thể sợ những người này trương tùng khê mở miệng nói hai người đều là trong võ đương thất h i ệ p tâm tư nhạy bén bất phàm nơi này thương lượng một chút sau đó ứng đối ra sao những không có hảo ý đó ra hỏa trước mắt cửa ải khó khăn này muốn vượt qua cũng không dễ dàng chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà tử tiêu cung trong đại sảnh qua một trận phái nga uy người cũng tới phái nga uy cùng phái võ đang co gia tình quan hệ tốt đẹp môn hạ kỷ hiệu phù c à n g là ân lê đình vị hôn thê đến của bọn họ để võ đang thất h i ệ p mọi người đều là thả bông l ò n g một hơi nếu như sau đó phát sinh kịch liệt xung đột muốn đến bằng vào hai phái quan hệ nga mi cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát theo thời gian trôi qua phái võ đang không có dự liệu được quý khách nhiều như thế cho nên tại yến hội chỉ có thể làm qua loa các môn phái gia hỏa cũng không hỏa khí cái này khiến võ đang thất h i ệ p cùng trương tam phong bọn người càng phát ra cảm thấy không thích hợp ăn cơm xong về sau đang hí cũng bắt đầu rồi các môn các phái gia hỏa cũng đều bắt đầu lộ ra chân tướng rất nhiều trong môn phái người vậy mà tùy thân cất dấu binh khí lên núi không phải một bộ hào tâm trúc thọ bộ dáng bị vạch trần về sau rốt cục xé toan ngụy trang bắt đầu mượn thù hận tên ép hỏi trương thúy sơn kim mao sư vương tạ tốn hạ lạc mắt thấy liền muốn nổi lên va chạm thời khắc tôn u vui này đối thủ lớn nhất phản x ừ n g thiếu lâm tự người đến cho nên tại hai bên đều là tạm thời bông xuống nhìn lấy thiếu lâm tự một đám tăng nhân t i ế n đến bất quá người của thiếu lâm tự vừa tới còn chưa nói thượng hai câu nói cố làm ra vẻ một phen chàng hảo hí này hết ý một người tới không những tới còn mang theo phong tao một cỗ khí thế trương trân nhân vương m ô đến đây cung trúc trăm tuổi đại thọ không biết còn nhớ rõ ta hay không ngoài cửa xa xa truyền đến một đạo lại nhẹ lại sáng thanh âm đám người giật mình đều là chỉ nghe hắn âm thanh không thấy người thanh âm liền như là ở bên thai nhẹ nhàng lượn lờ rõ ràng sáng tỏ công lực cỡ này so trước đó mặt không văn đại sư càng sâu mấy phần thanh âm tiêu tán một đạo áo trắng thân ảnh tựa hồ từ trên trời giang xuống rơi ở trước mặt mọi người còn mang theo một cái hình sợi dài hoa lệ hộp ấm mang trên mặt mỉm cười thân thiện đám người cơ hồ cũng không nhận ra người này không khỏi thấp giọng nghị luận duy chỉ có trương tam phong gặp hắn đôi mắt thích chặt tựa hồ không thể tin được hắn đối với thanh niên mặc áo trắng này ấn tượng có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ đó còn là hắn khi còn bé tại thiếu lâm tự lúc liền gặp được người này đó là một cái đối người k h á c sinh ra trọng đại thay đổi ban đêm làm sao trương t r â n nhân hoặc là gọi trương quân bảo chuẩn xác một chút không nhớ rõ ta sao vương việt lại là mỉm cười nói trương tam phong lấy lại tinh thần thần sắc có chút phức tạp hồi lâu nói quả thật là ngươi không nghĩ tới như thế nhiều năm qua đi ngày xưa trương quân bảo đã là một trăm tuổi lao t ẩ mà ngươi chính là một bộ giống như năm đó mặt mũi không sai bật nhiều ha <cười> ha không phải vương việt cười nói ngày xưa ta thành tựu i hơn xa ngươi hôm nay lại là tướng phản thành tựu i của ngươi muốn vượt qua ta trương tam phong cảm khái thở dài nhất thời không nói tiếng nào võ đang thất h i ệ p cùng các môn các phái người đều là nghi hoặc không hiểu nhìn qua hai người bọn hắn lời nói của chỉ tốt ở bề ngoài mặc dù nghe rõ ý tứ trong đó cũng không hiểu giống như là tại đánh bí hiểm hôm nay đến đây nguyên nhân chủ yếu nhất là vì trăm tuổi của ngươi thọ thần sinh nhật đưa lên một phần lễ vật ngươi chưa hẳn ưa thích bất quá các vị đang ngồi nhất định sẽ ưa thích vương việt cười thần bí đem trong tay hình sợi dài hộp gấm một tay nâng lên sau đó từ từ mở ra mọi người đang ngồi người cũng đều đối với hắn lễ vật có chút cảm thấy hứng thú cái gì người đang ngồi nhất định sẽ ưa thích chớ không phải là cái gì chân bảo hiểm thế trương tam phong bản nhân mặc dù kinh ngạc tại vương việt xuất hiện nhưng là đối với hắn cho quà c h ú c thọ của mình có chút ý động chắc hẳn không phải là cái gì p h ả n phẩm quả thật hộp gấm vừa mở ra nhưng phàm là trông thấy hộp gấm chi vật người bao quát trương tam phong đều là một mặt c h ấ n kinh tri xác tựa hồ có chút không thể tin được chương mười chín đồ long đao hiện đùa n g ị c h quân hùng đám người rất nhiều đều là hai mặt nhìn nhau sắc mặt c h ấ n kinh còn mang theo h ầ nghi đây là đồ long đao một cái thanh âm không xác định theo số đông nhân gian truyền ra tựa hồ muốn có được xác thực trả lời những người khác cũng là như thế không sai trôi này ô trầm trầm đơn a o chính là giang hồ thanh danh truyền lưu đồ long bảo đao vương việt tự tự khan thương trả lời mọi người ở đây đều là xôn xao một mảnh bất quá đã có người đứng ra nghi ngờ nói theo chúng ta biết được đồ long đao rơi vào kim mao sư vương tạ tốn trong tay cái tiêu tạ tốn hành tùng không rõ như thế nào sẽ xuất hiện trong tay người người đều còn lại phải không có chút đầu sau đó nhìn về phía vương việt đối với cái này vương việt chỉ là nhìn về phía trương thúy sơn lạnh nhật nói bởi vì tạ tốn trong tay đồ long đao là giả chưng ngũ hiệp ngươi nói có đúng hay không lời này vừa ra người ở chỗ này lại là giật mình đem ánh mắt chuyển qua trương thúy sơn trên người chờ đợi hắn trả lời chắc chắn trương tam phong một mực đứng ngoài quan sát lúc này cũng không nhịn được hỏi trương thúy sơn một câu chỉ vì trong võ đương thất hiệp hắn coi trọng nhất trương thúy sơn tâm tính này ngộ tính đều là nhất đệ tử giỏi thúy sơn vị tiền bối này nói là thật sao đám người không có so đo trương tam phong trong lời nói tiền bối một từ đều là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trương thúy sơn chờ đợi đáp án của hắn sau một hồi lâu trương thúy sơn mới gật gật đầu đúng vậy ta nghĩa huynh tạ tốn tại vương bàn sơn được đồ long đao đi qua cẩn thận nghiên cứu đích thật là giả lời này vừa ra khỏi miệng đám người không khỏi xôn xao sau đó đều đem ánh mắt dừng lại tại vương việt trong tay trong hộp gấm đồ long đao bên trên trong mắt các loại tham lam lửa nóng bộc lộ ra ngoài vương việt đem sắc mặt của bọn họ tất cả đều thu vào trong mắt nhưng trong lòng thì xâm nhiên cười lạnh v õ n giá hỏa này sở di ép hỏi tạ tốn hạ lạc đơn giản là muốn đạt được đồ long đao mà thôi bây giờ đồ long đao vừa hiện thân ghê t ẩ m sắc mặt lập tức bắt đầu lộ rõ cái gì danh môn chính phái tại chỗ ngoại trừ võ đang môn phái còn lại không không muốn lấy được đồ long đao chính là thiếu lâm chỉ sợ cũng là mượn không kiến cái chết thuận thế đem đồ long đao chiếm làm của riêng chối này đồ long đao là ta ngẫu nhiên đ ọ t được hôm nay trương chân nhân trăm tuổi đại thọ liền đem nó tặng cho trương chân nhân không biết có thể hài lòng vương việt sắc mặt bình tĩnh nói người đang ngồi lập tức có chút ước ao ghét tị liếp nhìn trương tam、Phong. ngược lại là thiếu lâm tam không côn luân hà thái xung mấy người nhìn về phía vương việt nghi ngờ trong lòng người này tựa hồ cùng trương tam phong có giao tình hơn nữa tâm rộng thùng t h ì n h khí đồ long đao cũng có thể tùy ý đưa tiễn vương việt dự định đem đồ long đao đưa cho trương tam phong nhưng là trương tam phong lại không phải người ngu trông thấy ở đây đại đa số người sắc mặt trong lòng chầm tư một phen liền đoán được cái b ả y tám phần bọn gia hỏa này sở dĩ thám thính tạ tốn hạ lạc chắc hẳn cũng là vì cái này đồ long đao mà đi hiện tại vương việt đưa nó đưa cho bản thân cho dù phái võ đang trên giang hồ thanh danh ngày càng h ư thịnh cùng thiếu lâm s ó n vai chỉ sợ cũng phải phiền phức không ngừng không chịu nổi tại chỗ các môn các phái liên hợp âm thầm chơi n g á n g chân khi đó võ đang thời gian liền khó qua bởi vậy cái này đồ long đao trương tam phong là quyết định không biết nhận lấy vương tiền bối cái này đồ long đao ta là không thể nhận ngươi có thể chân tâm cho ta chúc thọ đã là vô cùng tăng kích lễ vật cũng thì miễn đi trương tam phong chắp tay từ chối vương việt trong mắt tinh quang lõi lên lộ ra m ỉ m cười kết quả này hắn tựa hồ sớm có chủ ý trương tam phong không phải người ngu tương phản còn rất thông minh vương việt chi như vậy cũng là cố ý gây nên chính là vì giúp trương tam phong một vấn đề nhỏ tận lực để trương thúy sơn thoát ly nơi đầu sóng ngọn gió bảo đảm hắn một cái mạng trương thúy sơn người này có tình có nghĩa quan g minh lỗi lạc vương việt hồi nhỏ trong sách nhìn hắn tự vật chết không khỏi tiếc nuối đáng tiếc có thể cứu hắn một mạng cũng coi như tâm nguyện của hồi nhỏ không hổ là trương tam phong vương việt nhìn hắn thật lâu mỉm cười nói nếu trương chân nhân không thu phần lễ này vậy ta cũng chỉ phải thu hồi ở đây đối với đồ long đao người có dị tâm đều là âm thầm nhẹ nhàng t h ra nếu là trương tam phong thực thu lễ này muốn từ trong tay hắn vật lại thế nhưng là muôn vàn khó khăn nếu là ở trong tay người này cơ hội liền muốn lớn hơn rất nhiều như vậy ngu xuẩn ý nghĩ nếu để cho vương việt nghe được hạ chàng chỉ sợ cũng ha ha nhưng mà chàng hảo hí này đang đến cao triệu bộ phận cái này đổ long đao nếu trương chân nhân không cần ta xem chư vị ở đây đối với nó rất chú ý ta ngược lại có một ý tưởng vương việt liếc nhìn đang ngồi đám người một chút nói ra các vị đang ngồi ai nếu có thể từ trên tay của ta thắng nổi một chiêu n ử a thức ta liền đem đồ long đao đưa cho hắn thế nào vương việt lời này vừa nói ra đang ngồi tất cả mọi người là biến sắc trong lòng không khỏi riêng phần mình tính toán điều kiện mê người như vậy ngược lại là ra ngoài dự liệu của mọi người mà trương tam phong lại là trong mắt lóe lên dị sắc hắn xem như duy nhất tại chỗ biết một chút vương việt thân phận người ngày xưa những năm cuối nam tống ngũ tuyệt tổng sư nhân vật đến rồi bây giờ chỉ sợ võ công càng thêm thâm bất khả c h ắ c người đang ngồi trừ mình ra tuyệt không có người nào là đối thủ của hắn hơn nữa mục đích của hắn có phải là vì trợ giúp thúy sơn chuyển di lực chú ý của chúng nhân làm cho thoát ly mục tiêu công kích cục diện trong lòng không khỏi hào cảm tỏ ra chuyện này là thật phái hải sa trưởng môn mở miệng hỏi bọn hắn xem như ở đây sớm nhất kiến thức c ư ớ p đoạt qua đồ long đao một chút liền nhận ra vương việt đồ long đao là thật đương nhiên các ngươi chi bằng xuất thủ liền tuyển tại tử tiêu cung bên ngoài địa phương rất rộng rãi trương chân nhân không ngại chứ vương việt đem đồ long đao để vào h ộ g ấm cười nói vương tiền bối tùy ý trương tam phong vớt dầu cười một tiếng lúc này mọi người mới chú ý tới trương tam phong vậy mà xưng vương việt là tiền bối trong lòng không khỏi rất là n g h i hoặc trương tam phong đã trăm tuổi tuổi trong chốn võ lâm cao hơn hắn bối phận người còn sống là một cái cũng chưa từng ngày qua người này bất quá hai mươi ba mươi năm kỷ thế mà để trương tam phong sưng là tiền bối trong đó muốn đến có chút bí ẩn đột nhiên một đạo tiếng gào truyền đến cha cha chỉ là kêu một câu câu thứ hai là phát ra buồn bực thanh âm từ trước đến nay bị người che miệng cũng không nói ra được trương thúy sơn nghe xong trên mặt không khỏi giật mình bốn phía nhìn quanh la lớn vô kỵ vô kỵ ngươi ở đâu vương việt nghe xong muốn đến vừa rồi cái kia đạo có chút thanh âm non nớt chính là trương vô kỵ trước đó vài ngày bị huyền minh nhị lao hạc bút ông bắt đi hôm nay lo đầu ngay tại ngoài cửa trường phía trước cửa sổ vương việt thân hình thoát một cái trong nháy mắt đến rồi trường ngoài cửa sổ người kia một thân mông cổ quân trang cách cắn mặc vương việt một chút liền nhận ra hắn là nữ h dương vương phủ bên trong thấy qua hạc bút ông hạc bút ông trông thấy vương việt xuất hiện ở trước mắt thần s ắ c kinh hãi hắn là biết vương việt võ công bản thân tuyệt không phải đị thủ lúc này muốn thả người nhảy lên nóc nhà chạy trốn muốn chạy trốn quá muộn vương việt xuất hiện ở bên người hắn một trường quét ngang ra ngoài nhìn như yếu đuối ở trong mắt hạc bút ông lại không khỏi kinh hãi khó mà trốn tránh lúc này sắc mặt hung á t một trưởng đánh vào trương vô kỵ phía sau lưng đưa đến vương việt chứng trước đồng thời thân hình nhảy lên một cái muốn nhảy lên nóc nhà rời đi vương việt nhìn trương vô kỵ đánh tới lúc này thu hồi t r ư ờ n g lực thuận tay đem hắn ôm một cái phát giác hắn phun ra một ngụm máu tươi đã bất tỉnh đi liền công phu này hạc bút ông đã chui lên nóc nhà triển khai khinh công tốc độ cao nhất chạy trốn vô kỵ trương thúy sơn kinh hoàng thất sắc vội vàng chạy đến vương việt phụ cận đem trương vô kỵ ôm lấy lập tức cảm giác được trương vô kỵ toàn thân băng lãnh hơi thở yếu ớt n i ễ m nhiên chịu rất nặng tương thế vương việt vừa định đu theo nhưng là trương vô kỵ chúng huyền minh t h ầ n trưởng nếu không kịp thời thi cứu chỉ sợ thật muốn chết rồi bởi vì lúc này trương vô kỵ bị thương so với ban đầu nặng hơn nhiều không thể bị dở dang thôi được sau khi chuyện này xong để trương vô kỵ bản thân đi tìm n g ư ờ i báo thù đi vương việt thở dài sau đó nhìn coi mọi người ở đây không khỏi cảm thấy ác tâm rất không có hào hứng lạnh lùng nói hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn làm không giành phản ứng các ngươi các ngươi vẫn là đi về trước đi ngày khác muốn tìm ta muốn đồ l o n g đao có thể tùy thời phụ bồi sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm Trưng tẩm mặt tâm Việt tức tại một tiểu tử biết trời cao đất rộ, chớ cho rằng đổ lòng đào trong tay vật từ têu hết, Trương Trân thế. trưởng quát. rộng, rằng rằng Vương người Ngươi ngươi, ngươi ngươi ngươi như nói không không phẫn nộ. không lòng liền không kiêng nghệ gì cả. Đang ngồi môn nhân não, đến Chính Nhân cũng không dám như thế. Mấy cái bang phái bang chủ trưởng môn lúc này lạnh lùng gây gì đây Mấy khẩu. mọi dám sắc chu của khách cái cao chớ cho cả. các các cho cái chủ lúc khí, khỏi phái phái đều đầu lời đi ai. lập là là là để đổ đào d ư ơ n g mắt lạnh leo vương việt không nhìn thấy ta muốn cứu người sao vương việt quay đầu lạnh dọn một quát các ngươi những thứ này đạo mạo nghiêm trang ra hỏa vì một cái đồ lòng đào không để ý một đứa bé tính mệnh đây chính là cái gọi là đang đạo môn phái đều là một đám buồn nôn trí cực ngụy quân tử vì một chút lợi ích tự giết lẫn nhau có tâm tư này tại sao không đi ngẫm lại giết mông cầu nguyên minh đem bọn hắn trục xuất trung nguyên vương việt từng từ đâm thẳng vào tim gan nói bọn hắn sanh cả mặt trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được loại này đưa mặt bị dừng lại ngoan quất cảm giác không nên quá thoải mái đồng thời vươn tay liên tục không ngừng cựu dương chân khí tràn vào t r ư ơ n g vô kỵ sau lưng của nhưng thấy sắc mặt hắn từ xanh c h u y ể n đỏ thân thể một hồi lạnh một hồi nóng mồ hôi không ngừng thấm ra ngoài thân thể nhiệt độ giá rét rớt thương thế cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp đám người gặp hắn vận công cứu người trong lúc nhất thời ai cũng không dễ lên trên nhiều lời liền đứng tại chỗ trở lấy nửa nén hương về sau vương việt thu về bàn tay thở ra một hơi t r ư ơ n g vô kỵ thương thế tạm thời chế trụ có bản thân một cỗ cựu dương chân khí tại thể nội chí ít bảo đảm hắn trong vòng một ngày sẽ không lại hàn động phát tác muốn triệt để trừ tận gốc huyền minh thần trường h còn cần chính hắn tu luyện c ự u dương t h ầ n công c h ỉ ít bây giờ vương viện còn chưa đủ lấy dựa vào ngoại lực để trong cơ thể hắn hàn độc hoàn toàn trừ khử có lẽ đây là số mệnh nếu không phải mình muốn một chút trọng thương hạc bức ông chắc hẳn t r ư ơ n g vô kỵ thương thế cũng sẽ không nặng như vậy nội dung cốt truyện cải biến một chút cuối cùng vẫn là muốn t r ư ơ n g vô kỵ học được c ự u dương t h ầ n công tốt hắn thương thế bên trong cơ thể tạm thời ngăn chặn một ngày chương chân nhân các ngươi đem hắn chiếu cố tốt ta còn muốn xử lý một chút khiến người chán ghét ra hỏa dứt lời nhìn về phía sau lưng các môn phái đám người trong mắt lóe lên đạo đạo hàn đám người bị ánh mắt của hắn đ ạ o qua đều là không tự chủ được thân thể run lên có chút lạnh trong lòng kinh dị tại võ công của người này vừa rồi gặp hắn hao phí rất nhiều công lực thay người chữa thương bây giờ còn có thực lực thế này đối với t ử trong tay hắn đạt được đồ long đao ý nghĩ có chút dao động đa tạ vương tiền bồi cứu hai tử bần đạo vô cùng cảm kích trương tam phong chắp tay nói quét về phía người ở chỗ này không khỏi nói những thứ này các phái người vương việt biết trương tam phong ý tứ hắn là muốn hỏi bản thân có cần hay không hỗ trợ dù sao vương việt cứu được trương vô kỵ còn cùng mình có chút sâu xa đây cũng là tại địa bàn của mình liền muốn rút một chút vương việt mà thôi t r ư ơ n g chân nhân không cần vương việt lắc đầu mở miệng bọn gia hỏa này ta có thể xử lý các ngươi liền an tâm đợi sau đó quét về phía các môn phái gia hỏa c ư ờ i lạnh nói các vị nếu không đi như vậy ta cũng liền phụng đổi tới cùng tử tiêu c u n g bên ngoài mời đi dứt lời vương việt dẫn đầu cầm hộp ấm vừa nhảy ra rơi vào tử tiêu c u n g bên ngoài rộng rãi đất bằng các môn các phái gia hỏa cũng đều theo sát phía sau ra tử tiêu cùng chỉ còn lại có người của phái võ đang sư phụ vị tiền bối kia trương thúy sân hỏi không cần còn nhiều vị tiền bối kia sẽ tự mình giải quyết trương tam phong khoát tay nói sau đó nhìn lấy bên ngoài không khỏi hít một tiếng chỉ là sau ngày hôm nay giang hồ sợ rằng phải bắt đầu đại l o ạ n thử tiêu cung bên ngoài vương việt đem hộp gấm mở ra xuất ra đồ long đao chỉ xéo mặt đất nhìn lấy những người này sắc mặt băng lãnh ta tâm tình thật không tốt quyết định thay đổi chủ ý ai nếu có thể tại cướp được trong tay ta đồ long đao vậy liền về h a i vương việt dôi ra một cái tay chỉ người ở chỗ này từng chữ, từng chữ rõ ràng nói ra n g ư ơ i bốn nhóm bốn có thể bốn lấy bốn lên bốn lên lời vừa nói ra thật sự là phách lối đến cực điểm mọi người ở đây đều sắc mặt giận dữ lúc này thì có mấy cái bang phái ra hỏa chịu đựng không nổi xuất thủ hải sa phái cự kính bang thần q u y ề n môn vu sơn phái mấy người bốn bang phái cao thủ và ngựa đem vương việt bao bọc vây quanh vũ mạnh đao làm kiếm một mặt sắc khí mà thiếu lâm côn luân nga mi không động những thứ này đại phái thì là ở một bên đối xử lạnh nhạt chú ý tạm thời không có ý xuất thủ yên lặng theo dõi kỷ biến không khỏi là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi trận đầu này chỉ các ngươi trên một số người này vương việt hơi lườm bọn hắn thản nhiên nói đối với vương việt có chút khinh thường khẩu khí bọn gia hỏa này lạnh rên một tiếng nói hôm nay chúng ta tự biết khó mà đạt được đồ long đao bất quá xuất ngụm ác khí vẫn là có thể làm được ý của bọn họ không chiếm được đồ long đao cũng phải hung hăng giáo hấn vương việt dừng lại nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng đã như vậy vậy liền thử một chút đi a tự vừa ra khỏi miệng vương việt thân hình bỗng dưng loại ra xuất hiện ở đây một số người trước người đồ long đao ôm theo vô cùng kính khí quét năng ra bất ngờ vương õ n này ra hỏa h thế không nào cũng không ngờ được, ư v việt chào hỏi không đánh một tiếng tiệu tay, vừa ra tay ra ra vừa chiêu í n h là l ô đỉnh đánh Đứng đằng đầu như rông bốn bang nhân não, chỉ là vô ý thức nhất ngang chi thế, phái chỉ thức trước gió tới. i vật mưa bao vô ở vị là ý n phần mình binh khí, vận công ngăn cản, g khí, bất q á cũng là phí. vương Vương là v phí. i ệ thông một c i ê u t h thường hoành tạo thiên quân lúc này đem mấy vị binh khí ném bay h ổ khẩu gián nước cả người đều đánh bay ra ngoài dù sao đồ long đao thì có hơn trăm cân phối hợp vương việt công lực một đao kia nói ít có mấy ngàn cân lượt đạo không nhất lưu cao thủ khó mà ngăn cản một đao liền chặt bay bốn vị bang phái thủ lĩnh chính là thiếu lâm côn luân nga mi cùng không động cao thủ đều là hơi nheo mắt lại vương việt một đao thuận lợi cắt vào triển khai đao pháp t r ú n g sát một ô bệ nghệ khí thế lan ra cơ h ộ i không ai có thể ngăn cản dùng đều là bình thường nhất đao pháp nhưng là vương việt công lực có một không hai đương thời phổ thông chiêu thức cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ tràn ngập uy lực cực lớn đao mang l ư ớ t qua một mảnh tiếng hét thảm liên tiếp giết những thứ này diễn viên quần chúng là kêu cha gọi mẹ hoàn toàn không có chống đỡ chi lực đồ long đao vừa thu lại người ở chỗ này đã toàn bộ nằm xuống tử thương t h ẳ n trọng vương việt trong lòng không khỏi đậu đen do muống diễn viên quần chúng chính là diễn viên quần chúng người ta cũng còn không có hoạt động nóng hổi đâu liền toàn bộ đ ổ không có ý nghĩa lập tức nhìn về phía tứ đại phái đám người mở miệng nói những tên kia đã liền làm các ngươi muốn đổ lòng đao t i ể u ra tay đi thiếu lâm tam đại thần tăng côn luân thiết đàn tiên sinh hà thái sung không đ ộ n g ngũ lao các cao thủ ra sân về phần phái nga mi ngoại trừ diệt tuyệt sư thái thật đúng là không có cao thủ mấu chốt là diệt tuyệt sư thái còn chưa tới ở đây lấy thiếu lâm vi tôn chỉ thấy không băn chắp tay trước ngực tụng âm thanh p ậ t hiệu nói vị thí chủ này đồ long đao tại võ lâm nhắc lên một trận phân loại hay là đem nó giao cho thiếu lâm xử lý còn võ lâm một cái an bình song phương cũng có thể tránh cho vọng động đao b ì n h cô luân không động cùng nga mi tất cả mọi người là trong lòng giật mình nếu để cho thiếu lâm vậy liền khó có đoạt khả năng tới không khỏi mặt lộ vẻ dị s ắ c lên tiếng cãi lại nếu vị công tử này nói ai đoạt được đồ long đao liền thuộc về người đó như thế cũng là biện pháp tốt ở đây vô luận ai bằng bản sự đạt được cũng có thể miễn đi võ lâm tiếp tục phân tranh hà thái xung mở miệng nói không động ngũ lao cũng gật đầu nhận lời đó là cái biện pháp không tệ mọi người người nào đến những người khác chắc hẳn cũng không có lời mà hắn giận phái nga mi người không có lên tiếng xem như chấp nhận nếu các vị ý tưởng như vậy vậy liền dựa theo này phương pháp tốt không văn gặp cái khác ba phái như thế hắn cũng không dễ gây nên nhiều người tức giận dù sao đang ngồi cao thủ bọn hắn thiếu lâm c h i ê m cư ưu thế tuyệt đối ha ha buồn cười buồn cười vương việt đột nhiên cất tiếng cười to khẩn yếu quan đầu thời điểm lại còn tại câu tâm đấu giấc này khó trách không có bao nhiêu hành động thiếu lâm truyền thường à n năm cũng là bộ dáng như vậy thật đáng buồn đáng tiếc chợt xác mặt ngưng tụ dần dần lạnh xuống tới đi để cho ta xem một chút các ngươi có bản lãnh gì sai lầm báo cáo r a nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương hai mươi mốt lôi kéo khắp nơi nghệ b ắ t phương không động ngũ lao đi ra phái nga mi tính huyền sư thái tính hư sư thái cũng đi tới những thứ khác nga mi đệ tử căn bản không lấy ra được không động ngũ l a o rất tốt vương việt nhàn nhạt quét qua bọn hắn sau đó nhìn về phía phái nga mi người nga mi cũng phải lội v u n g nước đục này rất tốt không động ngũ lao cùng tính hư tính huyền hiện lên phân vây chi thế từ bốn phương tám hướng tới gần đ ô n g nhiên đột nhiên xuất thủ thất thương quyền nga mi kiếm pháp mai hoa trưởng vương việt thân pháp một chuyện trên người bố trí xuống một tầng vô hình cơ ư n g khí dễ như t r ở bàn tay tránh qua tránh n ẽ bảy người vây kín thế công phái không động lấy thất thương quyền là truyền thừa võ công thất thương quyền tuy mạnh một lần có thể đánh ra bảy loại bất đồng kinh lực nhưng cần hùng hậu nội lực làm c h é o c h ố n g mới có thể tại tu luyện lúc không tổn thương tổn thương ngũ tạng lục phủ lấy không động ngũ lao thực lực tuy nói thất thương quyền có chút hỏa hậu nhưng làm nhiều một lần liền tăng lên một lần nội thương đã thương người trước tổn thương mình mắt thấy gần tới mấy đạo quyền kình vương việt vận khởi công lực đồ long đao trong tay soạt nhất chuyển lưới đao hướng phía trước đưa một cái đón lấy không động ngũ lao nằm đấm sau l ư n g tính huyền tính hư hai vị trường kiếm đùa bỡn lăng lệ vô cùng đâm về hậu tâm của hàn chỗ yếu chỉ thấy vương việt một chân cách mặt đất phút chốc nhất chuyển hai cơ hướng về sau quét qua đá ra mang ra một cỗ gào thét kinh phong đẩy ra hai người trường kiếm thừa cơ hướng phía trước v ọ t tới lưới đao đông nhiên nhanh chóng đưa ra dọa đến không động ngũ lao vội vàng thu quyền ngược lại lui lại huy trưởng đánh ra đạo đạo trường phong ứng biến đến cũng thật là nhanh Bắt vương việt cười lạnh một tiếng xoay người một đao đổ ngăn ra xử x u ấ t một chiêu cựu âm chân kinh bên trong đao pháp sát chiêu mục tiêu chính là không động ngũ lao tông duy hiệp không tốt tông duy hiệp liên tục nhanh chóng t ố i lui vung ra đạo đạo quyền phòng những thứ khác không động ngũ lao thấy vậy vội vàng cứu rút thất thương quyền ra tay toàn lực đánh ra phân biệt đánh về phía vương việt tả hữu hông hậu tâm cùng phần bụng vương việt hồn nhiên không để ý chính là đem đổ lòng đao chém thẳng vào tông d u hiệp đao pháp cưng mánh mau lẹ tông d u hiệp kinh hãi thất xác không tránh kịp một cái tay bị nạo xuống tới đồng thời bốn người khác năm đấm rơi vào vương việt trên người tông duy hiệp kêu thả một tiếng nhanh trong tối lui cái khác không động ngũ lao thì là trên mặt mừng rỡ bị thất thương quyền đánh trúng người coi như công lực của hắn cao thâm cũng phải thụ cực lớn nội thương bất quá vương việt sắc mặt bình tĩnh không có chút nào bị thương bộ dáng ngược lại lộ ra một tia hài hước ý cười ầm vang một c ú càng mạnh mẽ hơn kinh lực từ trên người vương việt phản chấn trở về không động ngũ lao bốn người sắc mặt đột biến lập tức bị đánh bay ra ngoài ngã xuống đất thổ huyết không thôi trái lại vương việt lông tóc không thương hướng về sau một đao vung ra đẩy lui đánh tới tính hư cùng tính huyền sư thái hai người bất quá hai cái hiệp thắng bại đã phân vương việt đem đồ long đao thẳng tắp cắm ở trước người hai tay để lại trôi đao ánh mắt quét về phía thiếu lâm tam không cùng côn luân hà thái sung ý tứ không cần nói cũng biết đến thiên các ngươi ngươi rõ ràng chúng thất thương quyền làm sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào tông duy hiệp bưng bít lấy tay cụt vết thương sắc mặt thống khổ nói bốn người khác chậm rãi đứng lên thương thế trong cơ thể cực nặng đã không có lực đánh một trận đối với cái này vương việt khinh thường giải đáp liền để bọn hắn tại vô chi bên trong buồn bực chết đi nói lên nguyên lý cũng rất đơn giản chính là cựu dương thần công tăng thêm c ả n k h ô n đại na z i vương việt c h ú n g quyền một cái trước mắt tâm niệm vừa động thể nội hai loại thần công tự hành vận chuyển cựu dương lực phản kích tăng thêm c ả n k h ô n đại na z i tích xúc kinh lực bọn hắn toàn lực đánh ra một quyền lập tức đánh trả đến trên người mình hơn nữa uy lực càng sâu chỉ có thể trách bọn hắn tự mình xui xẻo các ngươi nếu thua hôm nay trương chân nhân trăm tuổi thọ thần sinh nhật ta liền không thích ở chỗ này giết người cũng nên cho hắn một điểm mặt mũi nhanh lên lăn xuống núi đi thôi vương việt tức giận không đậu ngũ lao bọn người nghe nói trận cảm thấy ván hận khó nhịp lại không có ý tứ tại tiếp tục chờ đợi đành phải bao hàm sát khí nhìn vương việt một chút s á m xịt địa đi xuống núi hải sa phái cự kính bang thần quyên môn vu sơn phái mấy người còn sống cũng đều từng cái xuống núi bọn hắn có thể không thể t r e o vào tên sát tinh này chỉ còn lại phái nga mi người chưa đi mà là hướng tử tiêu cung bên trong đi a di đà phật không văn lúc này tụng âm thanh phật hiệu t ự hồ tại thở dài vương việt nhìn bọn hắn mở miệng nói thiếu lâm tứ đại thần tăng kiến thức chi tính giang hồ nghe tiếng đã lâu không kiến đại sư lại không cẩn thận chết ở tạ tốn trong tay hôm nay chỉ ba vị nếu g ư là trên giang hồ biết được thiếu lâm ba vị thần tăng cùng côn luân trưởng môn liên thủ đối phó một người thanh niên thế tất yếu tại giang hồ gây nên một trận hành động không nhỏ mấy người nhìn nhau đều là từ trong ánh mắt đạt được đáp án chậm dại đứng dậy thiếu lâm tam không cùng côn luân trưởng môn quả thật cùng nhau liên thủ muốn đến cũng biết vương việt võ công lợi hại thí chủ võ công cao t u y ệ t lão nạp ba người cùng côn luân hà trưởng môn nhìn ở trong mắt tự biết đơn đả độc đấu không phải là đối thủ đành phải thuận thí chủ tâm ý hôm nay liên thủ nên chiến không văn nói ra không sai các hạ võ công độ cao thiên hạ khó tìm hà mố đành phải cùng thiếu lâm thần tăng liên thủ cũng coi như đối với các hạ tôn trọng hà thái xung nói vương việt suy nhưng cười một tiếng bọn gia hỏa này liên thủ đoạt đồ lòng đao cũng phải đem lời nói đường hoàng không hổ là danh môn đại phái nhân vật đầu não tâm kế thông trầm. tay Việt xuất thủ trước.、Đã、tội. Không văn chắp tay trước ngực, nói một tiếng. muốn nhảm, kế không Không hiệu hắn chắp Vương nói bọn văn ngực, nói Ra ra đi. Đã lập tức cùng không chí không tính hai tăng đồng thời xuất kích trong ba người công ngoại công đều là thượng thừa phân biệt s ử x u ấ t đại lực kim cương chỉ long trào cầm nã thủ hướng vương việt đánh tới hà thái sung cũng theo sát phía sau kiếm pháp tinh diệu hùng trọng công lực vận t ạ i cánh tay phải trường kiếm lắc một cái đ ỗ n g nhiên lóe ra kiếm quan bé nhọn hướng vương việt chỗ hiểm quanh người liên tục đâm tới bốn vị đương thời võ lâm nổi danh nhất lưu cao thủ xuất thủ uy thế quả thực bất phàm có thể ngăn cản thể thủ họ ngăn người bọn họ liên thủ người, đồ ư được vương được ơ nơi n trên đầu ngón này trên ngón bên trong, chẳng những có thể ngăn cản, còn thắng. g thời thể tay. Việt, thể tay thể thể trí võ lâm đếm Mà đếm có có có có đầu đầu đ ở long đao nghiêng nghiêng một gọn góc độ xảo trá chi cực vừa vặn phong bế liều không nghe không trí không tính ba người thế công đồng thời cổ tay rung lên thân đao xoay tròn một cái chém vào hà thái sung đâm tới trên trường kiếm liền thân kiếm đều chém đứt một đoạn đồ long đao làm thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn hà thái sung trường kiếm chỉ là bình thường làm sao có thể đ ổ bù đắp được ở đồ long đao lưới đao mặc dù gây mất một đoạn nhưng là hà thái sung kiếm pháp vẫn như cũ vung ra r ầ m rạp chẳng c h ị n kiếm quang xuyên phá phong tỏa đầm ra không văn không trí cùng không tính ba tăng đồng dạng bổ nhào về phía trước mà lên thiếu lâm t u y ệ t kỹ vừa đúng s ử x u ấ t phải rơi vào trên người vương việt đột nhiên vương việt thân ảnh xây dịch xoay tròn hóa ra chín đạo phương vị khác nhau thân ảnh nhất thời khó phân biệt thật giả loa toàn cựu ảnh khiến cho là xuất thần nhập hóa chân thân đã hướng phía yếu nhất hà thái sung mà đi đột nhiên xuất hiện ở trên hướng cao đi xuống trùng đ i ệ đánh rớt hà thái sung thần sắc kinh hãi huy kiếm hướng lên trên cấp tốc đâm ra m ộ ư ơ i sáu kiếm kiếm kiếm kích tại cùng một vị trí phát ra đinh đinh đinh giòn vàng thân hình bay ngược muốn thuận lợi thoát khỏi hử vương việt lạnh rên một tiếng trong tay lực đạo tăng lớn mấy phần công lực vận hướng hai tay đồ long đao thanh thế lập tức tăng nhiều t ừ n g k i a tiếng do ó h u tiếng sấm vang lên p h ấ c địa trong nháy mắt rơi xuống a một tiếng hét thảm hà thái xung thân hình nhanh lùi lại mấy trượng vô cùng chật vật trong tay phải chỉ còn một thanh không đến dài một thức kiếm gãy cánh tay trái không sai biệt làm sóng vai bị tháo xuống tới máu chạy ồ ạt do đến hắn vội vàng phong bê cánh tay trái mấy chỗ lại huyện nếu không đổ máu liền có thể đem hắn lưu chết xoay người nhanh trong thối lui đồng thời hoành đao quét ra cưng m á n h đao khí đem không văn không c h í cùng không tính ba tăng b á c hai phiêu nhiên mà đứng trái lại không văn không c h í cùng không tính ba tăng thì là sắc mặt nghiêm túc toàn bộ tinh thần đề phòng sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm t vương việt võ công vừa rồi tiểu thí thân thủ đã để thiếu lâm tam không trong lòng kinh hãi hà thái xung mấy cái đối mặt liền gãy một cánh tay giống như không đ ộ n g ngũ lao tông duy hiệp không kém cạnh thiết cầm tiên sinh sợ rằng phải gọi là c ụ t một tay tiên sinh tới chuẩn xác ba vị thần tăng sẽ không như vậy liền kỹ cùng đi vương việt lạnh nhạt cười nói không văn không c h í cùng không tính ba tăng trầm mặc không nói chỉ là giao lưu ánh mắt sau đó lại là xuất thủ ba mặt l ớ n người đến đây vương việt đôi mắt khé động thế cục nắm chắc ở trong lòng tay cầm đao xếp chặt trong nháy mắt tới gần sông ở trước nhất không chí lưới đao một chút nghiêng gọn đi qua không chí tinh thông là một loại thiếu lâm việt kỹ nhìn gọn tới lưới đao triển khai thiếu lâm long trả thủ hai tay lúc lên lúc xuống đ ỗ n g nhiên đâm ra âm thanh x é rõ, đánh vào đồ long đao trên thân đao một cỗ mạnh mẽ chi lực chuyển đến đồ long đao thế mà tốc độ vì đó trì trệ không văn cùng không tính đã tới gần hai bên hai người đều là thi triển long c h ả o cầm nã thủ bắt lấy vương việt hai bên cánh tay liền muốn đem vương việt triệt để chế trụ nào có thể đoán được hai tay nắm vương việt cánh tay thời điểm hai đầu cánh tay tựa như trượt không trượt tay cá chạch một chút thoát khỏi trở nên mềm mại vô cùng đồ long đao rơi trên mặt đất nơi bàn tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt hai đạo kiếm mang hướng hai bên một chút đâm ra nhanh đến mức không văn cùng không tính không kịp phản、ứng. hai người đều là vô ý thức nhất trưởng đánh ra trưởng phong phân phận nhưng là kiếm mang lăng lệ vô cùng từng cái đâm xuyên trường lực chạm đến liễu không nghe cùng không tính lòng bàn tay cũng may bọn hắn cảnh giác kịp thời thu về bàn tay chỉ lưu lại một đạo không sâu vết thương nếu không tất nhiên bị toàn bộ xuyên qua kiếm trưởng chi uy không thua gì đao kiếm c h i phong hơn nữa tâm niệm sinh thì kiếm mang hiện tùy tâm ý thúc đẩy chính là một môn cực kỳ xuất kỳ bất ý võ học thí chủ vừa rồi tay không có thể phát ra kiếm mang để lão nạp cực kỳ chân kinh không biết là hạng gì thần công không văn cùng không tính kịp thời triệt thoái phía sau nơi lòng bàn tay vết máu xâm nhiễm không văn không khỏi hỏi kim thư bên trong võ công luận tay không phát ra kiếm mang kiếm khí chỉ sợ cũng chỉ có thiên long trong thế giới đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm sau khi luyện thành lăng không dùng nội lực từ mười ngón bên trong bắn ra bén kiếm khí là kim thư bên trong số một số hai một môn việt học kiếm trưởng vương việt nói ra tên của môn võ học này lấy trưởng phát kiếm xuất kỳ bất ý không văn nghe xong trầm mặc một phen về sau nói ra tốt một cái lấy trưởng phát kiếm xuất kỳ bất ý quả nhiên là một môn thần dị võ học không có chút nào đoán trước thời khắc không chí đột nhiên xuất hiện ở vương việt bên cạnh thân vỗ một cái về phía đồ long đao hiển nhiên làm ư u đồ đã lâu bắt được vương việt nói chuyện khe hở không chí trên mặt vui vẻ coi là liền muốn đắc thủ không ngờ lại bị một thanh âm cắt ngang không chí coi là dạng này liền có thể đoạt được đồ long đao không khỏi n g h ĩ quá đơn giản chính là vương việt thanh âm hắn lúc này một cái tay bắt lấy l i ề u không chí đưa ra tay t h i t r i ể n ra phân cân thác cốt thủ lập mã vận sức lực khi hắn cánh tay chỗ khớp nối vốn éo đem cánh tay của hắn khớp nối rỡ xuống toàn bộ tay trở nên mềm n h ũ n rủ xuống không chí không hổ là cao tăng thiếu lâm n h ị n đau khổ một cái tay khác vận công huy trưởng vương việt như thế nào sợ hắn đồng dạng một trưởng oành ra c ả n k h ô n đại na di tâm pháp một vận không chí đánh tới trưởng lực đi qua dẫn dắt xúc thế theo vương việt trưởng lực phản công trở về không chí không chịu nổi hai hơi toàn bộ cánh tay phát ra ken két giòn vang đó là xương cốt g ã y lịa thanh âm sau đó bị đánh bay ra ngoài trên nửa đường còn nôn một ngụm máu lớn ngã xuống đất sư đệ huynh không văn cùng không tính đều là kinh hô một tiếng đuổi tới không chí bên người nâng hắn bắt đầu phát giác cánh tay phải của hắn bị tá cánh tay trái xương cốt vỡ vụn thể nội ngũ tạng lục phủ cũng bị thương không nhẹ thế không nên động thủ nữa lão nạp liều mạng với ngươi không tính tính tình nhất là nóng này lúc này phẫn nộ đứng dậy t h i t r i ể n ra thiếu lâm đại lực kim cương chỉ hướng vương việt các nơi yếu h u y ệ t điểm tới xuất thủ đã phi thường tàn nhẫn bình thường cao thủ bị hắn điểm t r ú n g không khỏi lập tức trọng thương thổ huyết gặp không tính một người công tới vương việt n ế t m i ệ n g lên đột nhiên lấy tay hướng phía trước một chảo hai chiêu phía dưới đem không tính chín ngón giữa và ngón trỏ nắm không văn vừa thấy không khỏi hét lớn thủ hạ lưu tỉnh c á c điệu một chút Ngón giữa vương à ngón trỏ bị v việt một chút bóc nắm lên p tức c mặt đất đồ long đao chậm rãi nói ra một chút thời gian thiếu lâm tam đại thần tăng trừ liêu không nghe không chí cùng không tính đều là thụ thường không nhẹ hiển nhiên không cách nào lại cùng vương việt giao thủ tranh đoạt đồ long đao chỉ còn lại một cái không văn không có phần thắng chút nào đột nhiên một bóng người mấy lần loại ra rơi vào vương việt trước mặt lại là trương tam phong chỉ thấy hắn hướng vương việt chắp tay nói mong rằng vương tiền bối thủ hạ lưu t ì n h vương tha không văn đại sư ba người đối với cái này vương việt giang tay ra lời nói ta cũng không có muốn lấy tính mạng bọn họ nếu không vừa rồi không chí cùng không tính liền đi tây thiên gặp phật tổ vương việt lần này tới không phải muốn giết người mà là đến hóa giải một chút mâu thuẫn cùng hiểu lầm bởi vậy không thể không ra tay trước chấn nhất một phen mới có thể để cho những người này hảo hảo nghe lời đồ long đao chắc hẳn ba vị thần tăng là lấy không đi đó còn là về các người thiếu lâm đi thôi vương việt nói kỳ thật đối với không kiến đại sư chết tuy là tạ tốn giết chết nhưng trong đó cũng có hiểu lầm chịu thành côn l ừ a bịp cái này thành côn cũng chính là các người thiếu lâm viên chân thất thủ chết bởi tạ tốn trong tay các người nếu là muốn tìm hắn báo thủ chỉ cần lại đợi thêm một năm nửa năm khi đó tạ tốn tự sẽ hiện thân trung nguyên làm sao đến mức đau khổ bức bách phái võ đang cùng là trung nguyên võ lâm thái sơn bắt đầu lẽ ra giút đỡ lên trung nguyên võ lâm Thương ư l đưa đưa sau, sau một c lúc lâu không văn nói một câu cáo từ để còn lại đệ tử thiếu lâm nâng hào không chí cùng không tính liền đi xuống núi nhưng không có minh xác trả lời lời nói của vương việt vương việt gặp không văn phản ứng như vậy liền biết không văn không biết từ bỏ ý đồ tạm thời là cùng thiếu lâm kết xuống lương tử bất quá hắn cũng không sợ hãi chính là bây giờ thiếu lâm lợi hại nhất tam độ xuất thủ hắn cũng có thể lạnh nhạt đối phó huống chi sau lưng còn có minh giáo cái này thế lực to lớn chính là có lòng d i ệ t bây giờ thiếu lâm chỉ sợ cũng có thể làm được vương tiền bối vừa rồi nói lại là trực kích bẩn đạo nội tâm suy nghĩ thế nhưng là thiếu lâm cùng võ đang ân đoán lại không phải dễ dàng như vậy liền trừ khử trương tam phong thở dài nói vương việt chỉ là cười cười sau đó nói tạm thời không để ý tới thiếu lâm vấn đề bọn hắn coi như tìm phiền thoái cũng chỉ sẽ tìm được trên đầu của ta nói vừa nói liên đảo mắt liếc nhìn trương tam phong bây giờ khẩn yếu sự tình là đem trương vô kỵ tiểu tử kia hàn độc hiểu ta cùng với hắn cũng coi như hữu duyên dự định thu hắn làm đệ tử không biết trương chân nhân có đáp ứng hay không vương việt bình tĩnh nhìn lấy trương tam phong nói như thế sai lầm báo cáo ra nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm t r ư ơ n g hai mươi ba ý muốn thu đồ đệ truyền thần công tiền bối muốn thu vô kỵ làm đệ tử đây là trương tam phong chỗ không ngờ trước được đương nhiên không phải nói vương việt không đủ tư cách mà là hắn đối với vương việt đột nhiên nhận lấy đồ tôn của mình không hiểu rõ lắm đúng giải chỉ là một ký danh đệ tử có thể hay không trở thành thân truyền đệ tử còn phải xem hắn sau này thành tựu cùng ý nguyện dù sao ta đối với người mình vẫn là rất tôn trọng lựa chọn của bọn hắn vương việt cùng trương tam phong vừa đi vừa nói chậm rãi đi vào tử tiêu cung bên trong đối với cái này vẻ mặt trương tam phong có chút quái gì. bên ta mới vô ý nhìn thấy tiền bối một chút võ công con đường t i ể u dương thần công càng k h ô n đại na di đều hòa vào một thân còn tu luyện tới sâu đậm hoàn cảnh vương việt lường trương tam phong một chút đối với hắn có thể nhìn ra cũng không kỳ quái cựu dương thần công lúc trước bản thân xem sau khi xem xong thả lại chỗ cũ chắc hẳn về sau giác viễn cũng là trong lúc vô tình đã luyện thành về sau quách tương cùng hà túc đạo thượng thiếu lâm phát sinh một dãy chuyện chỉ sợ cũng đều giống như nguyên bản không sai biệt lắm cựu dương thần công truyền thừa thiếu lâm võ đăng và nga m u y c ắ t đến một bộ phận trương tam phong lấy được cựu dương nhất thuần thêm nữa từ nhỏ liền tại giác viễn dưới sự chỉ đạo tu luyện qua một chút cựu dương kiến thức cơ bản đối với nó hết sức quen thuộc bất quá nhận ra cũng là việc nhỏ càn k h ô n đại na di võ công trương tam phong có thể nhận ra chắc hẳn hắn lúc tuổi còn trẻ hành tẩu giang hồ được chứng kiến môn võ công này không sai t r ư ơ n g t r â n nhân hẳn là biết được kiểu dương của ta là bản đầy đủ kiểu dương không phải không đủ để để vô kỵ loại trừ thể nội hàn động vương việt mỉm cười nói trương tam phong trong mắt tinh quang l ó e lên nhẹ gật đầu tiền bối biết càn k h ô n đại na di chắc hẳn cùng minh giáo quan hệ không ít bây giờ trương tam phong đối với minh giáo kiến thức không có môn phái còn lại như thế ánh mắt thiệt cận không có bao nhiêu chống lại cảm xúc tuy nói trên giang hồ chính đạo thế lực đều đưa minh giáo xưng là ma giáo vốn lấy trương tam phong k ể n đ giải còn có thể phân rõ không phải là hát bạch không dối gạt trương chân nhân ta hiện tại tạm thời đảm nhiệm minh giáo phó giáo chủ c h i vị về phần minh giáo giáo chủ trương chân nhân chắc hẳn cũng nhận biết người kia nói đến đây vương việt lộ ra một tia không hiểu ý cười dương đình thiên sao ta ngược lại thật ra gặp mấy lần là một kỳ tài trương tam phong nói đến đây l ờ i nói xoay chuyển nhưng muốn tiền bối khuất tôn phó giáo chủ chỉ sợ còn rất không có khả năng trương chân nhân nói hay lắm dương đình thiên đã s ớ m chết hôm nay minh giáo giáo chủ lại là trương chân nhân không tưởng tượng nổi vương việt như cũ mang theo không hiểu mỉm cười về sau có cơ hội trương chân nhân có thể gặp gặp bất chi bất giác hai người đã bước vào tử tiêu cung bên trong tiền bối thu vô kỵ là ký danh đệ tử chỉ cần chính hắn đồng ý vận đạo không phản đối trương tam phong kéo về cái đề tài này nhưng là không thể để cho hắn nhập minh giáo muốn tại ta võ đang tu hành vương việt trầm tư một chút nói không có vấn đề ta hiện tại chỉ chuyển hắn mấy môn võ công có trương chân nhân dạy hắn không thể tốt hơn nữa không phủ nhận trương tam phong nếu chịu tự mình dạy bảo trương vô kỵ hơn m ư ơ i năm ngày khác trương vô kỵ thành cựu không thể so với nguyên tắc bên trong thấp khi đó bản thân đón thêm tay liền đơn giản nhiều nói cho cùng vương việt vẫn tồn tại tiểu tâm tư có trương tam phong cái này võ đang đại tông sư tại không lợi dụng một chút há không lãng phí thời khắc này tử tiêu cung bên trong võ đang thất h i ệ p đều ở còn có phái nga mi nhân mã nhìn thấy vương việt cùng trương tam phong cùng nhau tiến đến trong tay vương việt còn cầm đồ long đao trong lòng mọi người liền biết trận chiến này thành bại nhìn về phía ánh mắt của vương việt đều lộ ra một vẻ tôn trọng cùng tò mò trương vô kỵ thế nào vương việt mở miệng hỏi trương thúy sơn đem trương vô kỵ đặt ở một cái rộng lượng bồ đoàn bên trên gặp hắn tựa hồ cực kỳ mệt mỏi đã ngủ thiếp đi hắn đã ngủ trương thúy sơn nói vương việt sau khi đi vào chỉ lo cùng v õ đang thất h i ệ p cùng trương tam phong nói chuyện với nhau phái nga mi người tự động gả sang một bên không muốn phản ứng các nàng chắc hẳn cũng biết chán sự tình mặc dù không có giải quyết nhưng là các môn các phái người đều đi xuống núi các nàng nga mi người còn có thể có cái gì hành động trương t r â n nhân quý phái xem ra còn có rất nhiều sự tình phải xử lý và n g ố i mấy người cũng sẽ không q u á i rời nhiều cáo từ trước tính ngư sư thái lúc này chắp tay nói trương tam phong cũng lại cười nói Cũng tốt, thay ta trở v ề đang tạ t r ư ở môn quý p h á i Viễn ấ t i nghiệp các vị n a Nga người Mi h không chạy á i liền Võ về. Võ Đăng, Đăng bao lâu tệ h h ấ t i p tụ t vương việt nhìn bọn họ một chút so sánh lên toàn chân toàn chân thất tử không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều cũng không phải là võ công mạnh cỡ nào mà là tâm tính nhân phẩm các phương diện không thể nghi ngờ đều xuất sắc không ít Các người đem ta sự tình nói với bọn họ rồi trương tam phong nuốt râu cười một tiếng nói một bộ phận đi ta biết những tiền bối đó sự tích mới nói sau đó thở dài tiền bối cũng đích sắc là thân nhân trong năm đi qua thế mà dung mạo không thay đổi chút nào v õ công càng phát ra tinh thần khó lường hẳn là trên đời này thật có trường sinh chi thuật ngươi lại là coi trọng ta trường sinh chi thuật hoàn toàn chính xác có bất quá ta tạm thời cũng chưa từng thấy qua về phần dung mạo của ta vấn đề cũng coi như một cái ngoài ý muốn đi vương việt cười cười từ khi đạt được địa lệnh về sau vương việt liền phát g i á c dung mạo của mình dần dần dừng lại ở một cái phạm vi sẽ không phát sinh quá nhiều cả i biến trường sinh chi thuật lấy vương việt thực lực bây giờ là tiếp xúc không tới trừ phi hẳn có thể tiếp xúc phá toái hư không cảnh giới về sau khi đó c h ỉ sợ mới có cơ hội kiến thức đến cha cha một đạo mộng nghệ thanh âm chuyên gia lại là trương vô kỵ thanh âm hắn tỉnh bò người lên nhìn lấy tại chỗ mọi người có chút rủi ro rẻ hắn lúc này mới mười tuổi không đến lâu dài sinh hoạt tại không có chút nào vết chân băng hỏa đảo bên trên kiến thức nhiều như vậy người tổng tâm tỉnh có chút mâu thuẫn vương việt đi ra phía trước ngồi sồn người xuống sờ đầu hắn một cái nói ngươi tên là trương vô kỵ đúng hay không trương vô kỵ nhìn hắn một cái lại nhìn một chút trương t h ú sơn gật gật đầu đúng vậy a vương việt không nhịn được cười một tiếng thật đúng là thiên chân vô tả ngươi có cảm giác hay không đến trong thân thể có chút lạnh a trương vô kỵ tựa hồ thực sự cảm giác một chút gật gật đầu ta nhớ được bị một cái lao đầu đánh một trường thân thể lạnh cực kỳ hiện tại ấm áp nhiều cái kia ngươi có muốn hay không cùng ta học võ công như thế ngươi sẽ không sợ lạnh vương việt cảm giác tựa như một cái quái dị cây cao lương có loại l ử a gạt tiểu hài từ cảm giác trương vô kỵ nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút trương thúy sơn cùng những người khác tựa hồ tại trưng ờ cầu ý kiến của bọn hắn hắn có thể nhìn ra cha và những thứ này cha sư huynh đệ cùng người kê quan hệ rất tốt hẳn không phải là người xấu nghĩa phụ ta nói qua học người khác võ công liền muốn b á i biệt người là là như thế này sao trương vô kỵ hỏi đúng vương việt cười nói ngươi có thể làm ký danh đệ tử của ta ta chuyển cho ngươi võ công ngươi có thể không theo ta đi đợi tại võ đang học tập có thời gian ta sẽ tới thăm ngươi trương vô kỵ nghiêng đầu trầm tư một hồi gật đầu nói được vương việt v ô vai hắn một cái bảng hài lòng cười một tiếng sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương hai mươi bốn g u y ê n binh hung áp sát khí đảng một tháng sau trong i n lúc đó đột nhiên xuất hiện một cái thanh niên áo trắng đồng thời tay cầm đồ lao đao tựa như cùng các đại môn phái phát sinh xung đột lại loi một mình đại chiến các đại môn phái cao thủ để cho người ta ngoài ý liệu là người thanh niên này bại tận các đại môn phái cao thủ không động ngũ lão côn luân trưởng môn đều trọng thương ở trên nhân thủ này ngay cả thiếu lâm tam đại t h ầ n tăng cũng là thảm bại nơi này nhân thủ tin tức này vừa truyền ra làm cho cả người của giang hồ khiếp sợ không thôi đều kinh hãi nơi này người võ công tuyệt thế hơn nữa nghe nói người này niên kỷ cũng không đủ ba mươi không đủ ba mươi tuổi thì có bực này thành t h u chỉ sợ so với đương kim võ lâm đệ nhất trương tam phong trương chân nhân cũng là không thua bao nhiêu mà tạo nên chuyện này nhân vật chính nhưng ở chạy về trên đường đi của quan g minh đ ỉ n h tại võ đang lưu lại nửa tháng đem cựu dương thần công cùng bộ phận cơ sở cựu âm truyền cho trương vô kỵ vương việt liền rời đi về phần cũng không truyền thụ cái khác võ công thì là t r ư ơ n g vô kỵ còn nhỏ chỉ có cửu dương đánh tốt cơ sở dựa vào cửu âm nền tảng vững chắc căn cơ về sau học tập cái khác võ công liền làm ít công to không phải một m ạ n h toàn bộ truyền cho hắn liền tốt tham thì thơm vương việt cũng chưa hoàn toàn hiểu hắn hàn động dựa vào hắn bản thân tu luyện cửu dương chậm rãi tự hành trốn thoát cũng có thể ma luyện ý chí của hắn làm sâu sắc đối với cửu dương lý giải đối với cái này cái ký danh đệ tử vương việt cũng coi như là dụng tâm lương khổ một ngày này vương việt một đường tiến lên bất chi bất giác liền tới đến rồi hắn thủy phụ cận mặc cả người màu trắng trường bào chắp tay dạo bước đ ỗ n g nhiên nhìn thấy phía trước không xa làng trài nhỏ có nhóm lớn mông cổ nguyên binh tại giết chóc bình dân bách tính tình cảnh này vương việt nguyên bản h ả o tâm t ì n h lập tức bị phá hư sạch sẽ thân hình mở ra vương việt trong nháy mắt hướng cái làng trài nhỏ kêu lao đi trong mắt chớp đậu lên sát khí kinh người nguyên t r i ề u thống trị trung nguyên thời kỳ có thể nói là bách tính sinh hoạt tối tăm nhất một thời kỳ những mông cổ đó nguyên binh đối đãi người hán quả thực là không bằng heo chó giết người hán như cỏ rác cơ hồ mỗi ngày đều có rất nhiều vô tội người hán bách tính chết thảm tại mông c ổ nguyên binh trên tay thật là đáng chết ta vương việt cấp tốc đổi u tới làng trài nhỏ có thể trông thấy mấy chục cái mông c ổ nguyên binh vung mạnh đau đậu kiếm cầm thương dương kích đối hốt hoảng chạy trốn người hán bách tính tàn nhẫn địa đồ sát liên tiếp tiếng kêu thảm thiết ngay cả vừa ra đời không lâu hải nhi cũng không đông tha chọn ở trên mũi thương ném vừa đi vừa về mấy lần hải nhi toàn thân n mưa máu không một tiếng động lần này cảnh tượng thê thảm vương việt thân là người hán cảm động lây trong lòng tựa như bị đau kiếm từng cái tắt gọt còn đau không thôi các ngươi những xúc sinh này đều đi chết vương việt một chút thoát ra huy trưởng đập vào gần bên hai cái mông c ổ nguyên binh trên người hậu tâm toàn bộ lông xuống thổ huyết bay ra những mông cổ đó nguyên binh cũng chú ý tới hắn nhao nhao xoay người lại trận mắt nhìn dám giết thủi hạ ta binh sĩ tiểu tử ngươi chán sống rồi một cái bọn này mông c ổ nguyên binh bên trong thủ lĩnh nhìn thấy phe mình hai cái binh sĩ trong nháy mắt chết thảm lúc này thành sắc câu l ệ quát lên cho ta đem tiểu tử này loạn đao phân thây nghe được câu này vương việt khoe miệng xâm nhiên cười một tiếng sắc khí trước nay chưa có mánh liệt thân hình một cái chớp mắt xông ra nhanh đến mức những mông cổ đó nguyên binh căn bản phản ứng không đến lấy tay túm lấy một cái mông cổ nguyên binh t r ư ờ n g kích tiện tay một trưởng đem hắn c h ụ p chết trường kích dương lên nhất c h u y ể n trên không trung hiện lên một đạo lạnh l è o hàn mang mấy viên máu rầm rề đầu người bay lên huyết dịch phun ra ra ngoài trong nháy mắt kinh trụ nhóm này mông cổ nguyên binh không tốt là người hán bên trong võ lâm cao thủ nhóm này mông cổ nguyên binh kiến thức vương việt thân thủ lập tức toàn lực đề phòng trong lúc nhất thời không dám lên trước vương việt có thể mặc kệ bọn hắn kinh không kinh ngạc chỉ biết là bọn hắn c h ỉ c ó một c á c cục cái kia liền là chết cho những thứ này chết thảm người hán bách tính t r ố n cùng tay cầm trường kích sắc khí như hồng vương việt liền giống như một thân kinh bách chiến m a h tướng trường kích xẹt qua chỗ thế tất có một mông cổ nguyên binh máu tơi ư tại chỗ bất quá mấy cái vừa đi vừa về x e n kẽ nhóm này mông cổ nguyên binh sẽ chết chỉ còn một cái bách phu trưởng hơn trăm người bị một chút giết sạch rồi rốt cục ý thức được tuyệt vọng cái bách phu trưởng kia bắt đầu muốn muốn chạy trốn nhưng vương việt thời khắc chú ý đến hắn cố ý cuối cùng lưu hắn lại hắn vừa muốn chạy trốn vương việt liền tật thân đổi về phía trước trường kích giữa không trung x ẹ qua một đạo hồ quang bách phu trưởng gào lên thê thảm một đầu đ u ổ i cho tháo xuống tới máu tươi phun ra ngoài lập tức té ngã bách phu trưởng lúc này mở miệng cầu xin tha thứ đại hiệp tha mạng đại hiệp tha mạng a mới vừa nói không đến hai câu lại một cái bắp đ u ổ i bị tháo xuống bách phu trưởng hai chân đã toàn bộ không có máu tươi xâm nhiễm mặt đất vương việt đứng ở hắn trước người ánh mắt nhìn người chết vậy nhìn lấy hắn đại hiệp tha cho ta đi ngươi tha ta ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền tài cái này bách phu trưởng tiêu thảm cầu xin tha thứ hồn nhiên không có vừa rồi như vậy cả vũ lớp miệng em phách lối bộ dáng thà cho ngươi vương việt lạnh như băng phun ra một câu như vậy những thứ này chết thả người n g bọn hắn có hay không mở miệng cầu ngươi bỏ qua cho bọn hắn các ngươi thì sao cắt nói đến xúc động phẫn nộ chỗ trường kích lại lạ vung lên mà xuống cắt đứt bách phu trưởng một đầu cánh tay trái máu tươi lập tức cuồng t u n g toái ra điểm điểm xâm nhiễm tại vương việt trưởng bảo màu trắng bên trên cái k i a bách phu trưởng có chút mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt c h i cực hữu khí vô lực cầu xin tha thứ thà thà ta、Phúc. cánh tay phải cũng bị vương việt nạo xuống tới hôm nay bách phu trưởng đã biến thành một cây người côn n nơi nơi hôm ì qua vẫn là cùng hòa thuận an ninh một cái làng trài nhỏ hôm nay liền trở thành bộ dáng này vương việt trong lòng không khỏi bi thông đến cực điểm đột nhiên vương việt cảm giác được từng đạo từng đạo nhỏ xíu khóc nước nợ âm hẳn là còn có không chết b á c tính lúc này hơi nghiêng người đi hướng phía phát ra âm thanh địa phương mà đi chính là ở một cái trong đống cỏ dại đem đống cỏ đầy ra lại là một cái ngồi s ổ m run lẩy bẩy tiểu nữ h à i ước chừng một ư ơ i tuổi quần áo rách nát trần c h ù i hai chân ở nơi đó yên lặng rơi lệ nhìn thấy có người phát hiện nàng không khỏi bị sợ nhảy lên tiếng khóc nói ngươi là ai là tới g i ế t ta sao vương việt gặp nàng trên mặt rơi lệ lại là tướng mạo thanh lệ sau khi lớn lên tất nhiên là một mỹ nhân bại hoại đừng sợ ta đã đem những ghê tởm đó quan binh rết sạch rồi là toàn thôn nhân báo thủ n g ư ơ i tên là gì vương việt cẩn thận an ủi nàng nói tiểu nữ hài nói ta họ chu cha ta nói ta sinh ở hồ nam chỉ giang cho ta lấy tên chu chỉ nhược chu chỉ nhược vương việt lúc này sắc mặt có chút không hiểu trong lòng hiện lên dị dạng tâm tư không nghĩ tới về trên đường đi của minh giáo thế mà lại thuận tay cứu nàng hơi suy nghĩ một chút hôm nay thời gian dây chỉ sợ giống như nguyên tắc không sai biệt lắm nguyên tắc bên trong trương tam phong cũng là tại hán thủy p h ụ cận cứu được chu chỉ nhược mà sau sẽ nàng đưa đến nga mi học nghệ bây giờ ở chỗ này phát hiện nàng chắc hẳn cái này làng t r ạ i chính là chu chỉ nhược quê hương của xuất sinh ngươi nguyện ý đi theo ta sao ta có thể dạy ngươi học võ vương việt nhìn lấy nàng mở miệng nói sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương hai mươi lăm thu nữ nhân chỉ nhược thụ c ử u âm học tốt võ công ngươi liền có thể giống như ta giết mông cầu nguyên minh bảo hộ người nhiều hơn không nhận cửa nát nhà tan nỗi khổ vương việt ánh mắt rất bình tĩnh nhìn qua nàng nói thật vương việt hôm nay gặp chu chỉ nhược không khỏi bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu đưa nàng đưa vào mình g i o hắn muốn tạo nên một cái mới tinh chu chỉ nhược phái nga m i loại địa phương kia liền d i ệ t tuyệt sư thái cái loại người này tốt đi nơi nào chu chỉ nhược nghe đến đó không khỏi con mắt có chút đỏ bừng sau đó đáp ứng nói được rồi đại ca ca ta nguyện ý theo người học võ đại ca ca vương việt lắc đầu cười khổ cũng lười hồn hắn cũng không ở h ộ n như thế cái xưng hô đi thôi cứ như vậy vương việt mang theo chu chỉ nhược hướng quang minh đỉnh tiếp tục xuất phát trên đường lại là gặp được mấy chỗ ngông cầu nguyên binh tàn sát người hắn dân chúng sự tỉnh bị vương việt từng cái diệt sát vương việt không phải quách tính lớn như vậy hiệp không có một lòng vì dân vì nước bao p h ủ nhưng là thân là người hán nhìn thấy cảnh tượng b ự c này chỉ cần trong thân thể còn có một k i a người hán huyết khí liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta không nhìn thấy có thể mặc kệ mà ta nhìn thấy thì tất nhiên muốn xuất thủ giết những mông cổ đó nguyên binh thời điểm chu chỉ nhược ở một bên nhìn lấy vương việt chính là muốn để cho nàng trông thấy thấy rõ đối với cái này loại tàn sát ta người hán đồng bào mông cổ thất tử không cần lưu t ì n h liền muốn bọn hắn lấy máu trả máu lấy mạng trả mạng mấy ngày sau quan minh đỉnh minh giáo tổng đàn một chỗ trong hậu hoa viên vương việt mang theo chu chỉ nhược dương quá ở một bên nhìn lấy nàng giật mình xuất thần quá nhi ngươi đừng mang nhìn như vậy người khác tiểu cô nương vương việt lên tiếng cắt đứt dương quá đem hắn kéo về t h ầ n tới dương quá cười ngượng ngùng mấy lần thất thố sau đó lại nhìn mắt chu chỉ nhược nói bất quá dung mạo của nàng khí chất để cho ta không khỏi nghĩ đến long nhi đối với cái này vương việt không lời nào để nói không nghĩ tới hắn đối với tiểu long nữ thật đúng là si tình đến mức độ này nàng là một cô nhi phụ mẫu thụ nguyên binh sát hại ta đưa nàng mang về mình giáo c đúng rồi tâm nhi truyền đến tin tức nàng chuẩn bị tại đào hoa đào định cư một đoạn thời gian dương quá nói ra tại đào hoa đào định cư một đoạn thời gian vương việt nghi ngờ nói theo ta được biết trên đào hoa đ ả o còn có quách phủ hậu nhân hẳn là coi trọng nhà bọn hắn tuấn tiểu tử dương quá d ở khóc d ở cười sư phụ ngươi thật đúng là có thể suy đoán được rồi dù sao cũng nhà ngươi khuê nữ các ngươi hai nhà thế giao ta không tiện nói gì vương việt cười k h o á t k h o á t tay hai người trò chuyện một chút mới phát hiện đứng một bên chu chỉ nhược ánh mắt vô tội nhìn qua bọn hắn cũng không dám xen vào cái giày liền đứng như vậy ngược lại là đã quên người ta tiểu cô đương hai người đều là k i ệ m phản ứng vương việt nhìn lấy chu chỉ nhược nói chu chỉ nhược ta dự định thu ngươi làm nghĩa nữ tự mình chỉ đạo ngươi võ công không biết ngươi có đáp ứng hay không chu chỉ nhược mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng nàng cũng biết trước mặt mình người chẳng những v õ công cao cường hơn nữa còn là minh giáo đại nhân vật đối với mình cũng vô cùng tốt trên đường đi đi vào minh giáo phát giác bọn hắn rất nhiều đều là tại đối phó mông c ầ u nguyên minh trong lòng tự nhiên mà vậy liền sinh ra h ả o cảm bây giờ vương việt muốn thu nàng làm nghĩa nữ tự mình chỉ đạo v õ công của mình không thể nghi ngờ là chuyện tốt chu chỉ nhược không nói hai lời quy xuống dập đầu chỉ nhược bài kiến nghĩa phụ được vương việt thoải mái cười to bên cạnh dương quá thì là có chút ấm ức sư phụ nàng như thành nghĩa nữ của ngươi ta là đồ đệ của ngươi vậy không phải chúng ta ngang h à n g rồi vương việt ánh mắt quét qua hắn không lời nói loại này bối phận sự tình r i ê n g phần mình phân luận liền tốt ngươi lúc tuổi còn trẻ không phải cùng hoàng lao tả ngang hàng tương giao sao chỉ ngươi cái kia hơn một trăm tuổi niên kỷ ta là sư phụ ngươi cũng vẫn chưa tới ngươi một nửa niên kỷ nghiêm túc ngươi liền vừa r i ê n g phần mình tùy ý liền tốt dương quá ngượng ngùng cười cười cũng đúng thế thật ngược lại là chu chỉ n g ư ợ n kinh ngạc nói vị này thúc thúc đã hơn một trăm tuổi đến sao làm sao trẻ tuổi như vậy vương việt dưng một chút lượm dương quá một chút t r ê bửa hắn n h à là một yêu quái không thể theo lẽ thường đến đối lãi dương quá lần nữa dợ khóc dợ cười sau nửa canh giờ chỉ nhược n g ư y i n g h ĩ học võ công gì vương việt nhìn lấy nàng chu chỉ nhược tựa hồ rất nghiêm túc nghĩ sau đó nói võ công gì đều được chỉ cần có thể giết được mông cầu nguyên minh ta đều có thể học vương việt cùng dương quá nhìn nhau không khỏi t h ở d à i tiểu nha đầu này chấp nghiệm vẫn rất sâu tốt ta giết người võ công lại có thể đánh h ả o cơ sở thì trừ cửu âm chân kinh ra không còn có thể là ai khác nguyên tắc bên trong chu chỉ nhược luyện tốc thành bản cựu âm chân kinh liền có thể cùng võ công đại thành trương vô kỵ chống lại vương việt cũng sẽ không lẫn lộn đầu đôi nếu thu chu chỉ nhược vì nghĩa nữ nhân thì truyền cho hắn bản đầy đủ cựu âm chân kinh dù sao đây cũng chính là hắn rất nhiều thần công bên trong một loại mạng thôi vậy thì tốt ta liền truyền cho ngươi giang hồ thất truyền đã lâu cựu âm chân kinh vương việt thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng nói cho ngươi thêm một dạng lễ vật ta năm đó đã dùng qua binh khí ngân xả tiên、Soạn. vương việt trong tay lóe lên ánh bạc xuất hiện một vệ ánh sáng bạc lập loệ nhuyễn tiên đưa nó đưa cho chu chỉ nhược tu luyện cứ như vậy vương việt nhận lấy chu chỉ nhược kiên nhẫn tại quang minh đỉnh bắt đầu dạy nàng góp công ngẫu nhiên dương quá cũng sẽ chỉ đạo nàng hơn nữa thiên phú của chu chỉ nhược nộ tính cực cao ngay cả diệt tuyệt sư thái đều đưa khôi phục nga mi trách nhiệm rơi xuống trên tay nàng có thể nghĩ theo thời gian trôi qua vương việt tại quang minh đỉnh c h u y ể n võ đồng thời cũng cùng dương quá cùng một chỗ bày mưu tinh kế nhằm vào minh giáo tổng đàn cùng các nơi phân đàn thực lực làm ra chỉnh đốn trong lúc đó càng là tìm đến điệp cốc y tiên hồ thanh ngưu cùng thê tử hán độc tiên vương nang cô đem thu thập tới một chút sách thuốc độc kinh cho bọn hắn hai vị này thế nhưng là trong đó hào thủ để bọn hắn liên hợp nghiên cứu chế tạo một chút độc dược cung cấp ngũ hành kỳ đệ tử cùng các nơi phân đàn minh giáo đệ tử sử dụng đối phó nhữ dương vương phủ cao thủ cùng mông c ầ nguyên minh không thể nghi ngờ hiệu xuất biết tốt hơn không ít nếu là lục đại phái gia h vương việt không ngại để bọn hắn nếm thử một chút muốn đem mông cổ nguyên binh khu trục ra trung nguyên mau chóng lật đổ nguyên triệu thống trị minh giáo cần việc cần phải làm còn rất nhiều bởi vậy coi như thủ đoạn không quan minh vương việt cũng không ở ý dùng độc dùng ám chiêu tính được cái gì bánh xe lịch sử chậm rãi tiến lên mấy cái xuân hạ thu đông đi qua quan g minh đỉnh bên trên một chỗ phía sau núi đất trống chỉ nhược toàn lực hướng ta xuất thủ để cho ta xem ngươi mấy năm qua tiến bộ vương việt lạnh nhạt mà ứng cười nhạt nhìn về phía đối diện màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp ước chừng m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi nhân kỷ trổ mã thùy linh chương kiểu, dung hai mươi sáu lục phái vây công quang minh đình chu chỉ nhược khiến cho một chiêu chính là bạch mãn tiên pháp bao tố thế công dày đặc còn có thể tùy cơ ứng biến lên tay chính là chiêu này chỉ có thể nói chu chỉ nhược đối với bạch mãn g tiên pháp lĩnh lộ đã đến dung hội quán thông hoàn cảnh đến được tốt vương việt nhãn tình sáng lên không khỏi tán thưởng một tay mà đứng thân hình có chút và mẹo chậm rãi lui ra phía sau lại là từng cái tránh đi chu chỉ nhược tiên pháp thế công giống như sóng cả mánh liệt trong biển rộng bản thân như một chiếc thuyền con nước chạy bẹo trôi mặc hắn như thế nào đà kích chính là làm sao cũng sẽ không lật nghiêng tả h ư u khai cung đằng xà v ớ i đôi bạch mãn thổ tín các loại chiêu số đều xử xuất ra lại không làm gì được vương việt không phải chu chỉ nhược vo công không cao mà là vương việt võ công lại tình tiến so với mấy năm trước càng lợi hại hơn bách mãng xuất động chu chỉ nhược đem mạnh nhất một chiêu s ử ra lập tức ngân xả tiên như là hóa thành hóa đơn tạm bạc mãng xuất kích trái nào lại tránh hướng phía bốn phương t á m hướng phương hướng khác nhau tập ra nghiễm nhiên đem vương việt vây lại muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh chiêu này luyện được rất không tệ vương việt không còn né tránh mà là dôi ra một cái tay phải cảm giác chỉ là nhẹ nhàng run run cánh tay bàn tay liền tan ra rất nhiều t r ư ờ n g ảnh sau đó trong nháy mắt phân tán đến bốn phương tạm hướng nhìn lên trên n u hòa suy nhược lại chỉ có từng tia gió mát hiu hiu liền đem rầm rạp chẳng trịn bóng roi toàn diện tiếp được cuối cùng nhẹ nhàng vỗ ở trên đầu roi lập tức đem bách mãng suất đập phá tiên pháp vừa vỡ không có qua mấy hơi thở thời gian vương việt liền cảm thấy đối diện lướt đến một đạo ngoan lệ khí tức đang mà không tả đồng b ề n như tiên lại là chu chỉ nhược bỏ ngân xà tiên cải thành cựu âm thần trào nhảy lên xuất thủ nắm bắt thời cơ vô cùng tốt thật làm cho ta k i n h hỉ vương việt đôi mắt sáng rõ thò ra một ngón tay điểm g i vừa vặn xuyên qua chu chỉ nhược thế công điểm tại nàng cựu âm thần trào bên trên cảm giác được một tia nhòi nhói, nhói. lại là đem chu chỉ nhược đẩy lui lấy thân t h í chiêu rốt cục nếm đến một điểm đau khổ không thể không nói chu chỉ nhược hôm nay võ công có thể đứng hàng giang h ồ u nhất lưu phía trên vẹn vẹn thực lực mà nói đã tại toàn thịnh hà thái x u n g phía trên gần pháp vương thực lực cấp bậc tu tập cửu âm chân kinh mười năm gần đây lại phải vương việt dốc lòng dạy bảo có thành tựu này không khó nghĩa phụ chỉ nhược võ công luyện được như thế nào chu chỉ nhược cười duyên nói thu hồi ngân xà tiên vương việt vui mừng cười một tiếng nói vô cùng tốt vô cùng tốt đang lúc hai người nói chuyện p h i m thời khắc dương quá đột nhiên xuất hiện quá nhi sao ngươi lại tới đây vương việt mở miệng hỏi thăm dưới tình huống bình thường dương quá đều là tại minh giáo đại điện xử lý một vài sự vụ đây cũng là vương việt không muốn làm giáo chủ nguyên nhân quá mệt mỏi quá phiền sư phụ còn không biết xấu hổ nói đem giáo chủ này chi vị cho ta chỉ sợ sẽ là không muốn xử lý những thứ này việc vật đi dương quá không khỏi xem thường vương việt cười ha ha một tiếng vô vai hắn một cái bảng nói vẫn là quá nhi h i ể u ta h i ệ n nhiên vương việt không lấy lấy làm hổ thẹn còn tưởng rằng quang vinh chi tiết nói ra chính là chu chỉ n h ư ợ c cũng không khỏi chen miệng nói da mặt của nghĩa phụ càng ngày càng dày tại chỗ ba người thời gian dài ở chung lẫn nhau đều là người cực gần gũi ngẫu nhiên đùa dỡn một chút t r e o chọc đã là chuyện bình thường cả ngày cuộc sống của đơn điệu cũng nên tìm chút thích đương niềm vui thú suýt nữa quên mất lần này tìm ngươi có khẩn yếu sự tình dương quá đột nhiên nghĩ đến chuyện gì vương việt nói nhận được tin tức lục đại phái chuẩn bị vây công quang minh đ ỉ n h dương quá nói ồ vương việt hơi kinh ngạc bọn hắn đầu bị lừa đá chẳng lẽ không biết minh giáo có tân giáo chủ Đã một l ầ năm nữa chỉnh hợp sao. Ta không tin lục đại phái thế lực, thám thính không đến một cái như vậy, tin tức về bình thường. Hoàn toàn chính xác, lấy lục đại phái thế lực, cái này minh bình thường tin tức, không có do gì thám thính không đến, không phải lục đại phái cũng n sao? Ta lục lực, cái tức xác, lục lực, cái tức, có lục mức hợp phái thế thám phái thế thám phải phái thất giáo do một tại rất vô gì đại đại đại bại lấy lý quá vậy về n lĩnh không phải người ngu, không g Lục l đại phái phải phải thủ à sao có mức thể phát triển tới mức này. Năm đó dương đỉnh thiên làm minh giáo giáo chủ thời kỳ làm việc so bây giờ minh giáo cao điệu phách lối nhiều nhưng là lục đại phái đều ẩn nhịn xuống không cùng minh giáo phát sinh mâu thuẫn đại quy mô bởi vì bọn hắn không có năm chắc có thể nhất cử trọng thương thậm chí hủy d i ệ t minh giáo còn có thể dẫn đến bản thân môn phái tổn thương nguyên khí nặng nề loại này mua bán là người bình thường cũng sẽ không làm như vậy bọn hắn lại có cái gì ý vào dám bước chân tây vực tới nơi này vây công quang minh đỉnh minh giáo tổng đàn đây có điều tra đến lục đại phái vì sao không lo ngại gì vây công quang minh đỉnh sao vương việt hỏi dương quá lắc đầu không động cơ của bọn hắn rất kỳ quái tựa hồ cùng minh giáo có thâm c ử u đại hận không thể không báo bộ dáng thâm cựu đại hận không thể không báo vương việt chấm tư h ắ vương việt có chút đầu mối có lẽ là mông cổ nguyên triều thế lực tại từ đó cản trở dù sao minh giáo bây giờ là kháng nguyên thế lực lớn nhất đối với nguyên triều thống trị uy hiếp lớn nhất bọn hắn không tiện dùng đại quân đến công chỉ có thể từ giang hồ khối này vào tay ngay như bây giờ nhữ dương vương phủ một mực là chuyên môn âm thầm ứng đối trung nguyên võ lâm nhân sĩ triển khai một loạt âm n h ư quỷ kế có lẽ lần này lục đại phái vây công quan g minh đ ỉ n h liền có bọn họ âm thầm quấy dối vương việt cũng là đối với ủy thiên thế giới thế giới quan h i ể u rõ mới có thể dạng này suy đoán nếu là người tầm thường rất khó nghĩ tới chỗ này ta nghĩ ta đoán được một chút sau lưng âm n h ư hát thủ vương việt tao mày nói đại hắn đem chuyện này cùng dương quá nói tỉ mỉ nghĩ lại khả năng thật đúng là là phi thường lớn cho nên nói ngươi người này trình độ lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại bậc hặc vương việt chính là cái bậc kia thế là ba người cấp tốc chạy về minh giáo tổng đàn triệu tập phía dưới quang minh xứ người tứ đại pháp vương ngũ tán nhân cùng ngũ hành kỳ trưởng cơ sứ mở ra một hội nghị khẩn cấp bàn giao cách đối phó nếu có thể là nữ h dương vương phủ ở sau lưng dợ cho quỷ như vậy lần này vây công quang minh đỉnh lục đại phái chỉ sợ sẽ là ở phía trước phá hôi bọn hắn thất bại hay co không sao cũng là vì tận lực suy yếu minh giáo sinh lực phía sau bữa ăn chính chỉ sợ sẽ là nữ h dương vương phủ bên trong nguyên tắc lục đại phái vây công quang minh đỉnh thất bại trên đường trở về tuần tự lọt vào nữ dương vương phủ ám toán bắt được vạn an tự bên trong cầm thủ cái này ngao c ỏ tranh nhau n g ự a ông đắc lợi mưu kế dùng đến không nên quá trượt đến tận đây vương việt không khỏi nhớ tới một người chính là cái này từng cái tuyệt diệu mưu kế kẻ đầu tư như dương vương c h i nữ thiệu mẫn q u ò n chúa mẫn mẫn đặc mục nhĩ người hán danh tự triệu mẫn nói thật vương việt cũng muốn chiếu cố cái này kinh tài tuyệt diễm danh s ư n g n g ô n g cổ đệ nhất mỹ nhân truyền kỳ nữ tử lục đại phái đến vây công quang minh đ ỉ n h liền từ bọn hán đến tốt minh giao dưới đất bí đạo vương việt đã gọi người hoàn toàn tìm tòi rõ ràng sớm chuẩy kỹ càng hết thảy nơi này chính là một cái tuyệt cao mai phục cùng phản mai phục địa điểm chính là chuyển vận vật tư cái gì cũng là thuận tiện mau lẹ lại không dễ để cho người ta phát hiện nơi này là sau cùng bảo hộ vạn nhất phát sinh một chút đoán trước không kịp sự tình cũng có thể bình yên rút lui mặt đất bảo tồn hạ phần lớn thực lực bất quá vương việt cho rằng khả năng không lớn sẽ dùng tới những chuẩn bị đó chuẩn bị ở sau hội nghị về sau tầng tầng phân công x u ố n g d ư ớ i nhanh chóng làm ra nên đón đại chiến chuẩn bị vương việt đứng ở minh giáo trong đại điện ánh mắt xuyên thấu đại môn nhìn về phía nơi xa khỏe miệng lộ ra tự tin mỉm cười lúc đại phái chương n p hai c mươi bảy khoảng cách bóng tối lục đại phái vây công quan g minh đ ỉ n h đều là khai thác bao vây tấn công sách lược còn lựa chọn lục sát hỏa diễm là liên lạc tín hiệu là vì ẩn nấp hành động lần này lục đại phái lẫn nhau cách xa nhau không xa cũng không gần một đường hướng phía quan g minh đ ỉ n h phi đi kỳ quái là trên đường lại rất ít gặp được minh giáo ngũ hành kỳ đệ tử đối phương tựa hồ cố ý đem bọn hắn dẫn lên quan minh đình không bao lâu lục đại phái lẫn nhau gặp gỡ đã là nhanh lên đạt quan g minh đỉnh hơn phân nửa lộ trình không nghĩ tới võ đang thất h i ệ p đồng thời xuất thủ lần này tiêu diệt ma giáo phần thắng tất nhiên tăng thêm mấy phần phái hoa sơn trưởng môn tiên vu thông nhìn thấy võ đang thất h i ệ p cùng đi trong lòng run lên sau đó chắp tay cười nói phái võ đang cùng phái thiếu lâm tỉnh s ư n g võ lâm thái sơn bắt đầu võ đang thất h i ệ p trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh bây giờ thất h i ệ p đều xuất hiện không khỏi để những người khác năm phái đều cảm thấy áp lực lần này các phái vây công minh giáo ai nếu có thể ở đây chiến bên trong đại xuất danh tiếng như vậy môn phái giang hồ địa vị át sẽ nâng cao một bước hắn bản nhân càng là dương danh thiên hạ được người k í n h ngưỡng bực này nổi danh cơ hội các phái ở giữa đều là âm thầm có tính toán chỗ nào lần này đại chiến vẫn là muốn dựa vào các vị tề tâm hợp lực võ đang thất h i ệ p đứng đầu tống viên tiểu đáp lê nói ra bọn hắn võ đang thất h i ệ p lần này cùng đi cũng là vì lần trước trương tam phong trăm tuổi đại thọ phát sinh sự tình làm ra một cái tận tâm tận lực thái độ trương tam phong âm thầm căn dặn bọn hắn tận lực không cần cùng vương việt bọn người phát sinh xung đột tránh nặng tim nhẹ cũng chính là xuất công không xuất lực mặt ngoài công phu làm đủ là được dù sao lấy trương tam phong trương vô kỵ cùng vương việt quan hệ sâu xa bọn hắn phái võ đang kẹp ở trong đó luôn có một chút lưỡng nan chi điểm liền sợ các ngươi phái võ đang cùng ma giáo có chút không minh bạch quan hệ đến lúc đó cố ý không xuất lực một đạo thanh n ấ m âm dương quái khí vang lên đám người tìm kiếm nhìn một cái lại là tại võ đang gặp khó gãy mất một cánh tay côn luân trưởng môn hà thái sung bên người đứng đây ban thục c h n sắc mặt cũng có chút ấm l ã n bọn hắn côn luân phái tại võ đang số mặt trương tam phong bọn người vậy mà không giút đỡ trong lúc không thể nghi ngờ kết không nhỏ cựu á n như thế nào không minh bạch quan hệ hôm nay ngươi đem lời nói rõ võ đăng trương tùng khê ngữ khí lạnh dần người của phái không động lúc này cũng xen vào tiền đến chính là không động ngũ lão trong võ đang thất hiệp trương thúy sơn cùng ma giáo bạch mi ưng vương ân thiên chính c h i nữ ân tố tố kết làm một đôi ngươi nói cái tầng quan hệ này tại các ngươi võ đang sẽ như thế nào xuất thủ đồng dạng gãy một cánh tay tông duy hiệp ở một bên châm trọc khiêu khích trong lòng đồng dạng oán hận lúc ấy võ đang người không ra tay giúp đỡ trời mới biết các ngươi phái võ đang có phải hay không cùng ma giáo thông đồng làm vậy các ngươi n g không động ngũ lao lúc trước tài nghệ không bằng người tại núi võ đang gia đại xấu bây giờ âm thầm xúi rục chẳng lẽ cho là ta người của phái võ đang dễ khi dễ mắt thấy mấy cái môn phái người liền muốn đại xảo bắt đầu vây công ma giáo chưa thành ngược lại là trước nội loạn bắt đầu để người của ma giáo nhìn thấy há không trò cười ta danh môn chính phái thế là thiếu lâm đi ra làm người hòa giải lần này dẫn đầu là thiếu lâm tam không bên trong không chí a di đà phật không chí vận dụng thiếu lâm sư h ố n g c ô n g hô lên lúc này đem mấy phái tranh chấp thanh âm đệ xuống xem ra ngày xưa thụ vương việt trọng thương bây giờ chẳng những thương lành còn ẩn có tinh tiến nhìn lấy phái võ đang phái không động cùng côn luân phái ngừng tranh chấp không chí lời nói chư vị đều là trong trốn giang hồ danh môn đại phái chớ có đạ thương với nhau hòa khí chớ có quên chúng ta lần này tới mục đích ba phái người tương hỗ lạnh r ê n một tiếng phái nga mi cùng phái hoa sơn không đếm xỉa đến bọn hắn cũng không muốn dính vào cứ việc phái nga mi diệt tuyệt sư thái ghét gác như k i ể u đối với trương thúy sơn cởi ma giáo pháp vương tri nữ có chút xem không thỏa hoàn sinh một cái nghiêng trùng có lòng muốn lẫn vào một chút bất quá thiếu lâm làm người hòa giải nàng hiện tại cũng không dễ bước lên cái này đ â u nhưng mà ngoài mười mấy dặm một chỗ trên đường núi một đám hành tích lén lút người đứng ở nơi đây xem bọn họ xuyên qua đều là áo đen cách gắn m ặ c không thấy được ánh sáng bộ dáng vào đầu hai người nếu là vương việt ở đây nhất định có thể nhận ra bọn hắn chính là nữ h dương vương phủ huyền minh nhị lão phía sau bọn họ còn có một chúng vương phủ hảo thủ cùng phiên tăng tổng cộng có hơn trăm người mà ở bọn h ắ n hậu phương bên ngoài mấy dặm còn có mấy ngàn người mông c ẩ u nguyên binh tiến lên không có làm ra to lớn thanh thế là ở điệu thấp hành động huyền minh nhị lão lên tiếng nói vương g i a lần này nhiệm vụ chư vị nhớ lấy toàn lực ứng phó không còn gì để mất tay nếu không sau khi trở về tất nhiên nhận nghiêm trọng trách phạt lần hành động này hiển nhiên là từ hai bọn họ dẫn đầu thay thế nữ dương vương ra lệnh đúng tất cả mọi người là gật đầu nói phải ngự khí trinh trọng lần hành động này có thể không cho sơ thất sau khi thành công trung nguyên võ lâm chỉ sợ cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề thậm chí chỉ còn trên danh nghĩa chờ một chút đợi minh giáo cùng lục đại phái người chém giết không sai biệt lắm chúng ta lại đi lên cái này cả đám người liền ở tại chỗ cẩn thận đợi hậu phương mông cổ nguyên binh tới gần bọn hắn chừng mở r g rằm cũng bắt đầu án binh bất động không lâu một cái mông cổ thám tử tới gần bọn hắn nói một tin tức bẩm báo nhị lão triệu mẫn đến rồi đám người tất cả giật mình ngược lại nhìn hướng phía sau quả nhiên mấy bóng người chậm rãi mà tới vào đầu một vị tuổi trẻ nam tử người mặc xanh ngọc cao tơ tay cầm quạt xếp một cô ung dung hoa quý chi khí đập vào mặt đai hắn tới gần về sau nhìn tướng mạo của hắn dáng dấp dị thường tuấn mỹ hai mắt hắc bạch phân minh sáng ngời hưu thần da thịt trắng loan như ngọc bên người còn đi theo một cái tướng mạo cực xấu tóc cháy t r ọ c nam tử còn có a đại a nhị cùng a tam đều là nhữ dương vương phủ đỉnh tiêm cao thủ tham kiến triệu mẫn huyền minh nhị lão cùng sau lưng hơn trăm người đều là hướng phía công tử trẻ tuổi không mình hành lễ nghe xưng hô này nguyên lai người này không phải nam tử đúng là nữ tử vẫn là chủ nhóm thân phận như vậy thân phận của nàng cũng liền hô c h i r ụ c xuất thiệu mẫn quận chúa triệu mẫn các vị không cần đa lễ triệu mẫn nhàn nhạt một tiếng lời nói tiếng nói lại thanh vừa giòn em hai c h i cực huyền minh nhị lao bọn người dối thẳng thân thể lúc này mới nhìn thẳng vào lên triệu mẫn lục đại phái người lên tới quang minh đỉnh rồi hả triệu mẫn nói ra huyền minh nhị lao trả lời theo thám tử hồi báo còn không có hơn nữa trên đường tức ít gặp được minh giáo đệ tử đều là vừa đánh vừa lui tựa hồ cố ý dẫn lục đại phái người thượng quang minh đỉnh cố ý dẫn bọn họ lên trên triệu mẫn đại mi cao lại lại có một phen đặc biệt m ị lực động lòng người sau một hồi lâu triệu mẫn mới nói các ngươi mật thiết chú ý minh giáo cùng lục đại phái cử động để thám tử điều tra rõ ràng tình huống động thủ lần nữa sợ minh giáo người thiết hạ mai phục cẩn thận là hơn những năm gần đây minh giáo người càng phát khó có thể đối phó mà mông cổ nguyên quân tại trung nguyên một chút địa khu tức thì bị quáy r à y phiến phức vô cùng tựa hồ tại minh giáo đổi một cái tân giáo chủ thượng vị về sau tiến hành một phen chỉnh đốn minh giáo đệ tử thực lực tổng hợp phóng đại đối với nguyên triệu uy hiếp càng lúc càng lớn nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ mới được nàng lần này tự mình xuất thủ thiết lập tốt n h ữ kế chính là muốn đem minh giáo tổng đàn thừa cơ một m ẹ h ố t gọn tổng đàn vừa d i ệ t còn lại phân đàn chính là con ruồi không đầu không đáng để lo sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu đ ể cử đổi mới quá chậm Trường trùng. tới Theo trong tử tìm một theo người, lưng được đường người người hành lên quang minh đỉnh. minh còn đen còn giáo giáo 28, mũ Bầm chủ, phái hồi phái, kỳ bộ báo bí báo, đội đặc đại đã đạo đệ đại dõi, lục lục áo sau sau đều đã biết được tình huống vương việt dương quá chu chỉ nhược cùng dương tiêu trắng thanh hai pháp vương ngũ tán g nhân đều là tụ tập ở chỗ này phân phó bắt đầu đ ộ n g thủ đệ tử kia thu đến mệnh lệnh cấp tốc rời đi đại điện các vị còn chờ cái gì đi ra đón tiếp một chút những khách nhân này đi vương việt buông tay cười một tiếng một bộ tính chức kỹ càng dáng vẻ chẳng những là hắn chính là người còn lại cũng đều bộ dáng này đi dương quá đánh cái thủ thế mọi người đều là đã ra đại điện đi vào trước mắt một mảnh quảng trường to lớn chờ đợi vào lục đại phái còn có nhựa dương vương phủ người đến một bên khác lục đại phái người cũng đoán được một đường mà đi thế mà không gặp được minh giáo đại đội nhân mã trong đó kỳ q u ạ c không cần nói cũng biết lục phái quyết định hành động c h u n g cẩn thận lên quan g minh đỉnh không n g ờ vừa mới lên núi không lâu rốt cục bị minh giáo mai phục minh giáo ngũ hành kỳ đệ tử từ từng cái đoán trước không kịp địa phương nhao nhao xuất động cơ h ộ i trong nháy mắt đem lục đại phái hai ba ngàn người vòng vây ở xen kẽ c h ư a cắt lập tức đem lục đại phái người đánh cho trở tay không kịp một chút chia cắt thành sáu cái khu vực tác chiến không tốt bọn hắn dự định phá hỏng chúng ta tách ra tiêu diệt từng bộ phận lục đại phái cao thủ đều là cảnh dắt lại nao nhao xuất thủ pha vây làm sao minh giáo ngũ hành kỳ đệ tử đông đảo hậu thổ cờ đệ tử sớm đã đem nguyên bản đường xuống núi phủ kín chết bọn hắn bây giờ thì tương đương với cá trong chậu xuống núi hạ không được chỉ có thể hung hăng địa sông về phía trước giết minh giáo ngũ hành kỳ thì tương đương với một c h i bộ đội đặc trùng tác chiến thủ pháp ngoài dự liệu mỗi người quản lý chức vụ của mình phối hợp lẫn nhau tạo nên uy lực so với ngang nhau thậm chí gấp mấy lần bình mã còn muốn lợi hại hơn chỉ những thứ này lục đại phái địa võ lâm nhân sĩ không hiểu tác chiến phối hợp Ngũ hành chiếm kỳ tại chiếm cứ đột ị a hòa lợi là dưới nghi giản. kim nhân tình huống, muốn chết bọn hắn, không thể nghi ngờ là rất đơn chết thể kích. Duệ rất tử, xuất bây kỳ đệ đ nhiên duệ kim kỳ trưởng cờ làm trang tranh mệnh lệnh một chút ngoại vi năm trăm cái duệ kim kỳ đệ tử mỗi người dương cung c ả i tên siêu siêu siêu năm trăm mũi tên bay tứ tung nao nao rơi vào lục đại phái trong đám người mặc dù trong đó cũng có cái khác ngũ hành kỳ đệ tử nhưng là năm trăm duệ kim kỳ đệ tử tiến thuật cũng không không đánh vào lục đại trên người phái người tôi không kịp đề phòng lục đại phái người gặp mấy trăm mũi tên đầy trời đánh tới phần lớn đều là cả kinh tê cả r a đầu vô ý thức hướng một bên trốn tránh số rất ít huy động binh khí đó n đỡ không bao lâu liền truyền đến nhiều chúng tên bị đau âm thanh một chút xui xẻo đệ tử càng là trên người chúng liền mấy mũi tên trực tiếp bị bắn chết nhưng mà thế công không có nhanh như vậy kết thúc năm trăm mũi tên thả xong năm trăm nhánh tiêu thương lại theo sát mà tới mũi thương đang nhanh chóng đang di động lóe ra thị huyết h à n mang ôm theo chói hai âm thanh xẻ gió cùng nhau rơi vào lục đại phái trong đám người lần này thế công lực sát thương cực kỳ to lớn tiêu thương ném một cái xong năm trăm duệ kim kỳ đệ tử dẫn theo đòn búa tiếng quát rung trời trong nháy mắt phóng tới lục đại phái đám người điên cuồng chém đúng ra lần này t r ù n g sát tử thương thảm thiết nhất chính là phái không động côn luân phái cùng phái hoa sơn môn hạ bốn năm trăm đệ tử nhất thời chết hơn trăm người vương việt cố ý dặn dò qua chiếu cố nhiều hơn bọn h ắ n bởi vì này ba môn phái trưởng môn đều là vương việt cực kỳ chán ghét h ạ n g người đáng giận ba phái trưởng môn đều là có nỗi khổ không nói được trong lòng oán giận biệt khuất cực kỳ đành phải huy kiếm vung mạnh quyền đem một chút đến gần ngũ hành kỳ đệ tử đánh giết xuất lĩnh sau l ư n g đệ tử thoát khỏi vòng vây sau đó hồng thủy kỳ liệt hỏa cờ người cũng xử x u ấ t giữ nhà bản sự phun độc thủy thả dầu hỏa lục đại phái người tổn thất thảm trọng hơn dính vào độc thủy người toàn thân làn da lập tức đau khổ thối giữa trong nháy mắt mất đi sức chống cự còn có phun ra dầu hỏa thả mấy k h ỏ a lưu hình hỏa đạn thế l ử a trong nháy mắt ở trên thân người bộc phát làm sao cũng nhào bất diệt khắp nơi tán loạn cuối cùng bị đốt sống chết tươi hai vòng t r u n g kích lần thứ hai đem lục đại phái nhân thủ thuế giảm lên núi tới hai ba ngàn người đã chết hơn một nửa mà ngũ hành kỳ bên này nhưng chỉ là hai ba trăm người cái này hai ba trăm người chết phần lớn là lục phái cao thủ gây nên lục đại phái người một bên đánh một bên sông đi vào bọn hắn không có đường lui bị dần dần dồn đến một quảng trường khổng lồ song phương dần dần ngừng tay tới không xa đối diện vương việt dương quá mấy người minh giáo cao thủ sớm đã chờ lâu ngày ngươi lại là người trong ma giáo thiếu lâm không chí côn luân hà thái xung vợ chồng không động ngũ lao còn có phái nga mi mấy cái tam đại đệ tử phàm là ngày đó tại núi võ đang một trận chiến gặp qua vương việt đều là chấn động vô cùng ngoại trừ phái võ đang dù sao vương việt đã cùng bọn hắn thông qua khí bọn hắn căn bản không dám đoán trước cái khuất nhục kia trưởng môn các phái cao thủ đại bại thiếu lâm tam đại thần tăng người lại là người trong minh giáo mấy vị đã lâu không gặp vương việt chỉ là cười nhạt một tiếng người là ma giáo giáo chủ không chỉ một bộ khổ đại c ử u thâm t h ầ n sắc không vương việt k h o á t tay ta chỉ là phó giáo chủ vị này mới là giáo chủ nói xong vương việt đưa tay ý chào một cái bên cạnh dương quá dương quá lúc này lạnh nhạt tự nhiên đứng chắp tay lục đại phái người đều là kinh hãi bằng võ công của hắn còn chỉ là hạ mình làm phó giáo chủ như vậy vị này minh giáo giáo chủ võ công chắc hẳn càng thêm thâm bất khả c h ắ c trong lòng không khỏi dâng lên vẻ khổ sở cùng tuyệt vọng minh giáo có hai vị cao thủ không nói còn có dương tiêu bạch mi ương vương thanh d ư ợ c bức vương ngũ tán nhân các cao thủ đường lui lại bị chặt đường hôm nay chỉ sợ giữ nhiều l ã n h ít không nghĩ tới ma giáo thế lực cường đại như vậy chẳng lẽ ngày không phù hộ ta chính đạo thế lực sao không t h í thở dài một tiếng dường như bi phẫn phái nga mi diện tuyệt sư thái lại là đứng d ậ y lòng đầy căm phẫn mà nói ma giáo yêu nhân nhất thời cường đại lại tính được cái gì thiên đạo tuy thưa trung quy là ta bất thăng chính chúng ta người chính đạo sĩ dù cho thịt nát sưng ơ tan cũng tự nhiên giúp đỡ chính đạo trừ gian diệt tả hôm nay coi như chết ở chỗ này cũng chết h ắ n chỗ diệt tuyệt những lời này ngược lại để lục đại phái có chút tuyệt vọng tâm chết sĩ khí tăng như vậy một chút vương việt l ư ờ m nàng một chút sớm nghe nói cái này diệt tuyệt bản sự khác không chính là giỏi về tẩy não cùng trên lưng chính nghĩa thể xác tư tưởng cứng nhắc lòng dạ hẹp hòi đ á c tội người công phu cũng không sai có thể sống s ó t cũng đúng là không dễ vương việt ánh mắt rời một cái nhìn chằm chằm trong tay nàng ỵ thiên kiếm ngược lại là đã quên như vậy một kiện thần binh lợi khí rơi trên tay nàng không khỏi lãng phí d i ệ t tuyệt sư thái nói hay lắm dễ nghe để đám người không hiểu là vương việt thế mà vô vô tay tán thưởng cũng không biết hắn đánh cho tính toán gì ngoài miệng bản sự so trên tay bản sự mạnh hơn nhiều cái này múa đao múa kiếm thời đại thật không thích hợp ngươi vương việt dần dần đi ra d ã n ra thân thể một cái nhìn trong tay nàng ỷ thiên kiếm một chút nói đem ỷ thiên kiếm cho ta ta có thể thả ngươi cùng nga mi một con đường sống thế nào đánh giám ỷ thiên kiếm chính là bản phái quách tương tổ sư truyền xuống há có thể cho ngươi cái này tà man g o ạ i đạo diện tuyệt sư thái lạnh lùng quất lên muốn đạt được ỷ thiên kiếm liền từ ta trên thi thể bước qua đi lời nói này nói là rõ rạc d i ệ t tuyệt chính mình cũng bị lây bệnh ấy vương việt thở dài c h ầ m c h ầ m nói ra đã ngươi đều đã nói như vậy vậy ta muốn lấy được Ý thiên kiếm chỉ sợ đành phải từ trên thi thể của n g ư ơ i dâm lên h u vương việt thân hình một chút l ó i ra cơ hồ trong nháy mắt tới gần d i ệ t tuyệt trước người trong vòng một trượng lục đại phái người tất cả giật mình nhất là d i ệ t tuyệt sợ mất mật Ý thiên kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ xét qua một đạo lạnh leo hồ quang hướng vương việt t i ế t hầu đấm tới chương hai mươi chín đoạn ỷ tiên thử tài ỷ thiên kiếm là thần binh lợi khí tăng thêm diện tuyệt vừa ra tay s ử x u ấ t tự nghĩ ra diện kiếm tuyệt kiếm xuất thủ lăng lệ mánh liệt hung hãn chính là hà thái xung bực này cao thủ cũng không dám anh k ỳ phong mang nhưng không có nghĩa là vương việt sẽ sợ nàng một kiếm đâm tới vừa rồi tới gần vương việt thiết hầu một tức h chỗ liền không được tiến thêm bị vương việt lấy vô cùng chân khí cầm cố lại thầm vận càn khôn đại na di tâm pháp kiếm thế một chút dẫn dắt trở về thân kiếm lập tức không bị khống chế hướng bên cạnh thân quét qua diện tuyệt vận khởi toàn lực trong lúc nhất thời cũng khó khống chế ở ỷ thiên kiếm một đạo bóng trắng hiện lên trước người diện tuyệt chỉ cảm thấy cổ tay cầm kiếm một chút kịch liệt đau nhức không khỏi b u ô n g tay trong tay ỷ thiên kiếm liền mất tung ảnh định nhãn nhìn lên lại là xuất hiện ở trong tay vương việt gặp hắn kéo mấy cái kiếm hoa tựa hồ có chút hài lòng thổi tóc tóc đức chém s ắ t như chém b ù n là một thanh hiếm có h ả o kiếm vương việt khen diện tuyệt nhìn lên l ử a giận trong lòng tăng lên điên cuồng sắp mặt lạnh bằng c h i cực tay phải khôi phục khí lực lúc này toàn vận nga mi cựu dương công một chiêu phật quang phổ chiếu đối diện đánh tới ma giao yêu nhân đem ỷ thiên kiếm trả lại cái này phật quang phổ chiếu Nga My không, không, không, không, không ra ba hơi d i ệ t tuyệt thân ảnh nhất thời bay ngược mấy trượng b ô n g nhiên phun ra một ngụm màu lớn ngã đâm vào phái nga mi đệ tử trong đám người sắc mặt thoáng chốc tái nhuận tri cực vương việt một trường đã đả thương d i ệ t tuyệt tạng phủ cùng kinh mạch đối phương hai canh giờ bên trong đừng nghĩ lại vận công xuất thủ giống như vương việt đối trưởng liều công lực chỉ có thể nói d i ệ t tuyệt chán sống rồi lục đại phái người nhìn thấy nga mi trưởng môn d i ệ t tuyệt sư thái bị người đoạt đi ỷ thiên kiếm không nói còn bị một trưởng trọng thương nhìn về phía ánh mắt của vương việt đều mang tại sâu đậm sợ hãi vương việt cũng là kỳ quái vừa rồi tự mình ra tay cướp đoạt ỷ thiên kiếm bên cạnh không xa thiếu lâm làm sao không xuất thủ chẳng lẽ s ợ lập tức quét trọng thương diện tuyệt một chút nói nếu không phải nể mặt quét tương vừa rồi một trưởng liền muốn tính mạng của ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi đừng vội vàng tìm đường chết ngược lại nhìn về phía đại phái còn lại người dẫn đ ầ u vật nói các ngươi lên quang minh đỉnh cũng không dễ dàng như vậy đi cho các ngươi một cái chính diện cơ hội khiêu chiến bên ta chỉ định mấy người ứng chiến ngươi vừa mấy người ta và hắn đều có thể không xuất thủ vương việt chỉ chỉ dương quá tiếp tục nói ra ba ván thắng hai thì thắng các ngươi nếu có thể thắng liền thả các ngươi xuống núi nếu là thua liền mặc cho chúng ta xử trí thế nào lục đại phái bên này nhân vật đầu não nghe xong trong lòng nhất thời có chút ý động Bọn hắn sợ nhất, chính sợ là vương việt cùng cái giáo chủ kia võ công, căn bản không có năm giáo chắc kia đã tiếp h hắn. Nhưng n người bọn họ không xuất thủ, mình liền còn họ thủ, xuất một có cơ、hội. Còn muốn cân nhắc, hội. số muốn ta thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi chủ ý. Vương thể thay chủ là lúc có Việt sẽ đổi i ý. ế một câu được thí chủ nói lời giữ lời không chí mở miệng nói hắn là lần này tây trinh quang minh đỉnh nhân vật dẫn đầu đại biểu cho lục đại phái người đều đồng ý vương việt lộ ra mỉm cười nói đương nhiên ta không cần thiết lựa gạt các ngươi muốn giết các ngươi trực tiếp liền liền giết sẽ còn cùng các ngươi nói làm sao nghe thấy lời nói này tuy nói đúng là như thế nhưng khi mặt nói ra lục đại phái mặt người thượng l u ô n có chút khó xử đột nhiên ngũ hành kỳ bên trong hậu thổ cờ trưởng cờ làm nhan viên xuất hiện đi vào vương việt bên cạnh thân ghé vào l ô thai hắn thấp giọng một phen phó giáo chủ mông cổ nguyên binh cùng đám người áo đen kia đã tiến nhập chúng ta mai phục bên trong bước kế tiếp nên như thế nào làm việc vương việt khỏe miệng cười một tiếng thấp giọng phân phó nói dựa theo kế hoạch thông chi bốn vị khác trưởng cờ xứ ở đối phương rơi vào vòng mai phục về sau lập tức đậu thủ tranh thủ một lưới bắt hết bọn họ đúng nhan viên lĩnh cấp tốc lui ra lục đại phái người nhìn lấy hắn âm thầm đề phòng không biết hắn đang làm cái gì m á n h khỏe vương việt mới mặc kệ bọn hắn làm sao đề phòng hướng dương quá làm thủ thế đây là bọn hắn sớm đã định ra tốt cái này thủ thế vừa ra chứng minh một bên khác có thể bắt đầu hành động nơi này ta nhìn ngươi mang theo dương tiêu lãnh khiêm ân gia vương đi đem những nhữ dương vương phủ đó cao thủ ngăn giết chỉ sợ bọn họ sẽ để cho huyền mình nhị lao cùng đi ngũ hành kỳ đệ tử ngăn cản không nổi vương việt bí mật truyền âm cho dương quá bên cạnh lời nói của nghe không được dương quá gật gật đầu sau đó dẫn dương tiêu vương i tiếu giã nhất cùng ân v hướng trong đại điện đi đến, từ nơi từ đại đi đó việt đạo đặt đại trong nhanh tiến người, nhìn lấy minh giáo một phương đi rất nhiều cao thủ, thực sự nghĩ không ra bọn phái thủ, thực cao ra trước trí. một rất giáo gì. chúng đi về vị Lục lấy muốn làm gì. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Vương đầu sự bắt hắn Tốt, vỗ tay phát ra tiếng, thu thứ nhất ra của hồi chú chúng nhân. Chỉ nhược, người cái người lực ý đối i Việt Vương đ chu chỉ nhược lên tiếng nói võ công của nàng sơ thành cũng tốt để cho nàng nhiều cùng những cao thủ khác giao thủ gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến cùng kiến thức đúng nghĩa phụ chu chỉ nhược có chút không n ờ i sau đó đi ra giữa sân nhìn về phía lục đại phái đám người cao giọng nói vị nào đến đây chỉ giáo lục đại phái cao thủ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đối phương thế mà phái một vị xinh đẹp thiên tiên cô nương trẻ tuổi xuất thủ xem ra nhiều nhất bất quá hai mươi năm kỷ nghe nàng gọi vương việt làm nghĩa phụ có thể nhìn ra cô nương này chỉ sợ không thể dùng vậy ánh mắt phỏng đoán thương lượng một hồi quyết định để côn cô luân phái trưởng môn hà thái sung xuất thủ mặc dù hắn gây mất một cánh tay bất quá nghe nói thời gian mười năm hắn khổ luyện kiếm pháp võ công lại là không có rút lui t i ể u cô nương ta tới chiếu c ấ ngươi hà thái Xung người cực kỳ sắc trông thấy chu chỉ nhược t i ê n nhân dung mạo về sau trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ta quang nhìn chằm chằm chu chỉ nhược mắt cũng không chớp đây hết thảy vương việt hết thể nhìn ở trong mắt trong mắt lóe lên đạo đạo hàn mang cái này hà thái sung không thể nghi ngờ là lên hàn phải chết danh sách chỉ nhược không cần lưu thủ hướng vị này côn luân trưởng môn hào hào linh giáo vương việt truyền thanh nói ra chu chỉ nhược hiển nhiên cũng nhìn thấy hà thái sung dâm t à nhãn thần không khỏi buồn nôn nhữ mày ngân xả tiên dương lên tại ánh nắng chốc động lên lập loại ngân huy đ ắ tội chu chỉ nhược khép têu một tiếng bộ pháp liên đạp cấp tốc lộn vòng mấy lần trong t h ư ơ n g ngươi tới ta đi hơn một mươi chiêu t h đi qua nhưng cũng khó phân thắng bại bất quá chu chỉ nhược kinh nghiệm thực chiến đang nhanh chóng đề cao như thế nào nhanh chóng ra chiêu như thế nào hữu hiệu, hiệu nhất địa công kích được đối phương hữu hiệu, hiệu nhất địa phòng ngự phản kích các loại qua trăm chiêu về sau chu chỉ nhược vậy mà đại chiếm t h ư ơ n g phong bắt đầu đè ép hà thái sung đánh lục đại phái cao thủ nhìn thấy không khỏi c h o mày thấp thỏm trong lòng cực kỳ sợ hai hà thái sung thực bại bởi một cái tiểu cô nương một trăm năm mươi chiêu vương việt trên mặt lộ ra mỉm cười không nhìn nữa hai người thì thí bởi vì hắn biết chu chỉ nhược phải thắng quả nhiên một trăm năm mươi mốt chiêu chu chỉ nhược bắt lấy hà thái sung kiếm thế đã xuất khó mà trước tiên về thủ thời khác t r ự chương tiếp một c i ê u bạch mãng thổ ba mươi phục kích đại thắng dương quán xuất thủ liên ở trên quang minh đỉnh chu chỉ nhược thuận lợi thắng được một trận lúc tới gần đỉnh núi một chỗ so sánh địa phương băng thẳng nhựa dương vương p h ụ cao thủ cùng mấy ngàn mông cầu nguyên binh ở đây làm sơ nghỉ ngơi yên lặng chờ phía trên hai phe thế cục không sai biệt lắm liền sẽ cấp tốc lên núi lôi đỉnh xuất thủ thám tử đi lâu như thế vì sao vẫn chưa trở lại triệu mẫn nhẹ lay động q có xếp hỏi quân chúa chớ hoảng sợ bọn hắn chắc hẳn rất nhanh liền về huyền minh nhị lao trả lời lại đợi nửa ngày triệu mẫn cuối cùng phát giác được không thích hợp mấy cái k i a bẩm báo tin tức thám tử đi lâu như thế cũng không về không phải là hành tung bại lộ gây nên hoài nghi của đối phương rồi nghĩ đến chỗ này triệu mẫn trong lòng r u lên lúc này lại phái ra mấy cái điều tra cao thủ tiến đến điều tra tin tức về phía trên các ngươi cẩn thận đ ề p h ò n g b ố n phía nếu là mấy người này cũng không trở về cái kia chính là minh giáo người đã âm thầm mai phục chúng ta muốn lập tức xuống núi triệu mẫn thận trọng nói sau đó bọn gia hỏa này bắt đầu cẩn thận đ ề p h ò n g b ố n phía những cao thủ kia càng là thân ở triệu mẫn bên cạnh tà h ư u cơ hồ một t ứ c cũng không rời bọn hắn phía trên một chỗ địa vực nơi đây tu có một đầu h ầ n nút đại ám đạo ám đạo bên trong hậu thổ kỳ cùng liệt hỏa kỳ hơn ngàn đệ từ sớm mai phục tốt hai bên còn có cựu mục kỳ đệ tử sớm đã chuẩn bị xong cựu mục có thượng mười cái mỗi cái đều nặng ngàn cân m ộ t thượng còn trang bị móc sắt mỗi mười người cùng một chỗ kéo móc sắt ném ra liền có thể tướng địch phương đập chết khi nào đ ộ n g thủ cựu mục kỳ trưởng kỳ sử văn thương mở miệng nói hậu thổ kỳ trưởng kỳ sử nhan viên cùng liệt hỏa kỳ trưởng kỳ sử tân nhiên đều là lắc đầu không biết chờ đợi giáo chủ mệnh lệnh không lâu dương quá dẫn người đi vào bên người đi theo dương tiêu ân giã vương cùng lãnh kiêm ba cái trưởng kỳ sứ nhào hành lễ tham kiến giáo chủ dương quá k h á t tay chặt lại g i a hiệu bọn hắn không cần đa lễ hỏi chuẩn bị như thế nào bẩm báo giáo chủ hết thể chuẩn bị ổn thỏa những người đó cũng đã lâm vào trong vòng đây có thể tùy thời xuất thủ ba vị trưởng kỳ sứ lời nói dương quá gật gật đầu nói phân phó động thủ đúng ba vị trưởng kỳ sứ nhao nhao lĩnh mệnh cấp tốc phân phó rốt cục bắt đầu rồi phục kích thế công âm âm tiếng vang nặng đến ngàn cân cự một bị ném xuống vị trí vừa vặn rơi vào nhữ dương vương phủ cao thủ và mấy ngàn mông cầu nguyên minh sợ tại đ i ệ triệu mẫn bên người huyền minh nhị lao các cao thủ tại cự mục rơi xuống một cái chớp mắt liền quan sát được vội vàng mang theo triệu mẫn lách mình p h o n g qua né tránh vào đầu rơi đập cự mục mà những n g ô n g cổ đó nguyên binh liền không có như vậy vật khí mấy ngàn người tụ tập thành mấy chồng dày đặc rất cự mục một chút rơi đập tại chỗ thì có hơn mười người hóc vỡ toang bị tươi sống đập chết có mai phục chú ý trôn tránh p h ầ n tán triệu m ẫ n bối rối thời điểm cũng không quên ra lệnh tận lực giảm thấp mấy phe tổn thương cự mục ném xong l i ệ t hỏa kỳ đệ tử trong tay cơ hồ đều có một cái máy phun đem máy phun bên trong dầu hỏa hướng phía dưới phun ra triệu mẫn bọn người coi là lại là lịch tập vội vàng tại một đ á m cao thủ dưới sự che chở rút lui tránh né những phun ra đó xuống dầu hỏa tiếp theo một cái trước mắt mấy khoả lưu hình hỏa đạn ném triệu mẫn trở lại trông thấy sắc mặt kinh sợ lớn tiếng nói không tốt mau mau tránh ra ẩm vang xuống những bị đó dầu hỏa phun đến mông cầu nguyên binh tại lưu hình hỏa đạn tác dụng dưới lâm vào một mảnh kịch liệt trong biển lửa dầu hỏa thiêu đốt nhiệt độ cực cao ự c c lại khó mà dập tắt những nguyên binh đó tụ trùng một chỗ lúc này thế lựa truyền ra bị đốt têu cha gọi mẹ têu khổ trời mấy ngàn mông cầu nguyên binh cái này hai làn sóng thế công dưới trong nháy mắt tổn thất mấy trăm người bị thương càng nhiều sĩ、si、khí giảm lớn x ô n g lên a giết chết những thứ này mông cổ t h ắ t tử một tiếng tiếng đinh thai nhức góc tiếng quát phía trước một chỗ không xa vách đá đột nhiên sụp ra xuất hiện một đạo cực lớn cửa hang chính là minh giáo lòng đất liên thông một chỗ mới đào bí đạo khẩu chính là vì mai phục bọn giá hỏa này chuẩn bị năm trăm ngũ hành kỳ đệ tử dẫn theo binh khí hướng phía mông cổ nguyên binh chém giết tới tình hình như thế mông cổ nguyên binh bên này sĩ、si、khí giảm lớn cho dù còn có gần hai ngàn nhân mã nhưng là mới vừa thế công trùng kích phía dưới đã kinh hoàng đại loạn chỗ nào còn có thể nhấc lên tâm thần đối địch bị mấy trăm ngũ hành kỳ đệ tử một chút xung loạn binh khí ra thân từng mảnh từng mảnh kinh thiên kêu thảm kể từ đó triệu mẫn cho dù mọi loại ngư kế cũng vô pháp thay đổi sĩ khí giảm lớn cục diện việc cấp bách là nhanh chóng rút lui bảo toàn một bộ phận thực lực đột nhiên hậu phương một chỗ vách núi cũng băng mở một cái hắc hậu thanh thế dung trời đồng dạng tuân ra bốn năm trăm ngũ hành kỳ đệ tử trong nháy mắt từ hai bên vòng vây ở triệu mẫn đám người và gần hai ngàn mông cầu nguyên minh không đường có thể trốn triệu mẫn trong lòng vừa kinh vừa sợ không nghĩ tới hôm nay tại quang minh đỉnh bị người mai phục thủ hạ binh mã tử thương thảm trọng cái này ở nàng xuất quân tác chiến đến nay vẫn là lần đầu cắm lớn như vậy té ngã tất cả ý nghĩ đều rất giống bị người xuyên thủng mảy may biện pháp cũng không có q u o n chúa chúng ta hiểm hộ ngươi rút lui huyền minh nhị lao lúc này lên tiếng nói từ bọn gia hỏa này đ o ạ n hậu hậu phương cùng phía trước ngũ hành kỳ đệ tử đã bước tới thủ hạ chính là gần hai ngàn binh mã cũng là dần dần ổn định lại cùng ngũ hành kỳ đệ tử kịch liệt giao phong còn có trên trăm tác thủ có thể ngăn cản được nhất thời cam đoan nàng có thể bình yên rút lui xuống núi phá vây rút lui triệu mẫn sắc mặt giận dữ tú mỹ tuyệt luân dung nhan rốt cuộc bình tĩnh không được để binh mã bắt đầu hướng về sau phương phá vây rút lui gần trăm nhữ dương vương phủ cao thủ hướng về sau phương trùng sát muốn mở ra một lỗ hổng cung cấp triệu mẫn rút lui huyền minh nhị lão khổ đầu đà t a m a bọn người ẩn ẩn phân tán tại triệu mẫn b n phía đem bọn tới ngũ hành kỳ đệ tử giết chết triệu mẫn bản nhân cũng là võ công không yếu hướng về sau mặt phá vây dương qua xuất lĩnh dương tiêu l ã k i ê m ân giã vương các cao thủ từ phía sau cửa hàng đi ra trùng hợp ngăn cản những nhữ dương vương phủ đó phá vây cao thủ Nghĩ không ra, những ra, dương Vương với Dương trên đến minh giáo thật đúng là muốn thông giáo phủ phái thế thủ thật chi cho thương khoái. trăm trừ mà xem là đối ra ra cao đây, quá bình tĩnh nói cũng may giáo chủ và phó giáo chủ nhìn rõ bọn họ quỷ kế mượn cơ hội mai phục một đợt cho bọn hắn đón đầu thống kích nhữ dương vương phải nhức đầu dương tiêu ở một bên nói ra dương quá cười nhạt một tiếng lại nhìn thấy mông cổ bên trong nguyên minh huyền minh nhị lão khổ đầu đà t à m g a các cao thủ ẩn ẩn ở giữa bảo hộ lấy một vị xanh ngọc cáo tơ tuấn tú công tử muốn phá vây rút lui cái t i ê tuấn tú thân phận của công tử chỉ sợ không nhỏ chẳng lẽ con trai của nữ h dương vương nếu là phải bắt hắn lại át sẽ để nữ h dương vương sợ ném chuột vỡ bình trước bắt lại để sư phụ xử lý dương tà sứ lãnh diện tiên sinh ân dạ vương ngũ hành trưởng kỳ sứ ngăn lại những nữ h dương vương phụ đó cao thủ dương quá nói ra đúng dương tiêu bọn người nao h nao h xuất thủ hướng tam a khổ đầu đ à những cao thủ kia lao đi lập tức đem bọn hắn kiềm chế lại huyền minh nhị lão nơi này có thể ổ n áp bọn họ cũng chỉ có dương quá muốn bắt ở triệu mẫn nhất định phải chế phục hai người bọn họ mới được huyền minh nhị lão hồi lâu không thấy dương quá thân hình t r á n h nhập thoáng chốc xuất hiện ở huyền minh nhị lao trước người bọn hắn giờ phút này đang ngăn tại triệu mẫn phía trước nhìn thấy dương quá xuất hiện hai người thần s ắ c lập tức đột biến bọn hắn nhớ kỹ hơn mười năm trước một buổi tối xông vào những dương vương phủ đại sát tứ phương trong hai người thì có t r ư ớ c mắt vị này tuyệt đối nghĩ không ra đối phương lại là người trong minh giáo là ngươi huyền minh nhị lao kinh quát một tiếng bọn hắn biết được dương quá võ công c a o tuyệt chỉ có liên thủ đối địch bọn hắn mới có mấy phần thắng lúc này phối hợp lẫn nhau hai người đều là toàn lực một trưởng vùng ra không dám chút nào chủ quan dương quá không tránh không né song trưởng trực tiếp nên đón tiếp lấy bành nhưng hai tiếng dương quá lạnh nhạt đứng thẳng huyền minh nhị lao lại là liền lùi lại bảy tám ước mới đứng vững thân thể nhìn về phía ánh mắt của dương quá càng là kinh hại không thôi triệu mẫn quan sát đến huyền minh nhị lao nén giận xuất thủ thế mà bị người một trưởng đẩy lui đối với dương quá võ công trong lòng cũng là kinh hại không hiểu sai lầm báo cáo ra nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương ba mươi một bắt được triệu mẫn công bố trận tướng quan minh đỉnh quảng trường lục đại phái cùng minh giáo nhất phương tỷ thí đã đến trận thứ ba trận thứ hai bên trong thanh dự c bức vương vi nhất tiếu cùng phái võ đương tống viễn tiệu giao thủ cuối cùng rơi vào một cái kết cục của thế hòa không phân thắng bại chủ yếu cũng là vi nhất tiếu võ công tại tứ đại pháp vương bên trong xem như yếu nhất tăng thêm phái võ đương võ công lại là kéo dài ổn trọng tăng trưởng cho nên cục diện như vậy hai trận phía dưới minh giáo cùng lục đại phái một t h ắ n g một hề lục đại phái chiếm cứ thế yếu trận thứ ba nếu không thể thắng như vậy vận mệnh đáng lo ứng vương trận thứ ba từ ngươi lên đi vương việt mở miệng đúng ân thiên chính chắp tay đi ra lục đại phái một phường cũng là phái gia thiếu lâm k ô n g trí từ hắn tự mình xuất thủ hai người đều là giang hồ thành danh đã lâu đỉnh tiêm cao thủ trận này có nhìn vương việt thích d u đứng ở một bên nhìn lấy chàng hảo hí này nghĩa phụ ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng chu chỉ nhược hiển nhiên tương đối quan tâm cái này hướng vương việt hỏi vương việt cười cười nói không cần quá quan tâm bọn họ thắng thua ngươi một mực nghiêm túc nhìn xem loại này giữa cao thủ giao phòng ngươi nếu có chút c ả n mộ đối với võ học của ngươi kiến thức có tăng lên không nhỏ hắn chi sở dĩ nói ra một cái như vậy t h thí bất quá muốn nhìn một chút dưới trướng cao thủ võ công tiến bộ đến loại tầng thứ nào t vương việt liền muốn có thể hay không phát huy giá trị của bọn nó dùng đến đôi kháng mông cổ nguyên triều trên sự tỉnh các môn các phái âm thầm nội đấu không bằng xuất lực làm chút dân tộc đại nghĩa sự tỉnh không nói vì hậu nhân như phúc lợi sau khi chính là chết cũng có thể lưu tốt thanh danh vương việt suy nghĩ tung bay bên kia ân thiên chính cùng không chí đã giao thủ hai người võ công nguyên bản t r ê n lệch cực nhỏ bất quá vương việt chuyển ân thiên chính hai tầng cản k h ô n đại na di để võ công của hắn lại tinh tiến một tầng cái kia không chí cũng có một chút tăng lên theo vương việt vẫn như cũng là ân thiên chính phần thắng lớn hơn một chút quả nhiên hai người giao thủ hơn trăm chiêu về sau cuối cùng liền liều mười trưởng trung quy là ân thiên chính chiếm cản k h ô n đại na di tiện nghi đem không chí chấn thương kết thúc cuộc tỷ này đến tận đây minh giáo cùng lục đại phái tỷ Minh mặt đám một mặc giáo đại thắng hai trận, lục đại phái coi. Thôi, thôi. tiếng, liền thắng、so、trận, yên ổn trận, nhìn sắc mặt của bọn hắn, cả đám đều cực kỳ khó coi. Thôi, thôi. Không than thở một tiếng, chúng ta thua thí, cũng chỉ khó chí thở thua thí, cho thí chủ so đều ta tỷ trí. sắc của lục là cả cực kỳ vương việt nhìn hắn một cái cái này không chí cũng không phải không chịu nổi chí ít nói lời giữ lời nguyên tắc bên trong người này bị từ vạn an tự cứu ra về sau còn cùng quang minh hữu sứ phạm diêu thành bạn t r i kỷ mông cổ đại quân vây công thiếu lâm tự một trận chiến bên trong cũng lớn tứ xuất thủ đánh giết mông cổ nguyên minh giết địch báo quốc người thiếu lâm nhắm mắt chờ chết chúng ta cũng không nguyện ý c ô n luân phái hà thái s u n g cùng phái không động không động ngũ lao lợi nói không sai ta phái hoa sơn cũng không nguyện ý chết cũng muốn chống lại đến cùng phái hoa sơn tiên vu thông mở miệng nói bần ni sống mấy chục năm nhất sinh lấy trừ gian diệt t a làm nhiệm vụ của mình hôm nay coi như chết ở chỗ này cũng phải sát đa mấy cái người trong mà giáo phái nga mi diệt tuyệt sư thái đồng dạng nói ra người của phái võ đang ngược lại là không nói gì đứng ở nơi đó yên lặng không nói vương việt nhìn bọn hắn mấy vị vỗ tay cười to tốt tốt tốt các vị đều là người có cất khí bất quá loại này cốt khí trong mắt của ta lại là phi thường ngụ xuẩn vừa mới nói xong vương việt trước mắt xuất thủ ỷ thiên kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ mang ra một đạo kêu to thanh âm nhanh đến mức khó mà phản ứng tại tiên vu thông cùng hà thái sung trước mặt hiện lên hai người chỉ cảm thấy hết hầu một chút nói h nói h lại là nhiều hai cái huyết động mau tươi quần quận ra đám người phát g i ắ c tới vương việt đã về tới nguyên bản đứng yên vị trí ỷ thiên kiếm cũng đưa về trong vỏ hà thái sung cùng tiên vu thông đều là t r ừ n g lớn hai mắt cảm giác được khí lực đang trôi qua nhanh chóng cuối cùng bất đắc dĩ mới ngã xuống đất hai vị đại phái trưởng môn nhân vật dẫn đầu chết ở vương việt d ư ớ i kiếm thậm chí ngay cả chống cự khí lực đều không có thiếu lâm không chí vừa thấy t h ầ n s ắ c đau khổ chắp tay trước ngực mặc nghiệm lên kinh văn chắc là cho hai vị trưởng môn siêu độ không chí đại sư không cần nghiệm kinh siêu độ bọn họ lấy bọn họ công đức sợ là chỉ có xuống địa ngục phần vương việt cười n h ạ t nói vương việt chém giết hai phái trưởng môn lập tức đem lục đại phái bên này k i n h trụ trong lúc nhất thời ai cũng không dám động tác chính là diệt tuyệt cũng cân nhắc lại lượng nàng chết không quan trọng liền sợ vương việt còn đem nga mi một khối diệt như thế sau khi nàng chết như thế nào có mặt mùi đối với nga mi tổ sư các ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động ta cũng không phải không giết các ngươi không thể là muốn để cho các ngươi rõ ràng một ít chuyện trước hết trung thực đợi vương việt mở miệng nói lúc này dương quá bọn người từ trong đại điện đi ra cũng hướng đi tới bên này vương việt nhìn lên bọn hắn sắp mặt liền biết sự tình làm xong lúc này cười nên đón sư phụ quá nhi đã đem những dương vương phủ cao thủ cùng mông khẩu nguyên binh tiêu diệt hơn phân nửa không ngờ tới bọn hắn dùng thập hương n g u ễ n cân tán phòng bị không k ị để huyền minh nhị lão cùng mấy người cao thủ chạy trốn dương quá nói ra bất quá ta mang về một cái người trọng yếu quang minh hữu sứ phạm diêu dứt lời dương quá dịch ra thân thể tại dương tiêu bên cạnh thân đi ra nhất cá diện mạo xấu xí đầu chọc vô lại nam tử hướng vương việt không người nói phạm diêu tham kiến phó giáo chủ vương việt cười lớn một tiếng nói phạm hữu sứ hoan n ê n trở lại minh giáo cái kia h u y ề n minh nhị lao chạy trốn cũng liền chạy trốn đi sau này có rất nhiều cơ hội vương việt nói đúng rồi phạm hữu sứ còn ra tay giúp đỡ bắt được một người chỉ sợ tại thân phận của những dương vương phụ không tầm thường dương quá nói, nói. dẫn tới sau đó mấy vị ngũ hành kỳ đệ tử đem triệu mẫn để lên đến dương quá đem phát sinh sự tình ngắn gọn cùng vương việt nói một lần vương việt nhìn về phía ánh mắt của triệu mẫn mang theo kinh dị lúc này triệu mẫn thần thái ở giữa hơi có vẻ chật vật nhưng cũng khó nén nàng ấy kinh diễm cao quý chi khí ngươi chính là t r i ệ u mẫn quận chúa a vương việt một chút dò xét nàng liền đoán ra nàng là thân phận của nữ giả nam trang nam tử nào có bực này ra thịt nhắn nhủi chấm nón như vậy diễm lệ không gì sánh được dung mạo hơn nữa có thể làm cho rất nhiều n ữ g dương vương phủ cao thủ bảo hộ gần như không ra người thứ hai chọn、ừ. triệu mẫn khuôn mặt mặt về phía một bên không để ý tới vương việt mà là nhìn về phía phạm diêu khổ đại sư thiệt thòi ta như thế tín nhiệm ngươi không nghĩ tới ngươi lại là minh giáo quang minh hữu sứ l ừ a ta thật thê thảm phạm diêu không rên một tiếng hắn biết l ừ a gạt triệu mẫn nhưng vì minh giáo đại nghiệp không có cách nào q u â n chúa không cần như thế tức giận vương việt không khỏi cười nói lập trường khác biệt trung nghĩa cũng khó song toàn triệu mẫn không tiếp tục nói nghiêng đầu sang một bên không nhìn nữa phạm diêu đối với cái này vương việt chỉ là cười cười chợt nhìn về phía lục đại phái người nói các vị chắc hẳn chờ lâu đi tiếp xuống chính là công bố huyền n i ệ m thời điểm vừa đi vừa về chậm rãi dạo bước trong miệng trầm trầm nói ra các ngươi lục đại phái dám vây quét quang minh đ ỉ n h chắc là cho là ta người trong minh giáo làm một chút để cho các ngươi cực kỳ tức giận sự tình có phải thế không ma giáo các ngươi bên trong người việc làm còn muốn chống chế không thành d i ệ t tuyệt sư thái tựa hồ đối với minh giáo ván giận cực lớn vượt lên trước cửa ra phái ra mọi người tay tàn nhẫn sát hại ta lục đại phái đệ tử hiện trường còn để lại chứng cứ chuyện này làm sao cũng chống chế không được ồ vương việt không khỏi cười nói chứng cớ gì ma giáo các ngươi lệnh kỳ còn có mấy cỗ thi thể trên quần áo có ma giáo các ngươi thánh h ỏ a tiêu chí không phải là các ngươi người trong ma giáo còn có thể là ai diện tuyệt sư thái âm thanh lạnh lùng nói sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương ba mươi hai hết thể đều kết thúc chỉ bằng vào một cái lệnh kỳ mấy cỗ thi thể liền xác nhận vương việt suy nhưng cười một tiếng thực sự lạ quy đáng lo đi vào triệu mẫn trước người vương việt để cho người ta l ỏ n g ra c h ó i buộc dù sao nàng cũng chạy không thoát thiệu mẫn có chúa không bằng ngươi tới nói một chút rõ ràng trong đó bí mật của cất dấu đi ta minh giáo mặc dù không sợ bọn họ nhưng là không muốn để cho người tiếp tục hiểu lầm vương việt nói ra thiệu mẫn quận chúa lục đại phái người không biết vương việt trong hồ lô bán rượu gì ta không biết ngươi đang nói cái gì thức thời mau mau thả ta nếu không phụ thân ta tất nhiên mang theo đại quân san bằng nơi này triệu mẫn hử l ệ n h nói các ngươi nghe được vương việt đối lục đại phái người nói ra ta giải thích với các ngươi thân phận của nàng một chút nàng chính là nguyên triều hôm nay binh mã đại nguyên xoáy nhữ dương vương tri nữ đương kim nguyên triều thiệu mẫn quận chúa triều mẫn cái gì lục đại phái trong đám người lập tức xôi c h à o nao nhao đều đem ánh mắt dừng lại tại triệu mận trên người bọn hắn không nghĩ ra đương kim nguyên triều quận chúa làm sao sẽ xuất hiện tại quang minh đình xem ra vẫn là bị vương việt bọn người bắt được cũng chỉ có phụ thân nàng thân là binh mã đại nguyên soái mới có xuất động mông cổ đại quân san bằng quang minh đình khả năng vương việt nói như vậy nàng vì cái gì xuất hiện ở đây đâu chính là theo đôi u các ngươi lục đại phái mà đến muốn để cho chúng ta ngao cò tranh nhau nàng cho dù tốt ngồi thu ngư ông đất lợi bất quá bị ta khám phá hỏng mưu kế của nàng không nói liền chính nàng cũng bị ta bắt vương việt lập tức dùng một loại cười như không cười ánh mắt nhìn lấy triệu mẫn nói ra ngươi nói đây coi là không tính mất cả chỉ lẫn trải còn đem bản thân bồi lên rồi ánh mắt của triệu mẫn mang theo hắn giận nàng cảm thấy nam nhân ở trước mắt phi thường chắn ghét hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho con chúa đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta vô dụng với ta chỗ vương việt cười nói ngươi chỉ cần đem kế hoạch của ngươi nói cùng bọn hắn nghe là được rồi hảo giải khai hiểu lầm của chúng ta không có thể có thể triệu mẫn trong mắt hàn khí đỡ ra cắn răng quất lên vương việt không có tức giận vẫn như cũ mang theo tiểu dung chỉ bất quá tiểu dung có chút lạnh không sao quận chúa không chịu tự động mở miệng ta cũng có biện pháp để ngươi mở miệng thí chủ đến cùng muốn làm chuyện gì không chí mở miệng hỏi vương việt liếc mắt nhìn hắn nói đừng nóng vội rất nhanh liền có tiến g triển sau đó vương việt đem ánh mắt chuyển qua trên mặt của triệu mẫn ánh mắt của cùng nàng đối mặt cùng một chỗ khoe miệng lộ ra một k i a thần bí ý cười vương việt lần này động tác người bên cạnh không biết hắn muốn làm gì chỉ có dương quá biết động tác này h ằ n nghĩa lộ ra một bộ thì ra là thế thân xác nhiếp ổn dương qua trong lòng thì thầm không tệ vương việt giờ phút này đang ở sử dụng n h ấ t hồn bài trừ t ạ m nghiệm linh thần quy nhất trong mắt dần dần hiện lên nhất đạo kỳ dị ưu quang chiều hướng đối diện triệu mẫn n h ấ t hồn thuần túy lấy tâm linh lực cảm ứng lấy hai mắt làm môi giới dẫn đạo khống chế tâm thần của đối phương làm cho đối phương bất chi bất giác thụ ngươi chế không những có thể khắc địch chế thắng còn có thể làm cho đối phương thổ lộ ý nghĩ trong lòng xem như một môn tinh thần pháp môn giống như trong thực tế thuật thôi miên chỉ sợ không sai biệt lắm triệu mẫn không biết tâm tư của vương việt tới đối mặt một chút thời gian về sau phát giác được tinh thần hỗn loạn hốt hoảng cùng ngoại giới cảm ứng dần dần không có ánh mắt của triệu mẫn dần dần ngốc trệ vương việt biết nhiếp hồn thi triển thành công tiếp theo trong miệng thăm t h ả m nói ra triệu mẫn lục đại phái vây quét quang minh đ ỉ n h có phải hay không các ngươi nhữ dương vương phủ trong bóng tối cản trở đúng thế triệu mẫn không tự chủ được phun ra hai chữ lời này vừa ra lục đại phái người nhất thời trong lòng run lên ở trong đó còn có bọn hắn không biết được bí ẩn sự tình tựa hồ cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy đem kế hoạch của các ngươi nói ra vương việt tiếp tục hướng dẫn triệu mẫn nghe xong quả nhiên như nói thật ra toàn bộ kế hoạch triều đình vẫn muốn diệt trừ trong các ngươi nguyên võ lâm thế lực bên ngoài không hiếu động tay thế là nghĩ ra một cái để cho các ngươi trung nguyên võ lâm thế lực tự giết lẫn nhau kế hoạch âm thầm giết chết một chút các đệ tử của đại môn phái sau đó lưu lại một chút vu hoan minh giáo chứng cứ để cho các ngươi lục đại phái cho rằng là minh giáo gây nên liên thủ vây quét quang minh đ ỉ n h lại từ ta âm thầm mang theo mấy ngàn mông cổ quân đội lặng lẽ theo đôi mà đến tại các ngươi đánh đến lưỡng bại cầu thương thời khác ngồi thu ngư ông thủ lợi đem bọn ngươi nhất cử tiêu diệt trung nguyên, nguyên khí nặng nghề n g à y khác lại xuất đại quân từng cái đánh tan nguyên t r i ề u thống trị liền có thể triệt để an ổn nghe xong triệu mẫn một lời nói lục đại phái cùng minh giáo người đều là lương phát lệnh sợ hai trong lòng cái này mông cổ nguyên t r i ề u thế mà thiết hạ dạng này đẩy trời đại kế muốn đem bọn hắn tiêu d i ệ t hầu như không còn nếu không có hôm nay từ triệu mẫn chính miệng nói ra bọn họ lại như thế nào cũng sẽ không tin tưởng vương việt thu hồi nhất hồn triệu mẫn cũng chầm chậm hoàn hồn các vị đều nghe được n h ữ dương vương tri nữ triệu mẫn quận chúa chính miệng nói tính chân thực chất hẳn không cần ta nhiều lời vương việt nhìn c u n g quanh đám người thản nhiên nói thời khắc này triệu mẫn đã lấy lại tinh thần vừa rồi nhưng không tự chủ được đó hành vi chính nàng là có chi nhớ nàng không thể tin được bản thân thế mà sẽ nói đi ra nhìn chằm chằm vương việt bờ môi phát run run giọng nói ngươi ngươi đối với ta làm cái gì giết yêu nữ này là đệ tử đã chết báo thủ đúng giết nàng rất nhiều lục đại phái đệ tử bắt đầu kêu gạo thanh thế to lớn muốn trừ triệu mẫn cho thống khoái yêu nữ vậy mà bố trí xuống b ự c này âm hưu kinh thiên ám hại chúng ta ta phái nga mi cùng nhữ dương vương phủ thế bất lưỡng lập không chết không thôi d i ệ t tuyệt sư thái giận tí mặt rút ra một bên đệ tử bội kiếm lược thân hướng triệu mẫn đ â m tới chờ một chút vương việt lách mình hướng về phía trước lấy tay kẹp lấy d i ệ t tuyệt sư thái trường kiếm dùng sức một chút đứt đoạn đem d i ệ t tuyệt sư thái đẩy lui d ư ơ n g mắt nhìn nàng một chút nói ta để ngươi giết nàng đến sao d i ệ t tuyệt sư thái nhìn lấy trong tay kiếm gãy tâm trung khí vẫn khó nhịn dẫn mắt nhìn chằm chằm vương việt quát lên ngươi bao che yêu nữ này ý muốn như thế nào vì cái gì ngươi liền nhận rõ không kết thúc thế vương việt lắc đầu thân hình nói lên diện tuyệt sư thái chỉ cảm thấy trên mặt bị trùng đ i ệ quạt một bạ cả người ngãi nào trên đất nửa bên mặt sừng răng đều bị đánh n ớ i lỏng vương việt đã trở lại nguyên địa mắt lạnh nhìn nàng hiện tại giết nàng người phái nga m g u không đến mấy hôm thế tất bị mông cổ đại quân san thành bình địa ngươi trong đầu chứa là cất sao d i ệ t tuyệt sư thái bị vương việt b ắ n to trong lúc nhất thời giận không dám nói thủ hạ chính là phái nga m g u đệ tử đưa nàng giúp đỡ trở về liếc nhìn lục đại phái đám người vương việt quát còn có ai muốn tới giết nàng đến a vương việt chỉ triệu mẫn quát lớn giết nàng hữu dụng không nàng chỉ là một nữ lưu hạng người nói cho các ngươi biết sự thật là để cho các ngươi biết mình địch nhân là ai là nhữ dương vương phủ là mông cổ triều đình là thiên thiên vạn vạn mông cổ thác tử bọn hắn mới là đối với các ngươi uy hiếp lớn nhất tốt các ngươi tất cả cút đi vương việt phất phất tay hôm nay thả các ngươi một con đường sống không phải không dám giết các ngươi mà là cho các ngươi một cái cơ hội trở về hào hào suy nghĩ lựa chọn như thế nào nhìn chính các ngươi hy vọng lần gặp mặt sau các ngươi có năng lực để ta không giết các ngươi lý do cùng tư cách vương việt cuối cùng đối với lục đại phái người thả mở một con đường sống cũng hy vọng bọn họ không cần làm ra ngu xuẩn tìm đường chết sự t ì n h v ư ơ n g ra xuống núi con đường để bọn hắn đi vương việt phân phó ngũ hành kỳ đệ tử lập tức trở về rút lui mở ra trận lại đường núi giao lộ phái hoa sơn q u â n luân phái người trưởng môn đều đã chết lòng người đ ạ i tán bây giờ vương việt nói thả bọn họ đi không nói hai lời liền hướng phía dưới núi chạy đi thiếu lâm không chí võ đang thất h i ệ p không động ngũ lão đều là sắc mặt phức tạp hướng vương việt cùng dương q u á chắc tay xem như bắt chuyện qua mang theo đệ tử bản môn cũng xuống núi đi ở đây ngược lại là phái nga my còn không hề rời đi các ngươi không đi chương ò n muốn n thế nào? v ư Việt nhìn lấy phái nhìn n lấy ba mươi ba vạch trần thân phận d i ệ t tuyệt sư thái nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay hẳn ỷ thiên kiếm cũng không nói lời nào vương việt đã hiểu đem ỷ tiên h kiếm dâng lên bình tĩnh nói thanh kiếm này ngươi cầm không đi vẫn là sớm một chút xuống núi đi đoạt ta nga mi truyền thừa bảo kiếm ngày khác chắc chắn thu hồi diện tuyệt sư thái trầm giọng nói chờ một chút vương việt gọi lại diện tuyệt sư thái cười một tiếng nga mi truyền thừa bảo kiếm n g ư ơ i không biết vị này là ai đi vương việt chỉ chỉ dương quá ỷ thiên kiếm truyền cho quách tương trước đó thế nhưng là vị này thần điêu đại hiệp dương quá tất cả chính là bí mật của bên trong hắn cũng cũng rõ ràng là gì thần điêu đại hiệp dương quá ngoại trừ số ít mấy cái người biết chuyện vô luận là phái nga mi đ ệ tử vẫn là người trong minh giáo đều là khiếp sợ dị thường tin tức này diệt tuyệt sư thái càng là như cảnh tình hắn là thần điêu hiệp dương quá diệt tuyệt sư thái cả kinh nói không có khả năng dương đại hiệp nếu là sống đến bây giờ so võ đăng trường chân nhân còn già hơn như thế nào lại như vậy tuổi trẻ bộ dáng người còn lại cũng đều âm thầm tán thành cái này có gì kỳ quái võ đạo có thành t ự u phản l a o hoàn đồng cũng không phải v ọ n g tưởng đạo gia còn có trường sinh chi thuật đâu chỉ có thể nói các ngươi kiến thức quá mức chật hẹp vương việt l ắ c l ắ c đầu nói vương việt đương nhiên là hù bọn họ dương quá sở dĩ phản l a o hoàn đồng vẫn làm u ố n ỷ vào địa lệnh cái này thần dị chi bảo chí ít bọn hắn hôm nay không có bực này t u vi làm đến phản lao hoàn đồng quá nhi ngươi cầm lại của minh kiếm còn cần hướng vị này quách tương đồ tôn chứng minh một chút thân phận miễn ngươi đối Vương Việt nói. nàng này cùng nịch. Vương cho sau sẽ dương quá trầm tư một hồi đột nhiên b ờ môi khẽ nhúc nhích vận dụng một loại công phu truyền âm nhập mật đem một ít chuyện nói cùng d i ệ t tuyệt sư thái châu nghe đều là một chút bí ẩn sự tình không thể để cho cái khác người bên ngoài biết được thật lâu dương quá dừng lại d i ệ t tuyệt sư thái thì là một mặt không cách nào tin c h i sắc nhìn về phía ánh mắt của dương quá phi thường phức tạp n g ư ơ i trở về đi sau này làm việc phải cẩn thận chớ có để quách tương truyền thừa không có rơi vào tay ngươi dương quá bình tĩnh nhìn nàng một cái đám người cũng không biết dương quá nói cái gì nhưng từ diện tuyệt sư thái thần sắc xem ra t r ù n g kích rất lớn tám chín phần m ư ờ i là chân thật dương đại hiệp bảo kiếm trả lại ngươi cáo tử diện tuyệt sư thái chắp tay thi lễ không nói hai lời quay người rời đi phái nga huy đệ tử cũng là c h ầ m c h ầ m đuổi theo minh giáo phương này không hiểu rõ dương quá thân phận người nghe được d i ệ t tuyệt sư thái đều chính miệng thừa nhận bọn hắn đều là kinh dị nhìn qua dương quá quyết định nghĩ không ra bọn hắn minh giáo cái này một nhiệm kỳ giáo chủ là trăm năm trước đại danh đỉnh đỉnh thần điêu đại hiệp dương quá đó là cùng quách tính quách đại hiệp một thời đại nhân vật truyền kỳ tên của dương đại hiệp n hiện nay võ đàng trường chân nhân còn là một tiểu hài từ đây nghe nói thời đại kia còn có hoa sơn ngũ tuyệt đám nhân vật mỗi người võ công đều cực kỳ cao tuyệt mỗi người mỗi vẻ không khỏi để bọn hắn sinh lòng hướng tới nguyên lai giáo chủ của chúng ta lại là thần điêu đại hiệp dương quá ai có thể nghĩ tới phạm diêu vừa mới trở lại minh giáo nghe được chuyện này không khỏi nội tâm rung động nghĩa phụ ta vẫn là thần điêu hiệp sư phụ đâu ngày xưa toàn chân trưởng giáo n g o à i thành tương dương đánh giết mông ca anh hùng hoa sơn ngũ tuyệt đứng đầu trung thần thông vương việt chu chỉ nhược n h ữ mày dịu dàng nói lời này đi ra lại đem phạm diêu cả kinh s ử n g sốt một chút hai người này đại danh hắn là từ nhỏ liền nghe người qua tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay gặp được chân nhân còn ngồi lên minh giáo giáo chủ và phó giáo chủ người ở chỗ này mới vừa biết lúc cũng là như hắn c h ấ n kinh bởi vậy cũng không ngoài ý muốn phản ứng của hắn phạm diêu gặp quá hai vị tiền bối phạm diêu đột nhiên ôm quyền không người hướng vương việt cùng dương quá thi lễ một cái được rồi những thân phận đó đều đi qua hiện tại chỉ cần gọi giáo chủ của chúng ta cùng phó giáo chủ là đủ vương việt chân khí vừa phát hời hợt ở giữa đem hắn nâng lên tiểu lộ một tay tự nhiên là để phạm diêu càng thêm vững tin ngược lại là người quận chỗ này nên xử trí như thế nào dương quá nói nàng vương việt quay đầu nhìn lấy triệu mẫn trước tìm một gian phòng giam lỏng không phải có một ít nhữ dương vương phủ cao thủ chạy trở về đến sao nhữ dương vương rất nhanh sẽ biết chắc hẳn hắn không biết bỏ qua như thế nữ nhi tốt nhữ dương vương biết cứu nàng sao dương quá nghi ngờ nói vương việt gật gật đầu ta nghĩ sẽ nhữ dương vương đối với hắn nữ nhi này thế nhưng lại yêu thương rất à nhìn về phía triệu mẫn cười nhặt nói ngươi nói có đúng hay không triệu mẫn còn chúa đừng nghĩ dùng ta tới uy hiếp ta cha có việc hướng ta đến triệu mẫn tức giận nói việc này ngươi không làm chủ được nhất định phải cha ngươi mới có tư cách vương việt nói ta ngược lại muốn xem xem hắn cái này xem người hắn là man gì, dung túng thuộc hạ tàn sát vô số người hắn dân chúng vương ra có chịu hay không là nữ nhi của hắn đánh đổi một số thứ vương việt đứng chắc tay ánh mắt nhìn về phương xa c h ấ p động lên hào quang của không hiểu quang minh đỉnh thượng phong ba lắng lại trên giang hồ lại là phong ba được khởi lục đại phái tây t r i n h minh giáo tổng đàn vây quét quang minh đỉnh hành động thanh thế quần quận mà đi đầy bùi đất mà về làm cho cả trên giang hồ thế lực mở rộng tầm mắt lục đại phái hơn hai đệ tử tổn thất gần nửa q u â n luân trưởng môn hà thái sung hoa sơn trưởng môn tiên vu thông song song chết thảm không động ngũ lão nga mi diệt tuyệt sư thái thiếu lâm không chi đều bị khác biệt trình độ thương thế ngược lại là võ đang thất h i ệ p cơ hồ không có tổn thương gì môn hạ đệ tử cũng chết tổn thương ít nhất đây cũng là vương việt tâm thầm hạ lệnh để ngũ hành kỳ đệ tử tận lực không cần hướng phái võ đang đám người công kích bán trương tam phong một bộ mặt ngay tại giang hồ thế lực đều coi là lục đại phái bị thiệt lớn không biết từ bỏ ý đồ thời khắc lục đại phái cử động để cho người ta nghi hoặc không hiểu không có gây sự với minh giáo mà là thu nạp thực lực bắt đầu nhằm vào lên nhữ dương vương phủ cùng triều đình hoặc sáng hoặc tối có chút thế bất lưỡng lập ý tứ lục đại phái người vì sao đột nhiên đối bọn hắn nhằm vào bắt đầu phần lớn người cũng không biết chỉ sợ trong đó cất giấu một ít người không nhận ra bí ẩn mà nhữ dương vương phủ lọt vào lục đại phái nhằm vào về sau gần đây phiền phức sự t ì n h không ngừng nhữ dương vương càng là đau đầu không thôi bởi vì kế hoạch của hắn toàn bộ thất bại mấy ngàn binh mã đông đảo cao thủ tổn thất không nói liền nữ nhi đều bị người bắt đi hắn vốn là không cho triệu mẫn tiền đến nhưng là triệu mẫn nói hết lời thuyết phục hắn dẫn đầu tiền đến lại là lần này kết quả vương ra có người đưa tới một phong thư nói chỉ định phải giao cho ngươi một vị nữ h dương vương thân tín đem một phong thư trình lên nữ h dương vương lấy lại tinh thần tiếp nhận cái kia phong thư mở ra quan sát s ắ c mặt dần dần âm t r ầ m sau khi xem xong toàn bộ mặt đều đen thấu lẽ nào lại như vậy nữ h dương vương giận dữ vỗ bên cạnh cái bản tức giận không thôi lại dám uy hiếp như vậy tại bản vương nữ dương vương ngồi xuống trầm tư hồi lâu sau đó đứng dậy hô to người đâu để vương bảo bảo tới gặp ta trên tay ra sức n ắ m bức thư sắc mặt â m trầm vô cùng mấy ngày sau quang minh đỉnh thượng minh giáo tổng đàn trong đại điện vương việt cầm một bản phong bì thư tịch giao cho vi nhất tiếu phân phó nói vi bức vương ngươi nhanh đem bản này vũ ngục di thư đưa đến minh giáo nghĩa quân tử đạt trong tay để hắn mau chóng dựa theo phía trên binh pháp luyện tập khu trục thắt lỗ trách nhiệm liền giao cho trên tay bọn họ vâng vi nhất tiếu lĩnh mệnh về sau triển khai lập tức khinh công khởi hành chạy tới vương việt giao cho vi nhất tiếu chính là từ đồ long đao lấy được vũ ngục di thư Ý、thiên i k lúc này ngũ tán nhân bên trong thiết quan đạo nhân vội vã tiến đến hình như có chuyện trọng yếu bẩm báo giáo chủ phó giáo chủ những dương vương đáp ứng tình cầu tại thành đô phủ thương nghị đối với cái này vương việt cười lạnh một tiếng rất tốt hắn chịu rời đi phần lớn giết chết hắn đơn giản sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương ba mươi b ố chỉ vì giết người vài ngày sau vương việt mang theo dương quá phạm diêu lanh khiêm mấy vị cao thủ áp lấy triệu mẫn đi vào thành đ ô phủ nghĩ không ra những dương vương thực sự chịu vì triệu mẫn bất chấp nguy hiểm đi vào thành đ ô phủ xem ra hắn cùng với triệu mẫn cha con c h i tình so tưởng tượng phải thâm hậu được nhiều nói thật vương việt đối với triệu mẫn không có áp ý nhưng là nhiệm vụ an bài thì là để hai phe nhất định phải hướng đi đối lập vương việt muốn trợ chu nguyên trương lật đổ nguyên triều thành lập minh triều thì nhất định phải giết chết nữ h dương vương cái này binh mã đại nguyên soái tự nhiên cũng liền cùng triệu mẫn kết xuống huyết hải thâm cựu khó có đường lùi vương việt cũng không ở hồ hắn không giống trương vô kỵ như thế ngây thơ hắn cũng không giới hạn tại cái thế giới này chỉ là tương đương với một cái đến du lịch một phen khách qua đường cố kỵ tự nhiên là ít đi rất nhiều một gian t i ể u lâu bên trong vương việt bọn người c h ậ m chậm tiến vào bên trong nữ dương vương sớm đã chờ lâu ngày chung quanh không có một cái nào khác nhân hiển nhiên là thanh tràng là các ngươi n hai ữ Nhữ Dương Dương Dương Vương Vương trước Vương nhìn cùng rung trong lòng kinh hiển nhiên nhớ tới 10 năm mạng Việt thấy hãi, phủ tới một i quá mạo, k Nghĩ không h ra a người này lại là người trong một i giáo, Đối với n hơn nữa thân phận không thấp. Đối với này lần hành h thấp. đ n không g khỏi h có c ú hối hận. Hai n m ư ờ i năm trước liền dám đến nữ h dương vương phủ đối với hắn ám sát bây giờ dẫn bản thân lại tới đây chỉ sợ cũng không phải là vì mấy cái kia điều kiện mà là nhằm vào mình tới chỉ có thể nói lần này nữ h dương vương đ ã đoàn đúng vương việt chính là vì giết hắn mà tới không có đại đô thành nơi đó đầm rồng h a hổ trọng binh trần lấn dữ muốn giết nữ dương vương sau đó thuận lợi thoát thân không thể nghi ngờ rất đơn giản nữ dương vương hồi lâu không thấy vương mộ đối với ngươi ấn tượng quá sâu một mực hy vọng gặp lại một mặt hôm nay đạt được c ơ ớ muốn vương việt không hiểu cười một tiếng con gái của ngươi ta cũng mang đến hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ đoàn tụ vương việt đem triệu mẫn giải huyện đưa về đến nữ dương vương một phương cử động như vậy ra ngoài ý định để nữ dương vương càng thêm sâu sắc nhận biết vương việt bọn người hôm nay chỉ sợ thật muốn cầm tính mạng của mình cha đi mau bọn hắn dẫn ngươi đi ra không phải là vì bàn điều kiện mà là vì hại tính mệnh của ngươi triệu mẫn đi vào nữ h dương vương phụ cận gấp giọng nói ta nhìn thấy bọn hắn lúc cũng đã đoán được nữ h dương vương thần sắc có chút đáng chát hắn lúc tới đã từng suy nghĩ tỉ mỉ qua có nên hay không đặt mình vào nguy hiểm trung quy l à qua không được thân tình m ộ t cửa ai bảo hắn đối với nữ nhi này xem như tâm can bảo b ố i đây hôm nay chỉ sợ cũng muốn cùng nữ nhi tán g thân ở đây bất quá có một phần vạn cơ hội hắn cũng sẽ không v ư n g tha cho thoát thân chỉ hy vọng bản thân người mang tới có thể ngăn chặn hai cái này võ công kinh người ra hỏa nữ dương vương chắc hẳn ngươi cũng biết mình vận mệnh hôm nay vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi vương việt nói nữ h dương vương cười lớn một tiếng cao giọng nói hôm nay muốn mạng của ta cũng phải nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không động thủ thủ thế dương lên bên người rất nhiều cao thủ thoát ra huyền minh nhị lão mới vừa cùng nhau a nhị còn có mười tám phiên tăng các cao thủ còn có rất nhiều hảo thủ vây quanh một loạt quán rượu bên ngoài cũng có rất nhiều hảo thủ mai phục xem ra cái này nữ h dương vương cũng là làm đủ chuẩn bị đáng tiếc bọn hắn đối thủ là bọn hắn khó có thể tưởng tượng chuẩn bị không tệ nữ h dương vương phủ cao thủ cơ hồ đều tới hôm nay liền tận hứng một trận đi vương việt khẽ cười nói dương quá phạm diêu lanh k i ê m cũng đều chuẩn bị xong lần này chiến trận quả thực khó có thể vừa thấy nữ h dương vương cùng triệu mẫn đã trốn đến một đám cao thủ đằng sau muốn thừa cơ đào thoát huyền minh nhị lao b ọ n người đã vọt lên suy trong tay vương việt xuất hiện một cái trường kiếm màu xanh lam n h ạ t sắc mặt bình tĩnh điều này đại biểu hắn phải toàn lực ứng phó xuất thủ lánh mình lấp về phía nữ dương vương cùng triệu mẫn há có thể để bọn hắn dạng này chạy trốn cũng là bị huyền minh nhị lão cùng mới vừa ngăn cản ở đường đi còn có rất nhiều vương phủ hảo thủ xông về phía trước một bộ liệu mạng tư thế huyền minh thần trưởng cùng kim cương ba nhược trưởng vào đầu đánh tới ẩn chứa âm hàn trưởng lực cưng ơ m á n h vương việt thân hình mở ra kiếm thế vơ mở liên tục đâm ra ba kiếm đem ba đạo trưởng lực đâm thủng thuận thế phản kích ba kiếm đâm về huyền minh nhị lão cùng mới vừa cùng nhau thuận thế mau tránh ra vương phủ hảo thủ đào kiếm g i á p công vương việt dễ như trở bàn tay phá trưởng lực của bọn họ mà bọn hắn lại so sánh khó ngăn cản vương việt kiếm mang huyền minh nhị lão còn tốt lấy huyền minh thần trưởng âm hà nội lực không có tổn thương gì mới vừa đem so với hai người kém không ít xuất trưởng tay còn chưa thu hồi liền bị sắc bén kiếm mang đâm rách một đường vết rách một chiêu kích thương còn chưa chờ hắn phản ứng đột nhiên lại là nhất kiếm đánh tới nhanh như vô ảnh trực kích trước ngực của hắn chỗ yếu mới vừa cùng nhau tâm thần kinh hãi vội vàng nhấc lên mười hai phần tinh thần ứ n g đ ố i triển khai thân pháp né tránh cũng không dám đón đỡ vương việt trưởng kiếm nào có thể đón được vương việt ngay ngược đâm tới nhất kiếm đột ngột đi theo mới vừa cùng nhau né tránh p ư ơ n g hướng di động không sai chút nào đâm trúng trước ngực của hắn nhất kiếm trọng thương vương việt trường kiếm xoay tay lại xoay người huy kiếm quét qua bách khai huyền minh nhị lão sau l ư n g tập kích thân hình liên tục l ộ n vòng hóa thành một đạo hư ảnh lướt qua hướng phía huyền minh nhị lao chém tới mới vừa cùng nhau bị hắn nhất kiếm trọng thương đả thương tâm mạch căn bản không có lực đánh một trận còn sót lại huyền minh nhị lão cũng càng phát ra khổ sở còn những vương phủ đó hảo thủ võ công thực sự khó coi đối với vương việt không tạo được mảy may uy hiếp huyền minh nhị lão nhiều lần cùng ta đối n ị c h hôm nay tất sát các ngươi vương việt trầm giọng nói thân theo kiếm động trường kiếm lột vòng đột nhiên tràn ra vô số hoa mắt thần mê kiếm quang nhanh như kinh hồng trong nháy mắt đóng hướng đối diện kinh hoàng huyền minh nhị lão trở lại quét qua rất nhiều vương phủ hảo thủ bị kiếm khí chẳng giết vương việt cũng không quay đầu lại lần thứ hai đánh thẳng huyền minh nhị lão lúc này thì bọn hắn đã rất khó chống cự vương việt vô số kiếm quang ám sát ghép thành toàn thân công lực né tránh huy trường hoàn toàn phát giác không đến vương việt trường kiếm đạo hóa thành một đạo hàn mang hiện lên trước người bọn họ phốc phốc huyền minh nhị lão bàn tay đột nhiên cắt ra máu tươi phun ra để hai người kinh hái muốn tuyệt muốn lược thân nhanh trong t ố i lui lại là trước mắt lần thứ hai hiện lên một đạo hàn mang mà đi sau cảm giác đến t i ế t hầu chỗ tựa hồ có một tia đau đớn càng ngày càng mãnh liệt vậy mà phát giác lời nói cũng nói không ra vương việt nhất kiếm c h é m qua trong nháy mắt cắt đứt cổ họng của bọn hắn không tới bao lâu huyền minh nhị lao liền sẽ chết đi cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút vương việt bộ pháp dưng ra cấp tốc truy hướng nhữ dương vương cùng triệu mẫn lúc này hai người này đang muốn từ cửa sổ thoát ra thân hình đột nhiên tăng nhanh một chút thoát ra trường kiếm hướng phía trước đâm ra tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền có thể tại nhữ dương vương chạy ra trước xuyên quá hậu tâm của hắn Nhữ vương vương lúc này vương việt không cách nào phân tâm bởi vì cùng hắn đối trưởng người kia sẽ cùng so với hắn liều công lực công lực của đối phương thế mà giả dích không dứt, c tràn trê không chịu nổi n g h ĩ không ra như dương vương phủ có bực này c a o thủ quay đầu nhìn lên lại là trông thấy mười tám cái phiên tăng một tay tương đ ề như là truyền công vương việt lúc này mới hiểu rõ nguyên lai、like、là mười tám công lực của người ta tương hợp khó trách có bực này hùng hậu vương việt tâm thần hợp nhất n i ệ m tùy tâm động dẫn dắt nội lực đối phương nắm lấy thời cơ nhanh chóng phản kích trở về lập tức đem mười tám cái phiên tăng công lực tương hợp trận thế trùng kích đến ngã trái ngã phải từng cái đều nôn một ngụm họ lớn bị công lực phản chấn thương không nhẹ về thở ra một hơi trường kiếm cấp tốc từ mười tám cái phiên tăng trước mắt lướt qua giống như một vệ ánh sáng ảnh mười tám người chưa kịp phản ứng trên người chỗ y ế u hại nhau nhau t r u n g kiếm vương việt đã là thu kiếm mà đứng không thể không nói vương việt kiếm pháp đã đến cao thủ đều khó mà phỏng đoán thời khắc nhanh chuẩn hung á c hoàn toàn không giống hắn học được bất luận cái gì một môn kiếm pháp đã thoát thai ra ngoài không có cố định chiêu số cố định quy tích khó dò khó tìm chỉ vì giết người mà thành kiếm pháp sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm mười tám viên tăng vừa chết dương quá phạm diêu cùng lãnh khiêm cũng đều giải quyết đối thủ a nhị chịu dương quá hai trường tại chỗ chết thảm trên trăm vương phủ h ả o thủ cũng đều bị hai vị còn lại g i ế t đến thất linh bắt lạc những dương vương mang đến cao thủ toàn bộ chết hết ngay cả chính hắn cũng chết tại vương việt dưới kiếm s i u s i u s i u trường ngoài cửa sổ đ ỗ n g nhiên bay tới rất nhiều mũi tên còn mang theo dầu hỏa mũi tên rơi vào trong từ lâu rơi xuống một chút dễ cháy sự vật bên trên trong nháy mắt bốc cháy lên đi bốn người đều là né tránh rời ra không ngừng bắn tới hỏa tiễn mũi tên nhữ dương vương cũng là chơi đại thủ bút thế mà phóng hỏa tiễn muốn đến tìm t h ư ở n g tiễn mũi tên khó mà đối với võ lâm cao thủ tạo thành hữu hiệu sát thương cố ý chuẩn bị thả người ra quán rượu vương việt phát hiện triệu mẫn đã bị người đưa cách rất xa cưới tuấn mã phi nhanh đã rất khó đuổi theo thôi nhữ dương vương vừa chết thêm nữa nhữ dương vương phủ cao thủ tổn thất hầu như không còn quân quyền của hắn thế tất có rất nhiều người hữu tâm ngấp nghẽ một trận tranh quyền đoạt thế chỉ sợ không thể thiếu minh giáo nghĩa quân thu đến vũ mục di thư xin năng thao luyện sẵn sàng ra trận phản nguyên kèn lệnh liền muốn triệt để văng dội những bắn tên đó nguyên b i n h như cũ t r o n g quán rượu bắn tên nhìn thấy vương việt bốn người ra quán rượu lập tức điều chỉnh thế công hướng bốn người phong tới đồng thời bốn bề đường đi có rất nhiều quan binh vào tới muốn đến là thành đô phủ quân đội cũng kinh động đến nguyên binh quá nhiều rút lui trước vương việt nhìn thấy nguyên binh bắt đầu đoàn đoàn bao vây lập tức xuống chỉ lệ bốn người không chút do dự tránh ra bắn tới mũi tên triển khai khinh công cấp tốc đi ra khỏi thành mấy ngày về sau n h ữ dương vương tin tức về bỏ mình lặng lẽ tại giang hồ lan chặn ra sau đó cấp tốc chuyển khắp một chút phản nguyên nghĩa sĩ ngay xong đều mừng rỡ như điên những dương vương phủ một mực là trên giang hồ phản nguyên nghĩa sĩ cái đinh trong mắt dưới cờ cao thủ nhiều như mây nhất là năm gần đây không ngừng nhằm vào giang hồ thế lực rất nhiều môn phái bang phái tràn ngập nguy hiểm sau khi nghe được tin tức này có thể nào không cho bọn hắn cao hứng mà những dương vương vừa chết quả nhiên những dương vương phủ liền rối loạn nguyên triều triều đình trên dưới chấn động bên trong sáng tối rất nhiều ghê tẩm sự tình cũng dần dần bạo lộ ra nguyên triều triều đình nhận không tấm ảnh nhỏ vang nhưng phản đó nguyên thế lực lại là vui lòng thấy ngắn ngủi mấy tháng thời gian nhất là trung nguyên các nơi tất cả lớn nhỏ phản nguyên thế lực như măng mọc sau mưa vậy toát ra bắt đầu phản kháng nguyên triều chính sách tàn bạo phản nguyên kèn lệnh triệt để khai hỏa so với ban đầu thời gian trước thời gian rất nhiều dẫn đến đây hết thệ kẻ đầu tiêu vương việt lúc này ở đưa ra một cái càng thêm cử động kinh người đ ề u nói kẻ tài cao gan cũng lớn bọn hắn hành động này xem như điển hình thi quân ám sát nguyên triều hoàng đế không sai nếu phải nhanh một chút hoàn toàn làm đồ nguyên triều vương việt không hiểu việc binh chiến tranh bất quá giết chết nguyên triều hoàng đế cái gì đối với nguyên triều dung chuyển không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ kinh người -10. thiên q loại khung y n à phía u i Đại vào trên mây đen che đậy ánh trăng lở mở gió lạnh kêu khóc khó. lần này thời tiết thực hợp với tình hình một cái câu ngạn ngữ tháng hát phong cao giết người đêm vương việt cùng dương quá hai người đổi một thân cách gắn mặt đã len lén lẻn vào đại đô thành hoàng cung v ũ n trộm tìm một vị cửa thủ cung đội trưởng đội thị vệ k éo tới một cái góc tối không người một phen bạo lực ép hỏi cuối cùng là thăm dò nguyên triều hoàng đế điểm dừng chân trong hoàng cung này thủ vệ không như trong tưởng tượng xâm nghiêm vương việt thấp giọng nói là v õ công của chúng ta quá cao bình thường cao thủ sao có thể đơn giản như vậy chui vào trong hoàng cung dương quá lên tiếng nói vương việt gật gật đầu cũng đúng hai người chuyện phiếm hai câu bắt lấy thị vệ tuần tra khe hở hóa thân hai đạo n h ạ t không thể gặp bóng đen h ư n g hoàng đế vị trí lao đi phần này quỷ mị vô thường kinh công chỉ sợ thiên hạ chỉ có hai người bọn họ cũng bị hoàng cung chỗ sâu một gian trong tầm cung lúc này đang vang lên trận trận t à âm hai bóng người tại tầng tầng lửa mỏng mông lung che lấp bên trong chập trung lên xuống lật tới lan đi thở dốc liên tục nghiễm nhiên đang làm bàn ruột đại chiến tiết mục âm thầm một chỗ lờ mờ không ánh sáng nơi hẻo lánh hình như có hai bóng người ở nút mắt thấy đây hết thảy c h ậ p c h ậ p hoàng đến à y mặc dù không được tốt lắm hoa dạng ngược lại là thật nhiều a một thanh âm nói nhỏ sư phụ lên rồi kết án được nhìn như vậy luôn cảm giác bầu không khí không đúng lắm khắc một thanh âm có chút vang lên ừ động thủ đi thanh âm qua đi hai bóng người tự a hồ biến mất mà che che giấu giấu trên giường bàn ruột đại chiến tự a hồ ngưng xuống hoàng Hoàng thượng thân thiếp a cái kêu phi tử tự a hồ vừa muốn nói cái gì đột nhiên chỉ phía sau hắn quắt to một tiếng lúc đó lập tức để hoàng đế cảnh giác vừa muốn quay đầu đột nhiên cảm thấy trước mắt đồ vật trời đất quay cuồng sau đó dần dần không còn tri giác đâu của hắn đã cùng thân thể tách ra lăn xuống tại nơi trên người phi tử doa đến nàng kêu sợ hãi liên tục lập tức bất tỉnh quyết tới sư phụ n g ư ờ i sao không trước đem cái kia nữ nhân giết hiện tại nàng như thế vừa gọi thị vệ phía ngoài khẳng định nghe được hai bóng người xuất hiện ở hoàng đế thi thể không đầu trước chính là chui vào hoàng cung vương việt cùng dương quá vừa rồi lời nói là từ dương quá trong miệng nói ra vương việt nở nụ cười nói khó được tới một lần hoàng cung cứ như vậy lặng lẽ đi cũng liền q u á không có ý nghĩa đều nói trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây hôm nay thuận tiện cũng kiến thức một chút hai người mới vừa nói chuyện công phu cửa phía ngoài bên ngoài đã có rất nhiều thị vệ đi lại thanh âm có thể biết bọn hắn đã đem tầm cung bao vây hoàng thượng n g à i không có sao chứ bên ngoài đã có người bắt đầu hô xác nhận tình huống bên trong đông nhiên muôn một chút mở ra một cỗ thi thể không đầu bị ném đúng ra còn có một khỏa đầu của đâm máu những thị vệ k i a nhìn lên gặp thi thể lập tức quá sợ hãi là hoàng thượng thi thể hoàng thượng bị giết cái này ngây người một lúc công phu hai bóng người trong nháy mắt từ tẩm cung thoát ra kiếm quang huy sái một mảnh đến gần một chút thị vệ chém đúng giết hoàng thượng bị đâm nhanh truy nã thích khách thị vệ thống linh cuối cùng kịp phản ứng lớn tiếng la lên sau đó cấp tốc kinh động đến toàn bộ trong hoàng cung người đều biết hoàng đế bị đâm vương việt cùng dương quá một mạch liều chết ra không ngừng gặp được những đại nội cao thủ đó từng cái võ công cao cường so với giang hồ đại phái cao thủ cũng không thua kém bao nhiêu hoàng cung quả nhiên là tàng long ngoạ hổ chi điện thích khách trốn chỗ nào một đạo âm lãnh trưởng lực từ phía sau đánh tới để vương việt trong lòng r u lên vội vàng trở lại n ê n tiếp song trưởng kết nối cả hai đều là phi thân l u i lại một trưởng này liều mạng cái thế lực ngang nhau khá lắm hoàng cung lại có bực này cao thủ vương việt trong lòng cảm giác nặng nề nhìn đối phương âm thầm nói ra sư phụ dương quá cũng xuất hiện ở vương việt bên cạnh đề phòng chung quanh càng ngày càng nhiều thị vệ lại là tạm thời ngừng thế công mới vừa cùng vương việt đối trưởng người kia chậm rãi đi tới lại là cái lao thái giám tóc trắng mày trắng sắc mặt tâm lệ lá gan không nhỏ dám đến hoàng cung hành thích hôm nay dạy các ngươi có đến mà không có về sai lầm báo cáo r a nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương ba mươi sáu gặp chu nguyên trương lao thái giám muốn đánh đánh liền nói nhảm nhiều như vậy làm gì vương việt nói xem kiếm vương việt khét kêu một tiếng kiếm hai người vừa đậu thủ trang diện lại độ hỗn loạn chém giết dương quá cũng bị mấy cái võ công cực cao thị vệ thống lĩnh ngăn cản võ công cũng không thua kém minh giáo tứ đại pháp vương mà thị vệ chung quanh cũng càng tụ càng nhiều dần dần có hơn ngàn tri chúng vương việt cùng dương quá vừa đánh vừa lui cũng biết phải tốc chiến tốc thắng không sau đó mặt thế cục chỉ sợ đối với mình không ổn không thể không nói lao thái giám võ công cao lạ thường tại phía xa đương thời cao thủ phía trên vương việt xem chừng có bản thân bảy tám phần thực lực đã phi thửng giỏi chủ yếu là tốc độ thân pháp của hắn rất nhanh nhanh đến mức loại kia quỷ dị loại thân pháp này tốc độ ngược lại là giống như quý hoa bảo điện có chút chỗ tương tự tựa như tất cả thái giám cao thủ đều là dạng này cũng may bọn hắn cả một đời đợi tại trong thâm cung nếu là ra giang hồ cái gì thiếu lâm tứ đại thần tăng không động ngũ lao các loại xác định vững chắc bị máu ngựa mà lao kia thái giám làm sao không kinh ngạt vương việt võ công h á n từ trước đến nay đối với trên giang hồ cao thủ chẳng thèm ngó tới tu luyện nửa đời võ công tự hỏi trên giang hồ cũng khó gặp địch thủ bây giờ không chế phục được một người trẻ tuổi nói cái gì trò cười lão thái g i á m hiển nhiên làm thật công lực toàn bộ triển khai hai cánh tay ngón trỏ đột nhiên bắn ra gần dài một thước sắc bén móng tay mỗi lần s ẹ t qua không khí đều vang lên như tê liệt thanh âm trói thai đây là một môn cực ít người biết kỳ công chỉ đao tu luyện môn võ công này muốn đem chỉ giáp trưởng đến dài hơn thước bình thường còn muốn dùng đặc tù dược thủy ngâm trở nên mềm dẻo sắc bén lúc bình thường quấn cần thời gian sử dụng lực đạo vừa phát liền có thể bắn ra sắc bén chi lực không thua gì đào kiếm tầm thường một chút vô ý vương việt tay háo bị lao thái giám gọt đi một góc vết cắt vương vức vô cùng có thể so với thần binh lợi khí Giết! vương việt trong lòng quất lạnh trở tay nhất kiếm gọt đi bị lao thái giám chỉ đào bắn ra thân theo kiếm động đ ố n g nhiên biến hóa phân hóa ra chín đạo không đồng hành dấu vết cùng nhau xuất kiếm hướng hắn đ â m tới đinh đinh đinh chín đạo kiếm quang nhau nhau bị bắn ra lao thái giám vừa muốn thở dài một hơi lúc trong lòng báo động t ỏ ra một đạo nhìn như bình thường hết sức kiếm quang tại con ngươi nhanh chóng phóng đại vô ý thức hai tay chỉ đao ra khứ muốn bắn ra đâm tới kiếm vẫn là chậm một bước vẹn vẹn chậm một bước đại biểu cho tính mạng hắn kết thúc một đạo kiếm khí xuyên qua giết hầu cấp tốc lóe lên một cái rồi biến mất lao thái giám nhìn đối phương tựa hồ chưa từng gì đ ộ n g qua nhưng hắn biết đối phương động còn ra nhất kiếm một kiếm này chung kết tính mạng của mình không nhìn tới lao thái giám vương việt nhìn càng ngày càng nhiều thị vệ vào tới biết muốn rời đi g ư ơ n g mắt nhìn dương quá vừa vặn trông thấy dương quá huy trưởng mình ra đem hai cái thị vệ thống lĩnh đánh bay ra ngoài thả người tránh ra bốn phía thế công trùng hợp cũng nhìn thấy vương việt hai người ánh mắt gia o súc đều là rõ ràng đối phương tâm tư hướng một cái phương hướng trùng sát kiếm khí tràn ngập trường thế bành trướng rất nhanh xông mở một đạo lỗ hổng thoáng chốc tật thân bắt đi hậu phương thị vệ đang l i ề u mạng đuổi theo c à n bọn họ lại không thể để cho bọn hắn chạy trốn từng tiếng chấn thiên n ổ hống một chút thị vệ thống l ĩ n h không ngừng ra hiệu nhân thủ ngăn cản vương việt cùng dương quá nhưng là để hai người trốn ra vòng đây không còn cao thủ có thể ngăn được chỉ triển khai thấy hai người như quỷ mị k i n h công mấy cái tung người lên xuống đ đêm. Đêm nói, nói tóm lại hoàng đế chết rồi đại đô thành hoàng cung có chút loạn sáo tin tưởng không tới bao lâu liền sẽ chuyển ra ngoài hoàng cung chuyển ra đại đô thành bên ngoài nửa tháng sau nguyên triều hoàng đế gặp chuyện tin tức về bỏ mình vậy mà trên giang hồ đều lưu truyền k h ắ p cả chuyện này nguyên triều hoàng cung cực lực phong tỏa tin tức lại vẫn là chuyển lưu nhanh như vậy h i ệ n nhiên là có người cố tình làm không cần nhiều lời chính là vương việt tan b ạ i phản nguyên sóng lớn triều đã dâng lên vương việt không ngại lại nhiều thêm vào một phần lực để cái này thủy triều tới lớn hơn một chút những dương vương bỏ mình hoàng đế bỏ mình cả hai chết đi thời gian còn cách xa nhau không dài hơn nữa đều là chết bởi tập sát hai cái nguyên triều thế chân vạc trụ cửa đổ hãn tạo thành hậu quả là khó có thể tưởng tượng tiền tuyến bên trên minh giáo nghĩa quân thế lực càng lúc càng lớn bởi vì vũ mục di thư tác dụng chu nguyên trương từ đặt cầm đầu minh giáo nghĩa quân càng đem nguyên triều đại quân đánh cho liên tục bại lui đã thu phục không ít địa phương giáo chủ phó giáo chủ chu nguyên trương đã chờ ở bên ngoài tiến tuyến một chỗ minh giáo nghĩa quân quân doanh vương việt cùng dương quá ngồi tại bên trong quân doanh một cái minh giáo đệ tử tiến đến t r u y ề n lời vương việt cùng dương quá đều là dừng lại dừng lại nói chuyện với nhau để hắn tiến đến vương việt mở miệng nói sau khi tiến đến một cái tư thế m ạ n hùng vĩ kỳ sương quán đỉnh nam tử trên người tựa như bao phủ một loại mì s a để cho người ta khó mà suy đoán ý tưởng chân thật của hắn vương việt một chút nhìn hắn liền có thể phát giác được chu nguyên trương chỗ bất phảm chu nguyên trương sau khi đi v à o trên mặt k í n h ý vội vàng cấp vương việt cùng dương quá không mình hành lễ xin chào giáo chủ phó giáo chủ không cần đa lễ vương việt nhìn lấy chu nguyên trương người này mặc dù thông minh cơ t r í bắt diện linh l u n g nhưng là tâm cơ thâm trầm nhẫn tâm mang thủ nhất là đoạt được giang sơn về sau đem bên người lý văn chúng từ đạt mấy người khai quốc công thần giết tất cả vương việt lần này đến đây chính là vì phòng ngừa hắn đoạt quyền về sau trở tay đem đồ đao chỉ hướng bản thân vì thế vương việt cố ý luyện chế ra tam thi nao thân đan chính là vì k h ô n g chế lại chu nguyên trường thủy t r u n g tại tầm kiểm soát của mình phía dưới có lẽ bản thân rời đi về sau sẽ giúp hắn giải độc cũng khó nói chu nguyên trương nghe nói minh giáo nghĩa quân đem nguyên binh đánh cho liên tục bại lui thu phục không ít địa vực ta và giáo chủ phi thường vui vẻ đặc biệt tới thăm các ngươi một chút vương việt đứng người lên đi đến chu nguyên trương trước mặt cười nói vương việt cũng không biết chu nguyên trương nghĩ cái gì chỉ là trên mặt kinh ý chắp tay trả lời đa tạ giáo chủ và phó giáo chủ quan tâm các huynh đệ đều rất tốt còn phải may mắn mà có giáo chủ đưa tới vũ mục di thư để quân đội chúng ta thực lực tố chất phóng đại mới có thể đem nguyên quân giết chạy tán loạn nghe hắn nói xong vương việt chỉ là cười cười sau đó nói chu nguyên t r ư ờ n g ta đơn độc tìm ngươi đến là muốn cho ngươi một cái chỗ tốt cực lớn c h ầ m rãi đi đến trước người hắn vỗ vai hắn một cái bảng nói ngươi có muốn hay không làm hoàng đế chăm chú nhìn con mắt của chu nguyên t r ư ờ n g vương việt thấy được kịch liệt ba động mặc dù hắn che giấu rất tốt bất quá vẫn là bị vương việt phát hiện chỉ nghe hắn có chút không biết làm sao Phó phủ phát chủ,、ta. Không thể nhận, ánh nghĩ giáo trong ngươi giác ngươi. của được của ta. ta từ mắt đã ý vương việt buông tay ra, xoay người nói, ta và giáo chủ đều có thể giúp ngươi ngồi có giáo giúp ta thể và chủ, đều lại ê n Hoàng bảo o đế t đưa tay phải ra một k h ỏ a hoàng đen đan dược nằm trong lòng bàn tay con mắt chăm chú nhìn chu nguyên trương chu nguyên trương nhìn lấy viên đan dược kia thần sắc do dự trong mắt dị quang lập lòe nhất thời không có động tác thế nào không muốn ăn vương việt ngữ khí lạnh dần vẻ mơ hồ sát khí từ trên người hiện hiện để chu nguyên trương cuối cùng kiên trì đáp ứng tiếp nhận vương việt đan dược trong tay nhét vào trong miệng sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương ba mươi bảy thiếu lâm chính là một bi kịch chu nguyên trương sự tình giải quyết xong vương việt cùng dương quá đơn giản nhìn qua một lần những người khác thăm hỏi một p h e n sau đó rồi rời đi từ đầu đến cuối chu nguyên trương đều không có biểu hiện r a dị thường thái độ tựa như vương việt buộc hắn ăn vào tam thi nao thần đan sự tình chưa từng phát sinh qua vương việt biết chu nguyên trương là người thông minh chuyện gì nên làm cái gì là không nên làm chính hắn sẽ đem n ắ m tốt vương việt cho hắn ăn tam thi nao thần đan bất quá là một tầng dự phòng thôi mỗi qua một đoạn thời gian Vương v i ệ theo sẽ để c thời, thời gian i dược cho h tiến trước t giờ h g lên lấy chu nguyên trương cầm đầu minh giáo nghĩa quân từng bước thu phục giang chết địa khu đồng thời bắt đầu hướng phía giang tây hà nam các địa khu kéo dài thủ hạ thế lực cấp tốc lớn mạnh chuyện trọng yếu rất nhiều bên trong tiểu bang hội môn phái bắt đầu bị minh giáo thế lực thu nạp chỉ nghe lệnh minh giáo tại trung nguyên cấp nơi đối kháng mông cổ nguyên quân mà mông cổ nguyên quân chiếm lĩnh trung nguyên cương thổ thì càng ngày càng gấp giảm bớt ít từ t r u nguyên n g trương doanh địa sau khi rời đi vương việt chưa có trở về quang minh đ ỉ n h mà là để dương quá về trước đi bởi vì dặn dò nhiệm vụ trọng yếu cho hắn triệu tập trong giáo cao thủ nhằm vào mông cổ nguyên triều quân đội tướng linh tiến hành ám sát vương việt vì đuổi tại thời hạn trước đó mau chóng hoàn thành nhiệm vụ cũng là có chút bất đắc dĩ ám sát địch quân tướng lãnh cao cấp át sẽ để địch quân quân tâm đại loạn càng có lợi hơn tại minh giáo nghĩa quân công thành n ổ i trại mau chóng thu phục mất đất cái này trợ giúp chu nguyên trương lật đầu nguyên triều thành lập minh triều nhiệm vụ tại tiến hành theo chất lượng tiến hành một cái khác nhiệm vụ thì còn cần vương việt tự mình độc thủ đệ nhất thiên hạ nhiệm vụ nhiệm vụ không có đề kỳ hoàn thành thì biểu thị còn có gia hỏa không có xuất thủ qua vương việt nghĩ nghĩ cũng chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người thiếu lâm tam độ trương tam phong nói thật đối phó thiếu lâm tam độ hán có m ư ơ i phần nắm chắc đối phó trương tam phong nắm chắc không cao bởi vì tại núi vo đang một lần kia gặp nhau vương việt mặc dù cảm giác được trương tam phong công lực cùng hắn t r ê n l ệ n h rất nhỏ nhưng là ẩn ẩn cảm giác được trương tam phong trên người có một loại hắn không cụ bị đồ vật để hắn nhìn không thấu nhưng lại đối với võ đạo tiến cảnh cực kỳ trọng yếu đồ vật chí ít vương việt bây giờ còn không có n ộ ra tới bài trừ tạp nghiệm vương việt tạm thời không suy nghĩ nhiều một phen cân nhắc về sau vương việt quyết định lên trước thiếu lâm không thể không nói thiếu lâm tồn tại đối với vương việt mà nói chính là một cái bi kịch lần thứ nhất thần điêu thế giới thiếu lâm còn tại bên trong phong sơn vương việt đột nhiên xâm nhập tiên lễ hậu binh phía dưới thành công thu hoạch được cựu dương t h ầ n công lần thứ hai tiếu ngạo thế giới vương việt lần thứ hai thượng thiếu lâm khuất n ụ c phương chứng liên thủ với trung hư cuối cùng thiếu lâm rơi vào đường cùng đem dịch cân kinh mượn cùng vương việt nhìn qua bây giờ chuẩn bị lần thứ ba thượng thiếu lâm lại là vì thông quan thiếu lâm tự hoàn thành hắn nhiệm vụ kia thiếu lâm thân là truyền thừa ngàn năm võ học tông phái trong võ lâm thái sơn bắt đầu tại vương việt cái này bật hặc mặt người trước từ đầu tới đôi thủy trung vẫn diễn bi kịch nhân vật về sau có thể hay không vẫn là như thế vấn đề này khó mà nói một ngày về sau vương việt đứng ở thiếu lâm tự trước nắm lấy cái thanh kia trường kiếm màu xanh lam nhạt sắc mặt bình thản chậm rãi đi vào bên trong đi cửa chua trước tăng nhân nhìn thấy vương việt cầm kiếm đi tới vội vàng ngăn lại hắn thí chủ xin dừng bước phật môn đất thanh tịnh thí chủ phải vào trong chùa còn mời cởi xuống binh khí vương việt liếc mắt nhìn hắn cười nói đi gọi các ngươi phương trượng đi ra liền nói có người muốn mạnh mẽ xông tới thiếu lâm tự tăng nhân kiêng ngay xong sắc mặt lạnh dần nói ra thí chủ chớ có nói đùa vương việt chỉ mặt của chỉ mình lạnh nhạt nói ta giống nói đùa sao sau đó khoát tay chặn lại được rồi Cùng ngươi một cái ngươi thượng nói nhiều như tiểu một hòa vương ậ y làm là lời, vào. gì, ta vẫn là bản thân đi vào. Dứt vẫn v bản đi ợ t tăng một cái tay bắt thầm Thí thể thanh túc. tăng thấy tình qua muốn Sau chuyển huống vai, xa đang nhanh nhân liền cũng dùng không lưng đến nghiêm Không nhân cũng nhìn thấy tình huống bên này, đang ở bước nhanh chạy đến. chủ chạy âm âm là lấy đi cái đi cái mấy vào, vào. v sức. bước bị bả ư ở việt cười nhạt một tiếng nói nếu như ta là người chọn bung ô tay miễn cho chở một chút hối hận xảy ra chuyện gì có tăng nhân lần lượt chạy đến nhìn thấy tình huống như vậy lên tiếng hỏi mà vương việt sau l ư n g tuổi trẻ tăng nhân lại l vương chịu việt liếc mắt nhìn hắn bình tĩnh nói mới nói để ngươi nuối lòng tay hiện tại nếm đến đau khổ đi về sau người xa lạ bà vai nhớ kỹ không cần loạn đập xảy ra đại sự một đám tăng nhân nhìn thấy vương việt trong nháy mắt chấn thương cái tuổi trẻ kia tăng nhân lúc này ngưng thần đề phòng tăm tức những thứ này tăng nhân bị vương việt dừng lại ngôn ngữ nhục mạ trên mặt rốt cục nổi giận bên trong một cái hừ lạnh nói thí chủ đến thiếu lâm tự là tới tìm thiền thoái đáp đúng không có tưởng thưởng vương việt cười nói thân thể trong nháy mắt tránh vào chửa bên trong tiếp tục đi tới những cái kia tăng nhân lập tức truy lên trên ngăn cản tức giận nói thì chủ chớ có đi nữa thực sự là ồn ào vương việt trở lại ống tay háo quét qua ra một cỗ hùng hậu kỉnh khí đem mấy cái tăng nhân quét té xuống đất vương việt không có hạ sát thủ chỉ là để bọn hắn quẳng cái té ngã thôi động tĩnh bên này rất nhanh kinh động đến thiếu lâm tự cái khác tăng nhân không văn không trí không tính bọn người sau đó xuất hiện sau đó thấy rõ vương việt thân ảnh đều là thần sắc kinh hãi vương giáo chủ không biết giá lâm thiếu lâm tự có gì muốn làm không văn đi lên phía trước ra hiệu cái khác tăng nhân dừng tay vương việt đồng dạng nhìn thấy bọn họ cười nhạt một tiếng vương mỗ tới đây thật đúng là có một số việc muốn làm phiền các vị không văn bọn người nghe xong trong lòng không khỏi nghĩ hoặc người này làm việc vô thường không biết hắn vì chuyện gì đến thiếu lâm nghe nói thiếu lâm ngoại trừ tứ đại thần tăng bên ngoài còn có ba vị ẩn thế cao thủ bế quan không ra tu luyện tọa thiền thần công kêu cái gì tăng độ vương mỗ nói không sai chứ vương việt đem ánh mắt chuyển qua không văn đám người trên mặt không văn mấy vị người biết chuyện trong lòng lập tức run lên người này chưa từng tới thiếu lâm như thế nào biết được ba vị cao tăng tồn tại bọn hắn lúc này còn không biết được vương việt thân phận chân thật chính là bên trong tại minh giáo Cũng chỉ có cùng cũng người Vương Dương số ít người biết,、vương、Việt cùng Dương Quá cũng không đối với cái lại diệt ngược này là tuyệt lộ ra, sai ư thái biết thân phận c ủ Dương chưa hẳn cũng chưa từng n Quá, chắc ó cho những môn phái khác những phái Không môn người. sai, bọn hắn ba vị là bần tăng sư thúc không văn gật đầu nói không biết vương giáo chủ hỏi đến bọn hắn muốn làm gì hướng bọn hắn lãnh giáo một chút võ công mà thôi vương việt cười n h ạ t nói không văn bọn người lập tức biến sắc tao mày ba vị sư thúc đã bế quan nhiều năm không dành thực sự chỉ sợ sẽ không đáp ứng vương giáo chủ thỉnh cầu không văn nói ra không đáp ứng vương việt lông mày nhữ lại một lát sau nói vậy ta cũng chỉ phải bản thân đi gặp bọn họ chương ba mươi tám thiếu lâm thập bắt la hán câu trận c ả n h thứ nhất vương việt lời này vừa nói ra không văn đám người nhất thời thần sắc trầm xuống toàn bộ tinh thần đề phòng vương việt võ công bọn hắn có thể không phải lần đầu tiên kiến thức qua mọi người ở đây liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn hắn nếu muốn s u n g thẳng chỉ sợ không ai ngăn được các người muốn ngăn cản ta sao vương việt chỉ, chỉ không văn bọn người vẫn là để tam độ đi ra cùng ta đánh nhau một trận không văn bọn người suy tư ba vị sư thúc bế quan nhiều năm cùng hắn cái này phương trượng cũng cực ít liên hệ muốn cứ gọi bọn hắn xuất chiến chỉ sợ rất khó nhưng mà vương việt nhưng từng bước ép sát bọn hắn có thể nói là tiến t ố i lưỡng nan vương giáo chủ vẫn là xuống núi đi v õ công của ngươi bẩn tăng bọn người được chứng kiến có một không hai đương thời chỉ sợ chỉ có t r ư ơ n g chân nhân có thể làm đối thủ của ngươi cần gì phải chấp nhất nơi này không văn chắp tay trước ngực nói ra ta nếu là nói hôm nay phải cứ cùng tam độ đánh lên đánh đâu các ngươi lại có thể thế nào vương việt t h ầ n sắc lạnh lùng trầm giọng nói ngươi chớ có khi người quá đáng thật coi thiếu lâm trả lẽ lại sợ ngươi không tính tính tình tương đối nóng nảy có chút nhịn không được vương việt là mảy may không để mặt mũi nhất định phải cùng tam độ giao thủ nghiễm nhiên muốn xông thẳng thiếu lâm ý tứ làm sao không để cho người ta nổi giận bớt nói nhiều lời dẫn ta đi gặp tam độ nếu không hôm nay đành phải đại nào thiếu lâm vương việt không khách k h í nói không văn bọn người nghe xong có chút thúc thủ vô sách đây thật là thiếu lâm một lần nữa rời núi đến nay gặp được nhất là biệt khuất sự tình bị người chắn trước cửa nhà nhưng lại không làm gì được để cho người ta đi thông chi ba vị bế quan sư thúc đem chuyện nơi đây nói cùng bọn hắn nghe xem bọn hắn lựa chọn ra sao không văn thấp giọng phân phò nói sau lưng một người học trò vội vàng hướng thiếu lâm bên trong chạy tới lập tức không văn nhìn về phía vương việt nói khẽ ta đã thông biết người đi rất nhanh liền có trả lời chắc chắn còn mời vương giáo chủ tạm mấy người một lát tốt ta lại cho các ngươi nửa nén hương công phu nếu là không được ta liền biết tự mình b u ộ c bọn họ đi ra vương việt nói ra nửa nén hương về sau hoàn toàn không có trả lời chắc chắn sắc mặt của vương việt cũng là chầm xuống không có kiên n h ẫ n chờ đợi ba cái lao lửa chọc cũng tiêu ngạo như vậy nam đó phải bị dương đỉnh thiên thẳng n ư ợ c còn đánh mủ một con mắt đã đến giờ nếu bọn hắn không chủ động đi ra ta liền c ố hết sức buộc bọn họ ra đi vương việt nắm chặt trường kiếm trong tay ánh mắt quét về phía không văn bọn người một con mắt liền để không văn bọn người trong lòng máy động nguy rồi người này muốn ra tay đúng như một hơi gió mát thổi qua vương việt trường kiếm trong tay thoáng chốc xuất hiện ở không văn bọn người trước người vậy mà không có mang lên mảy may âm thanh bại trận không văn hô to một tiếng cùng không trí cùng không tính cùng nhau xuất thủ sau lưng rất nhiều vũ tăng lập tức x u n g ra đem vương việt vây quanh vừa vặn mười tám người từng cái cầm trường côn động tác nhất trí t h vương mỗi hôm nay liền mở mang kiến thức một chút các ngươi thiếu lâm dương giành thiên hạ trận pháp vương việt cầm kiếm chỉ xéo trước mắt khẽ động hướng phía bốn phía liên tục đâm ra mười tám kiếm mỗi một kiếm đều chỉ hướng một cái vũ tăng bực này tốc độ xuất kiếm để ngoài trận không văn mọi người trong lòng kinh hãi không thôi đã thấy mười tám vị vũ tăng cầm côn thượng thiêu vung tay một nhóm đem đâm tới n h ấ t kiếm đỡ lên nhao nhao tiến lên trước một bước trường côn đột nhiên cấp tốc đánh xuống vương việt thả người nhảy lên một cái thoát ly mười tám căn trường côn manh liệt b ổ giữa không trung đ ố n g nhiên thay đổi đầu dưới chân trên t r ư ờ n g kiếm đ ố n g nhiên lượt vòng tràn ra vô số kiếm quang rơi thẳng xuống nhưng thấy cái kia mười tám căn trường côn cùng nhau hướng lên trên một đâm liền muốn đánh vào vương việt kiếm chiêu phía trên đem kiếm thế chống đỡ vương việt suy n h ư n g cười một tiếng kiếm thế đột nhiên vừa thu lại tả trưởng xúc lên một cỗ chân khí bỗng nhiên hướng xuống gỗ một cỗ thốt nhiên đại lực đánh vào những trường côn đó bên trên lập tức chấn động đến lệch lệch ra mở đi ra kiếm thế triển khai lần thứ hai hóa thành đầy trời sáng trói kiếm ảnh suy suy suy âm thanh động đất vang những trường côn đó lập tức bị vương việt cắt đứt một đoạn trận thân thể tại nguyên chỗ xoay tròn trường kiếm có chút chiến m i n h quét ra một vòng kiếm khí mười tám vị vũ tăng hoành côn đó đỡ lại là nhao nhao bị quét bay ra ngoài cầm kiếm đứng thẳng vương việt ngạo nghễ nhìn về phía không văn bọn người lên tiếm nói thiếu lâm thập bát la hán côn trợn xem ra cũng không có gì đặc biệt không văn sắc mặt của bọn người cực kỳ khó coi hồi lâu không thấy để cho ta xem một chút các ngươi tiến bộ như thế、nào. vừa mới dứt lời vương việt đã là trong nháy mắt lóe r a không v ă n bọn người chỉ cảm thấy một đạo kiếm khí bén nhọn đối diện quét tới vội vàng lách mình lui lại đồng thời huy trưởng ngăn cản xem ra không có nhiều tiến bộ thực khiến người ta thất vọng lời nói của vương việt từ không tính sau lưng chuyển đến lập tức đem hắn giật nảy mình lập tức xử suất đại lực kim cương chỉ bay thân hướng về sau trổ tới quyền trưởng tấn công vương việt một quyền đánh vào không tính đại lực kim cương chỉ bên trên lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài có vẻ như xương bàn tay đều gậy trận thấp người trốn một chút mau tránh ra hai bên thi công xoay người vọt lên hai cước đá liên hoàn g ra đem không văn cùng không t r í đẩy lui sau đó ổn thân rơi xuống n ạ o nghệ đứng thẳng không văn cùng không t r í âm thầm những mày tan mất vương việt k i n h lực trên tay hẩn hẩn có chút đau đau nhức quả nhiên ba người bọn họ liên thủ cũng còn lâu mới là đối thủ của vương việt đối phương một hiệp không đến không tính tay liền bị đả thương may mà đối phương cũng không xuất kiếm nếu không không tính bàn tay chỉ sợ cũng muốn bị toàn bộ chém xuống tới trên thực tế vương việt muốn giết bọn hắn không ra nam kiếm là đủ bên này tạm thời dừng tay thời điểm xa xa đi tới ba vị lao tăng thân hình ba người tương đương sắc mặt lại là hoàn toàn khác biệt một đen một trắng một vàng một người trong đó càng làm ù một con mắt vương việt nhìn ba người này liền biết bọn hắn chính là thiếu lâm tam độ mặt đen chính là độ nan mặt trắng chính là độ kiếp mặt vàng mắt m ù chính là độ ếch trong ba người lại lấy độ ếch võ công cao nhất thắng qua hai người còn lại một bậc ba vị chính là độ ếch độ nan cùng độ kiếp a vương việt hơi meo mắt lại mở miệng hỏi a di đà phật ba người không trả lời ngay chỉ là tụng âm thanh phật hiệu vị thí chủ này tựa hồ là ba người chúng ta mà đến độ ếch hỏi vương việt cười nhạt một tiếng nói không sai vương ngộ nghe nói ba vị cao tăng võ công tính xảo đương thời ít có cho nên đi vào thiếu lâm muốn cùng ba vị luận bản một phen a di đà phật độ á c h mở miệng nói sư m i n h đệ chúng ta ba người sớm đã ẩn thế thiếu lâm phía sau núi hôm nay thì chủ đại nào thiếu lâm chỉ là tranh cường háo thắng trí dũng lại là gây bất lợi cho tu vi vương việt nghe này lập tức cười ha ha không cần dùng các ngươi phật lý đến giáo dục ta ta với các ngươi lý niệm khác biệt hôm nay thượng thiếu lâm chính là vì cùng các ngươi giao thủ một phen các ngươi đáp ứng còn tốt nếu không thiếu lâm hôm nay sợ rằng phải gặp t i ế p nạn tam độ i trầm mặc một lát không văn mấy người cũng nói với bọn họ một vài câu độ ách độc trong mắt tinh quang l ó e lên nhìn về phía ánh mắt của vương việt có chút l ạ n h lệ ngươi là minh giáo phó giáo chủ cùng dương đ ỉ n h thiên quan hệ thế nào độ ách trầm giọng nói vương việt nghe xong cười một tiếng nguyên lai、like、độ á c h còn đang vì năm đó dương đ ỉ n h thiên lộng mù hắn một con mắt mà canh cánh trong lòng không có quan hệ dương đ ỉ n h tiên h đã sớm chết mặc dù hắn lộng mù ngươi một con mắt nhưng bây giờ các ngươi còn tạ thế hắn lại là chết thảm kết thúc làm gì còn muốn canh cánh trong lòng dương đình tiên chết rồi độ ách trong mắt tinh mang l ó ạ i lên lập tức không văn ghé vào lỗ thai hắn nói vài câu gặp hắn cuối cùng chỉ là đại thán một tiếng ấy thế sự khó liệu sinh tử vô thường thôi thôi lập tức ra hiệu không văn bọn người lui sang một bên nhìn về phía đối diện vương việt lên tiếng nói thôi được thí chủ nếu chấp nhất ở đây hôm nay liền cùng thí chủ luận bàn một chút sau đó bất luận thắng thua thí chủ cũng không có thể lại lớn nào thiếu l ầ m đương nhiên vương việt gật đầu cười nói chưa xong con tiếp sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu đề cử đổi mới quá chậm chương ba mươi chín độc chiến tăng độ Canh thứ hai thiếu lâm tự trước một mảnh rộng lớn đất trống vương việt cùng tam độ đối diện mà đứng chỉ thấy tam độ tại nguyên châu ngồi xếp bằng xuống lấy ra ba đầu hát tác t h í chủ xuất thủ trước đi độ ách hiển nhiên có cao tăng phong phạm ra hiệu vương việt xuất thủ trước vương việt nhìn hắn một chút gật đầu nói được hy vọng các ngươi có thể làm cho ta có chút kinh hỷ trường kiếm chỉ xéo mặt đất vương việt đôi mắt ngưng tụ khi thế trên người chậm dại biến hóa tam độ phát giác về sau trong lòng r u lên thanh niên này thực lực cực khó đối phó coi chừng vương việt nhàn nhạt mở miệng thân ảnh thoáng chốc cướp gần t ă n độ trường kiếm một chút g ọ i ra u y tích khó tìm không thể p h ò n g đoán chính đối độ ếch trước ngực một nơi bộ vị yếu kém h i ệ n nhiên bắt đầu nghiêm túc xuất thủ đến được tốt một kiếm này chỗ tinh d i ệ u độ ếch hoàn toàn để ở trong mắt nghĩ không ra thế gian còn có như thế tuyệt thế kiếm pháp quả nhiên là cô lậu quả v ă n trong tay hắt tắc hướng phía trước vung lên như chậm mà nhanh vậy mà không mang lên mảy may phong thanh kiếm tắc tấn công cũng phát ra kỳ dị tiếng vang hai cỗ lực đạo chạm vào nhau bắn ra độ ếch cánh tay của chấn động trong lòng kinh ngạc tại vương việt công lực cao thâm còn ở phía c h i n hắn vương việt nhất kiếm bị bắn ra lại là thuận thế b i ế n chiêu đổi gọn là đâm vội vàng hướng độ ếch trước ngực đâm vào đồng dạng thế đi mau lẹ vô ảnh không mang theo mảy may tiếng vang thời khắc mấu chốt độ nan độ kiếp thế công đưa đến hai cây hát tác như là hai bàn tay to một chút cuốn lây vương việt trường kiếm thế đi chỉ trệ độ ếch cũng là hồi lượt tới trong tay hát tác một chút đánh ra nhanh đến mức thấy không rõ hành tích lại là hướng phía vương việt trên người rút tới vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng trường kiếm chân khí vừa phát xảo lực bách khai hai cây hát tác dây dừa về kiếm vẩy một cái chém ra độ ếch rút tới hát tác đồng thời thân hình một chuyện xuất liên tục ba kiếm nhất kiếm nhanh hơn nhất kiếm nhất kiếm lăng lệ qua nhất kiếm thẳng hướng độ á c h trước người đại huyện đâm tới vương việt biết tam độ bế quan ngồi khô thiền mấy chục năm ba người ở giữa sớm đã tâm ý tương thông một người động nghiệm hai người khác lập tức hiểu ý ra tay trợ giúp vương việt lúc này đối độ á c h xuất thủ độ nan cùng độ kiếp lập tức xuất thủ giúp đỡ hắc t á c liên tục huy động muốn phá vỡ vương việt kiếm chiêu đương đương đường, tam độ lại là thuận lợi ngăn trở vương việt ba kiếm thế công nhưng mà ba kiếm cơ qua vương việt nhưng lại đâm ra chín kiếm lại so trước đó mặt ba kiếm uy lực tốc độ càng sâu mấy phần tam độ rốt cục gặp được cực lớn uy hiếp s ử suất ba người hợp kích t r ậ n pháp kim cương phục ma q u y ể n chỉ thấy ba đạo hát tác đột nhiên bay ra ở bên trong tam độ lực dưới sự thao túng chặn vương việt chín kiếm tại vương việt chung quanh dần dần làm thành một vòng đem vương việt cả người vây quanh theo sát mà đến tam độ thao túng kim cương phục ma q u y ể n thời điểm không quên huy động trưởng lực kịch liệt trưởng phong liên tục hướng vương việt đánh tới phối hợp với ba cây hát tác xoay tròn khoái đậu vương việt chỉ cảm thấy không khí chung quanh dần dần ngưng trệ như nhược â y mang theo một cỗ cực mạnh áp bách trói bục lực vương việt trong lòng cảm giác nặng nề không hổ là thiếu lâm tam độ không hổ là kìm cương phục mã quyển thật là có chút uy lực chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát xuyên vào bên trong trường kiếm phát ra ông ông chiến minh âm thanh đột nhiên hướng phía một cây hát tác chém xuống nghiễm nhiên là dùng m ộ ư ơ i thành khí lực trường kiếm chém xuống thời điểm tuôn ra suy suy địa phong lôi âm thanh càng phát ra tới gần hát tác càng phát ra có một cỗ cực lớn lực cản bất quá vương việt công lực cuối cùng cao hơn bọn hắn toàn lực nhất kiếm chém xuống tại một cây hát tác phía trên nơi xa bàn ngồi độ kiếp lại là thân thể chấn động mạnh một cái khỏe miệu chảy ra một vệt máu hát tác thượng có kèm theo công lực của hắn bây giờ bị vương việt nhất kiếm chém xuống không khỏi bị đến công lực phản vệ thừa này thời cơ vương việt như chim bay vậy vọt thần tiến kiếm trong tay trên không trung s ẹ t qua đạo đạo quy tích huyền ảo khó giỏ thẳng tắp chém về phía đội ếch kim cương phục ma quyền bị vương việt man lực phá dựa vào thể nội chân khí cường đại lấy lực phá xảo đây là đơn giản nhất thô bạo phương thức đội ếch đ ỗ n g nhiên giật mình hát tác vội vàng thu hồi trở lại ngăn cản đồng thời tả trưởng phát lực vung ra rất nhiều hùng hậu trường lực muốn đánh tan kiếm thế một bên độ nan cùng độ kiếp đồng dạng xuất thủ hát tác huy động như quỷ mị thời gian qua đi đã lâu vương việt lần thứ hai dùng ra môn này kiếm pháp thuộc về hắn độc cô cựu kiếm nghiễm nhiên là môn nhất kiếm thủ thắng độ ếch chợt cảm thấy ánh mắt bị kích thích không khỏi nhau lại dựa vào nhĩ lực trực giác rút ra hát tác muốn chặn đường một kiếm này thế công không có chút nào ngoài ý muốn độ ếch không phòng được một kiếm này hát tác vô hụt trường kiếm lại là xuyên qua vai phải của h ắ n độ ếch một chút trọng thương độ nan cùng độ kiếp đều là ngây người một chút bỏ bê phòng bị vương việt lại lần nữa ra tay trong chấp mắt xuất liên tục hai kiếm độ nan độ kiếp hai người phòng bị không kịp các bên trong n h ấ t kiếm lại là đả thương tạp phủ đến tận đây vừa đến vương việt một người độc chiến tam độ cuối cùng đại hoạch toàn thắng tam độ thực lực xác thực rất mạnh nhất là kim cương phục ma quyền uy lực cũng may vương việt quả quyết ra sức phá vỡ không phải cùng bọn hắn chậm rãi hao tổn đấu cuối cùng mặc dù có thể thắng lợi mình cũng sẽ làm đến vô cùng chật vật độ ách thần sắc có chút xa suốt lên tiếng nói thí chủ võ công độ cao thiên hạ không ra người thứ hai lão nạp hôm nay thua tâm phục khẩu phục độ nan cùng độ kiếp hai người lại là không nói một lời giống như ngầm thừa nhận ba vị cao tăng võ công cũng là hiếm thấy trên đời hôm nay giao thủ để vương m ỗ mở rộng tầm mắt vương việt hài lòng nói hôm nay cùng t ă n độ giao thủ vương việt hiển nhiên tương đối hài lòng ba người kim cương phục ma quyển liên thủ có thể bước triển khai được bản thân toàn lực phải biết tới ỷ thiên thế giới về sau bản thân chưa bao giờ ra tay toàn lực qua một lần bây giờ lại bị tam độ cho phá vỡ nguyên bản còn tưởng rằng biết lưu cho trương tam phong đây thí chủ nếu đạt thành mong muốn còn mời nhanh chóng xuống núi đi đỗ ách nói ra hiện nhiên, giờ Việt cái người lại là riêng phần mình bị thương. Nếu là Vương bây không gì có ngăn được Vương Việt kiếm pháp đệ mình chủ xuống với á t sẽ có một ít trong lòng còn có khúc mắc vương việt hiển nhiên biết tâm tư của đỗ á c h cười cười nói nếu ba vị hạ lệnh trúc khách vương mộ cũng không dễ lưu thêm cáo tử mục đích của chuyến này đã thành cũng thì không cần đợi tại thiếu lâm đối với thiếu lâm nơi này vương việt trong lòng quả thực không có cảm tình gì chính là để hắn đợi cũng không nguyện ý chờ lâu vương việt thu hồi trường kiếm hướng ít lâm sơn ngoài cửa thả người lao đi trong miệng còn phát ra trận trận cười dài thật lâu không thôi nhìn lấy vương việt biến mất ở ít lâm sơn ngoài cửa tiếng cười càng ngày càng yếu đỗ ếch trong lòng lập tức thở dài một hơi không văn mọi người cũng đổi vàng đội đuổi từ ớ trước i người, đem tam t đem độ n g cái dịu dắt đó ứ n lên. Minh Minh g giáo giáo giáo chủ, h p giáo trướng. Độ ách nhìn qua nơi xa, không ngộ, đời nơi khỏi đó, mộ, thở dài nói, chủ, ếch cả ếch hẳn nhìn hồ tình thở là là lầm đều độ Độ đó qua Sau ta tự tựa ma xa, ra, bầm. xem về ẫ n luyện không nơi trốn. là Phật Pháp tu luyện không tới nơi tới、trốn. Từ đó v sau l i ê n tại hậu sơn an tâm tĩnh nộ g phật pháp không còn bước chân giang hồ t ụ c sự chưa xong còn tiếp sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm c h ư bốn mươi lại đến vo đang canh ba xuống thiếu thất sơn về sau vương việt đương nhiên bắt đầu tiến về hạ một chỗ núi võ đang tam độ đã thua ở trên tay hắn hôm nay thiên hạ chỉ có một đối thủ cái tiết chính là võ đang trương tam phong đây là một cái hiếm có nhân vật truyền kỳ vương việt trong lòng phi thường chờ mong cùng hắn giao thủ so tài một khắc này một đường c h ậ m c h ậ m tiến về vương việt cần đem tinh khí thần khôi phục lại một cái đ ỉ n h phong mới có thể cùng trương tam phong tranh cao thấp một hồi nguyên bản võ đang đại tông sư tu vi võ công đã đủ để ngạo thế của kim huống chi tuổi nhỏ thời điểm vương việt từng đem tiên thiên công truyền cho hắn bây giờ hơn trăm năm tuổi tu vi cao đến hạng gì cấp độ vương việt trong lòng cũng không chắc chắn nhưng không thể nghi ngờ là hôm nay trương tam phong tất nhiên càng thêm thâm bất khả chắc không ra một ngày vương việt lại là đi tới núi võ đang lần này đến đây cùng lần trước tâm tình của đến là không đồng dạng như vậy lần trước bất quá là vì dọn dẹp một chút những cái đó thấy ngứa mắt tìm tên p h i ề n thoái thuận tiện chúc cái thọ lần này lại là chuyên môn vì trương tam phong mà tới vừa mới tiến sân môn đã có phái võ đang đệ tử nhìn thấy vương việt vội vàng giật n ạ i mình vội vàng chạy vào tử tiêu cung đi bầm báo muốn đến cũng là biết thân phận của vương việt không dám chút nào lãnh đ ạ m không ra lâu ngày trương tam phong dẫn võ đang thất h i ệ p đến đây xa xa liền nhìn thấy vương việt đều là thần sắc nhỏ không thể thấy động kẽ h động đệ tử đến đây bẩm báo thời điểm trương tam phong còn không tin tưởng lắm vương việt làm sao đột nhiên giá lâm võ đang rồi vương tiền bối làm sao có r ả n h đến ta núi võ đang đến trương tam phong hướng vương việt chắp tay vương việt nhìn hắn một cái cười nói trương chân nhân không chào đón sao đâu có đâu có trương tam phong vội vàng trả lời đúng rồi vô kỵ đâu vương việt liếp nhìn một chút không có phát hiện trương vô kỵ thân ảnh nhắc tới cũng hơn mười năm không gặp hắn không biết bây giờ trở nên bộ dán gì g chính mình cái này tiện nghi sư phụ có vẻ như vẫn rất không xứng trước thúy sơn ngươi đi gọi vô kỵ tới trương tam phong đối với trương thúy sơn phân phó một tiếng sau đó nhìn về phía vương việt một tay một dẫn mở miệng nói vương tiền bối vẫn là tiến tử tiêu c u n g ngồi xuống từ từ nói chuyện đi vương việt gật gật đầu cũng tốt hay là trước đi vào ngồi một chút cũng không thể vừa lên đến tìm người đánh nhau đi dạng này không quá thỏa đáng tại tử tiêu cùng ngồi xuống vương việt bưng lên trong tay trà uống một ngụm Tuổi niên kỷ, vô ừ a m u ố kỵ gặp vương việt về sau trong lòng cũng là giật mình còn nhớ rõ lúc còn tấm bé đối phương trị cho hắn huyền minh thần trường hàn động còn truyền cho hắn một môn tuyệt thế nội công thu hắn làm ký danh đệ tử chật mang trên mặt tôn kính chi ý không người nói vô kỵ gặp qua sư phụ được vương việt trên mặt hiện lên một vòng v ẻ tán thưởng ánh mắt đảo qua trương vô kỵ toàn thân hiện nhiên đối với hôm nay trương vô kỵ cực kỳ hài lòng huyền minh thần trưởng hàn độc sớm đã biến mất không còn tăng hơi thể nội cựu dương nội lực thâm hậu vô cùng so với một chút đại phái trưởng môn cấp nội lực khác còn muốn tinh thâm một chút hơn m ộ ư ơ i năm thời gian có trương tam phong chỉ đạo tốc độ tiến bộ có thể xưng kinh khủng hai mươi tuổi không đến thì có bực này nội công tu vi căn cơ cũng đã có cực kỳ vững chắc có thể làm thân truyền đệ tử của ta vương việt tán thưởng nói trương tam phong cùng võ đăng thất hiệp cũng biết vương việt thân phận chân thật hắn có thể đủ thủ hạ vô kỵ làm làm đệ tử thân truyền không thể nghi ngờ là để cho người ta vui mừng một sự kiện đa tạ sư phụ trương vô kỵ cũng là cao h ứ n g nói vương việt trầm tư một lát sau đó nói thôi được hôm nay thu ngươi làm thân truyền đệ tử cũng không thể không dạy ngươi mấy môn sở trường võ công chật trong tay đột nhiên xuất hiện mấy quyển bí tịch võ công những người khác đối với hắn trong tay đột nhiên tự ra hiện đồ vật hiển nhiên cảm thấy phi thường kỳ dị kỳ thật không có gì chính là từ càn khôn giới lấy ra mà thôi mấy bạn này bí tịch võ công là vương việt lòng dạ thanh thản lúc chép lại chính là vì sau này thu đồ đệ cái gì bản thân không cần quá cực khổ đi giáo phía trên còn viết có một ít đối với môn võ công này càng lộ có thể đối với cái sau lúc tu luyện nhiều một ít dẫn dắt ít đi một chút đường q u ê n co lấy ra mấy bản này đều là nhằm vào trương vô kỵ thích hợp học tập đưa tay giao cho hắn trương tam phong mấy người cũng là đem ánh mắt cướp đến cái k i a mấy quyển trên bí tịch vương việt cầm ra võ công tuyệt không phải trên giang hồ mặt hàng càng khôn đại na di đạn chỉ thần công hàng long thập bắt trưởng trương tam phong thấy rõ về sau trong mắt tinh quang l o ạ lên thầm nghĩ vương việt thực là đại thủ bút cái này ba quyển bí tịch võ công tùy ý một bản đều là khó gặp tuyệt học thế mà hời h ậ n truyền thụ cho vô kỵ xem ra hắn đối với vô kỵ tên đồ đệ này vẫn là cực kỳ quan tâm thật tình không biết những thứ này võ công mặc dù đều là giang hồ hiếm có tuyệt học nhưng là có địa lệnh cái này xuyên qua rất nhiều võ hiệp thế giới kim thủ chỉ tồn tại vương việt không thiếu nhất chính là các loại các dạng bí tịch võ công có chút không thua gì điều này võ công vương việt đều không có đi học đâu bởi vì thực sự quá nhiều căn bản học không đến a vô kỵ còn không ngo đa tạ sư phụ ngươi truyền thụ cho ngươi thần công tuyệt học trương tam phong mở miệng nhắc nhở trương vô kỵ ngẩn ra một chút sau đó hướng vương việt bái nói đa tạ sư phụ truyền thụ vương việt cười k h o á t tay không thèm để ý uống một mụn trà trầm g i i nói cái này mấy môn võ công chính ngươi muốn sống tốt tu luyện đi theo ngươi thái sư phụ hào hào học một ít chắc hẳn ngày sau cũng có thể trở thành một đời công sư đa tạ sư phụ dạy bảo vô kỵ ghi nhớ trong lòng trương vô kỵ khiêm tốn nói t ố t chuyện của ngươi xong ta thượng võ đang muốn làm chuyện còn không có xử lý đây vương việt mở miệng nói trương tam phong không khỏi do hỏi vương tiền bối thượng võ đang đến Muốn làm chuyện gì? vương tiền t bối võ công đã đương thời vô địch làm gì chấp nhất tại cùng bần đạo giao thủ trương tam phong đưa tay vớt râu chấm dại nói không phải không phải vương việt khoát tay trương chân nhân võ công là ta duy nhất nhìn không thấu lại nói ta cùng với trương chân nhân luật bản cũng không phải là chấp nhất tại thắng thua càng cùng muốn ha ha vương t việt lại là cất tiếng cười to không thể không nói trương tam phong cách nhìn vẫn là cực kỳ toàn diện nhưng hắn dù cho có được hôm nay thành cựu trung pi h là bị giới hạn vùng thế giới này tư tưởng không có siêu thoát phương thiên địa này trói buộc cho nên tại cuối cùng chỉ có thể dừng bước tại hôm nay thành cựu nói cho cùng vẫn là kim thư bên trong không có liên quan tới phá toái hư không bực này võ đạo siêu thoát lý luận để vô số người coi là võ đạo bất quá là cường thân kiện thể nhiều nhất có thể kéo dài tuổi thọ hoàn toàn không liên lạc được siêu thoát ngoại vợ đặt tới trường sinh bất tử cấp độ trương tam phong không biết vương việt đang cười cái gì nghe n g a khí của hắn có thể nhìn ra là loại bất đắc dĩ cười không phải đang cười hắn mà là tại cười toàn bộ thế giới tiếng cười trong dưới vương việt sắc mặt khôi phục bình thản đột nhiên mở môi khẽ nhúc ních Hiển chương bốn mươi mốt thái cực kiếm pháp canh bốn không phải vì sao thời gian trăm năm đi qua ta như cũ bảo chỉ dạng này dung mạo thân thể vương việt bình tĩnh nói trương tam phong lấy lại tinh thần thần sắc đã trở nên bằng thẳng nghĩ không ra a nghĩ không ra lại là bần đạo cô lậu quả văn trên đời thật là có bực này nhân vật tồn tại thật có thiên ngoại thế giới tồn tại trương tam phong không khỏi than thở vương việt mang cho hắn rung động hiển nhiên còn chưa hoàn toàn chìm xuống sau đó hướng vương việt trịnh trọng thi lễ nghiêm nghị nói đa tạ tiền bối b ẩ m báo làm cho bần đạo thể hồ quán đỉnh phảng phất giống như tân sinh lần này vương việt tựa hồ cảm giác được trương tam phong khí thế có biến hóa mặc dù không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng là vương việt có thể cảm giác được trên người một tia cải biến trương trân nhân nói quá lời vương việt cười nhặt nói chỉ cầu trương chân nhân thỏa mãn tâm nguyện của ta cùng ta luận b à n một trận là đủ được trương tam phong đáp ứng tiền bối giúp ta tri ân b ầ n đạo ổn thỏa hết sức hồi báo như thế rất tốt vương việt hài lòng cười một tiếng thế là hai người tới tử tiêu cung bên ngoài muốn bắt đầu luận b à n cùng nghiên cứu thảo luận võ học tri đạo võ đang thất h i ệ p cùng trương vô kỵ đương nhiên sẽ không ngông tha bực này cơ hội tốt đ ề u ở một bên quan sát nếu có thể từ trong bọn họ thể nộ g mấy phần tu vi võ công thế tất nâng cao một bước trương tam phong nhìn lấy vương việt suy ngẫm một lát nói ra tiền bối tu vi võ công đã viễn siêu đương thời người loại này trình độ muốn tiến thêm một bước ngoại trừ năm này tháng nọ tích xúc tinh tu chính là cùng rất nhiều khác biệt cao thủ giao chiến thể ngộ đoán không sai tiền bối là cả hai hợp mà vì đó mới có thể ở đây phiên nghiên kỷ đạt tới người khác nhất sinh khó mà sánh bằng độ cao không sai t r ư ơ n g chân nhân ánh mắt độc đáo nói chúng tim đen vương việt t à n thán nói trương tam phong thân là võ đăng đại tông sư tại kim thư bên trong cũng là võ đạo tu vi cao nhất một trong mấy người nhất sinh đạo tạng điện tịch h tinh niên g h q u á sâu đối với võ đạo cái nhìn cùng lý giải cũng viễn siêu thường nhân dương tiêu bọn người đ ợ i tại vương việt bên người hồi lâu cũng thấy không rõ sâu cạn của hắn bây giờ bất quá cùng trương tam phong gặp qua vài mặt liền bị hắn đại khái thấy rõ tất cả bằng phần này ánh mắt lại có bao nhiêu người có thể cùng làm xứng đáng đại tông sư danh sưng tiền bối muốn cùng bần đạo lập u bản đơn giản cũng là nghĩ cảm nộ con đường của bần đạo có thể hay không đối với mình có chút dẫn dắt bần đạo liền cho tiền bối biểu hiện ra một lần trương tam phong thần sắc dần dần trang nghiêm kiếm đến chỉ thấy trương tam phong k h ẽ quát một tiếng lấy tay khẽ hổ ngoài mấy trượng tống viễn kiều đội kiếm trong tay vậy mà phát ra hoang ong rung động lúc này để hắn tâm thần giật mình không biết đã xảy ra chuyện gì muốn dùng lực ổn định bội kiếm lại là đột nhiên một chút bội kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ hướng trương tam phong c h ậ m chậm mà đi tựa như chạy nhỏ giọt mảnh dòng nước động không nhanh không chậm cuối cùng đi đến bên tay trương tam phong bị hắn một chút nắm chặt chỗ u kiếm tiểu lộ một tay lập tức kinh trụ võ đang thất hiệp cùng trương vô kỵ bọn hắn lúc bình thường rất khó nhìn thấy trương tam phong triển lộ võ công chính là lớn đệ tử tống n g ễ n kiều cũng không còn nhìn qua trương tam phong nghiêm túc xuất thủ chiêu này ngoài mấy trượng cách không n h ế m kiếm bản sự Thấy vương việt đều làm ý mắt chừng ngày không phải kinh ngạc tại cách không nhất vật vương việt muốn làm cũng có thể làm đến nhưng là khó thì khó tại trương tam phong hời hợt vậy thần thái mà lại là chậm rãi đem trường kiếm hút tới phần này tinh diệu tinh tế lực không chế vương việt tự hỏi xa xa không kịp tiền bối có thể ra tay rồi trương tam phong tay cầm trường kiếm đứng thẳng người lên một cỗ không tên khí thế từ trên người hắn chậm rãi tàn ra vương việt thu hồi tâm thần nói ra được cẩn thận rồi trường kiếm trong tay chấn động óng long chiến minh tiếng vang lên bước chân đập mạnh thân hình trong nháy mắt như chim bay tật vọt trên đường nhất kiếm nhanh đâm tựa hồ vang lên một đạo nhỏ xíu tiếng phá hủy tốc độ nhanh như kinh hồng quỹ tích khó tìm một kiếm xuất kích vương việt triển khai chính là toàn lực đối mặt trương tam phong cũng triển khai nhất định phải toàn lực trương tam phong ánh mắt bình thản g vương việt một kiếm này tựa hồ không đủ để để hắn kinh ngạc mũi kiếm tới gần hắn ba thước thời điểm trương tam phong đ ộ n g trường kiếm hướng lên trên dương lên l ư ỡ i kiếm vững vàng rơi vào vương việt mũi kiếm vị trí trận lưới kiếm nhất chuyển vương việt cảm giác được của mình kiếm tựa hồ nhận một loại nào đó lực đạo dẫn dắt không bị khống kiếm kiếm chế hướng một bên lại đi, chính là theo trương tam Phong kiếm chuyển động phương hướng. Thái cực kiếm pháp. bên Trương trường động bị cực một Tam lại là đi, vương việt trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ này có thể chậm chạp t h êm ái dẫn dắt mở kiếm pháp của hắn ngoại trừ trương tam phong võ học đại thành sáng lập ra thái cực kiếm bên ngoài nghị không ra còn có loại thứ hai kiếm pháp t r ư ơ n g chân nhân dùng thế nhưng là thái cực kiếm pháp vương việt khống chế lại thân kiếm một chút lượt vòng tránh đi trương tam phong kiếm thế lần thứ hai xuất kiếm tiến công trương tam phong tựa hồ s ử n sốt một chút chính là tiền bối như thế nào biết được sau đó lại nghĩ đến cái gì tự rêu cười một tiếng Sa ngược lại thật ra đã quên lai lịch của tiền bối biết cũng không kỳ lạ trên miệng nói chuyện kiếm trong tay thế cũng không ngừng lần thứ hai trở tay một vòng đẩy ra rồi vương việt t r ư n g kiếm vương việt tiến công lần thứ hai bị cản trở về hai người một bên giao thủ vừa nói chuyện ngươi tới ta đi trong lúc nhất thời đánh đến quên cả trời đất võ đang thất h i ệ p cùng trương vô kỵ nhìn lấy vương việt cùng trương tam phong giao thủ cảm giác được cực kỳ quái dị thường xuyên nhữ mày không hiểu hai người bọn họ giao thủ giống như bình thường cao thủ luận bản hoàn toàn không giống có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác chỉ vì hai người bọn họ một cái thân hình như ma quỷ kiếm pháp lại nhanh lại quỷ khó lường khó tìm võ đang thất h i ệ p cùng trường vô kỵ rất khó nhìn rõ vương việt xuất kiếm quy tích thường thường chỉ có thể nhìn thấy vẻ hàn quang hư ảnh lướt qua thấy thời gian lâu dài con mắt đều có chút cảm thấy chát cùng vương việt khác biệt trương tam phong xuất kiếm quy tích một chiêu một thức đều có thể nhìn rõ ràng liền liền giống như người bình thường chiêu chiêu kiếm pháp cũng phi thường phổ thông tốc độ rất chậm hơn nữa từ trước tới giờ không tiến công chỉ là một mực địa phòng thủ nhưng nhất làm cho người ngạc như là trương tam phong xuất kiếm chi chậm vương việt xuất kiếm nhanh chóng giống như hai thái cực nhưng là vương việt kiếm lại là cho tới bây giờ đều công không vào trương tam phong phạm vi ba thượng mỗi khi tới gần khu vực này đều sẽ bị trương tam phong kiếm ngăn trở rời từ đầu đến, đến giờ mỗi một kiếm đều là như thế trong đó cảm giác vương việt cái này tự mình trải qua người ấn tượng khắc sâu nhất trương tam phong thái cực kiếm pháp đi theo tiếu ngạo thế giới bên trong trùng hư thái cực kiếm pháp căn bản vô pháp so sánh nếu thật muốn xót rụ t r ù n g hư thái cực kiếm pháp là đăng đường nhập thất trương tam phong kiếm pháp chính là phản pháp quy chân dùng đọc cô cựu kiếm cảnh giới vy von chúng hư nhiều nhất là nhuyễn kiếm cấp trương tam phong đã là vô kiếm cấp chia cao thấp không thể tính theo lẽ thường t r ư ơ n g t a m phong thái cực kiếm pháp tựa hồ thủy trung cũng chỉ có một chiều nhưng trọng ý không nặng lực kiếm thế giả dích không d ư ớ c giống như quanh thân bao phủ một mảnh r ầ m rạp chẳng chịt vô ảnh kiếm vòng mỗi khi thế công của ngươi đánh vào đều sẽ bị năn g trở rời căn bản chính là thúc thủ vô sách vương việt đã tiến công 7740 ả y i chín kiếm đều là không công mà lui toàn bộ bị ngăn trở còn ẩn có phản lực chuyển đến nếu không phải dùng chân khí trừ khử rơi phản lực chỉ sợ bây giờ cầm kiếm tay đã phế đi tiếp tục như vậy không thể được vẫn là ra sát chiêu đi vương việt trong lòng đức định mượn trương tam phong rời trường kiếm của hắn d ự a thế giữa không chung một cái lột vòng trường kiếm b ô n g nhiên tuột tay mà lên tại một chút chung quanh thân thể phân hóa ra chín chuôi trường kiếm giống nhau xoay chầm chậm đồng thời buộc phát ra một cỗ kinh thiên kiếm thế phóng lên tận trời trương tam phong định nhãn nhìn lên sắc mặt đột nhiên ngưng trọng hiển nhiên vương việt một chiêu này không thể coi thường không thể lại như vừa rồi như vậy nhẹ nhõ vương đối cổ tay rung lên ở bên cạnh mở ra từng đạo từng đạo vòng tròn to to nhỏ nhỏ chính phản nghiêng thẳng từng tầng từng tầng màu trắng nhạt kiếm thế tại dần dần chung quanh thân thể ngưng tụ thành cực kỳ giống một cái l từ chân khi kiếm thế tạo thành nhạt tấm vong lớn màu trắng cựu kiếm s á t thức chém